Nhược Sơ có chút kinh ngạc nhìn mặc không lên tiếng Hoa Vân, ngồi ở hắn đối diện, cười đôi tay chống cằm nói: "Vương ra. ngươi hay không còn ẩn giấu buồn cô nương tranh?" Hoa Vân lắc lắc đầu, ha ha nói: "Buồn vương như thế nào hoa ngươi, nhưng đừng tự cho là đúng." Lấy tới dệt ý diệt các họa, đó là họa cô nương, bắt được vương ra bản vẽ đẹp là lúc, liền cảm thấy cô nương kinh vi thiên nhân, thế nhưng không nghĩ, cô nương hiện giờ đứng ở trước mắt giống như là từ họa chung đi ra giống nhau. Trước nữ lại ở một bên giải thích Nhược sơ vừa một tiếng, lúc này, xem ngươi như thế nào giải thích. Kìa chức nữ từ nơi không xa, đem quyển trục tranh cầm tới cấp nhược sơ, nhược sơ chẩm dại đem quyển trục họa mở ra, sướng sờ ở tại chỗ. Quả thật là nàng, chút nào không kém, liền như hiện tại nàng giống nhau như lúc. Nhìn Hoa Vân, lại đem tranh thu lên, cười nói, thế nhưng không nghĩ vương già còn có như vậy thiên phú đâu, này họa thượng người, là ai đâu? Hoa Vân chẩm dại đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến, nhược sơ chạy nhanh cầm tranh đi theo hắn. Ở hắn phía sau lại nhảy nói, liền biết vương ra khẩu thị tâm phi, rõ ràng liền vẽ buồn cô nương, thừa nhận còn không phải là sao. Vì sao còn muốn ngạnh căng đâu, yêu thầm buồn cô nương người, cũng không ngừng. Còn chưa nói xong, liền đụng phải xoay người hoa vân, nhược sơ nhìn hắn, thế nhưng không nghĩ, không hề chuẩn bị liền hôn lên tới. Dẹt y dưới các hoa mai ở đại tuyết trung bay tán loạn, hôm nay, cũng không tuyết. Dẹt y dưới các trung chức nữ trong ba tầng ngoài ba tầng toàn vây đầy làng can, nhìn này một đôi hoan hỉ hoang ra Tâm sinh hâm mộ chi ý, chuyển đến cực kỳ hâm mộ tiếng động. Nhược Sơ chỉ cảm thấy Hoa Vân đôi tay ôm chặt lấy nàng, khiến nàng không thể không tới gần nàng, tùy ý hắn hôn. Hắn phảng phất ở nói cho nàng, hắn là thật sự thích nàng, thật sự, thực thích nàng. Nhược Sơ nhắm hai mắt, cảm thụ được hắn hôn ngôi, làm như tham luyến, vô pháp tự kiềm chế, lại như cũ không có bất luận cái gì đáp lại. Tự dệt y gì các lúc sau, Đế Đô Ngũ Vương gia Phong Lưu Sử liền truyền khắp toàn bộ Đế Đô, nói giật Hoa Vân rút cuộc động xuân tâm. Thế nhưng trước mặt mọi người hôn một cái lớn lên kinh vì thiên nhân nữ tử, xem ra kia treo không đã lâu Ngũ Vương phi phải tốn lạc nàng kia vân vân. Ngồi ở trong tiệu một đường lung lay, Nhược Sơ cũng không từng nói qua một câu. Hoa Vân ngồi ở hắn đối diện, nhìn không nói lời nào Nhược Sơ, cười cười nói, "Như thế nào? Còn ở lưu luyến bổn vương mùi thơm." Nhược Sơ ha hả cười, rất là khinh thường nói, không biết là ai cấp vương ra tự tin. "Bổn vương a." Nói qua, muốn ngươi bất tri bất giác yêu bổn vương, nếu Ngươi hiện tại còn không quá tiếp thu, nhưng buồn vương, nhưng vẫn ái ngươi đâu." Hoa Vân nói cực kỳ nghiêm túc, nghiền ngâm cười chung mang theo nghiêm túc chậm trọng. "Ngươi là ở lợi dụng buồn cô nương đi, ngươi cho rằng buồn cô nương đầu gối không hảo sao? Như vậy lời đồn truyền tới kia Vân quốc công chủ lỗ thai, kia công chúa liền sẽ không thích ngươi, ném rớt cái này tay nải phải không?" Nhược Sơ cười hỏi Hoa Vân. Hoa Vân nhún mai, bất đắc dĩ nói, "Nếu ngươi muốn như thế tưởng, kia buồn vương ái, liền trở nên hiệu quả và lợi ích, đúng là tội lỗi." Bất quá, buồn vương muốn cùng ngươi nói nói, trong cung phải làm sự tình. Chuyện gì? Liên biết cùng hắn cùng nhau tiến cung liền không có chuyện tốt nhi. Hoa vân vén lên kiệu mảnh, nhìn bên ngoài cảnh tượng, làm như đã tiến vào cửa cung. Lạnh lung nói, tạm thời không cần bại lộ chính mình có võ công. Vân quốc công chủ bên người Tây cưng người thật nhiều, còn có. Tối nay là tiếp phong hiến, đã ở buồn vương bên người đó là, không cần chạy loạn. kia vân quốc công chủ thế tất sẽ phái người khắp nơi điều tra, không tránh được sẽ gặp phải bọn họ người. Ta đây là đi đang làm gì? Nghe xong Hoa Vân lời nói, như thế nào cảm giác chính mình như là đi đảm đương một cái nhu nhược tiểu nữ tử. Hoa Vân buông tiệu mảnh, nhẹ nhàng nói, người tối nay ai cũng không phải, chỉ có thể là buồn vương vương phi. Nhược sơ hơi hơi nhịu nhữ mày, hắn như thế nào như thế không biết xấu hổ. Không cần nhữ mày, nhữ mày liền không đẹp. Hoa Vân khẽ vướt nàng mày, thế nàng vướt phẳng nhân mày, động tác như vậy mềm nhẹ, giống như là hí chết tử thượng viết nhẹ nhàng công tử giống nhau. Vương ra, rồi đêm nhảy ở xe ngựa ngoại chắp tay nói hoa V vân hơi hơi mỉm cười ráp nhược sơ tay xuống xe ngựa nhược sơ đứng ở cửa cùng cười nhìn kiêng nguy Nga đại điện quả nhiên ở tuyết trắng bao trùng hạ càng thêm lạnh băng phần 196 chương 196 một khúc đã bãi công chúa hiện chương 196 một khúc đã bãi công chúa hiện vừa mới hạ cô Kiệu liền tới Kiệu điễn hoa vân cười cự tuyệt nói là muốn cùng nhược sơ cô Nương cùng đi một chút Đêm nhẹ cũng đem xe ngựa chạy tới Hoàng Thành bên trong chuồng ngựa tư. Nhược sơ nhìn kia cung điện, cười cười, hỏi Hoa Vân nói, kia ngôi vị hoàng đế, liền như thế quan trọng sao? Hoa Vân chỉ là trả lời Nhược sơ một câu, hắn không để bụng ngôi vị hoàng đế có trọng yếu hay không, tình chi ấm lạnh, mới là hắn quy tốt. Nhược sơ cũng chỉ là nhẹ giọng cười, nếu là ngôi vị hoàng đế đối hắn không quan trọng, hắn cần gì phải như thế thận trọng từng bước, đau khổ theo đuổi. Hắn theo như lời tình chi ấm lạnh. Bất quá là vì hắn tưởng cướp lấy ngôi vị hoàng đế sở tìm lý do thoái thác mà thôi. Đế vương chi ra, vô tình, chỉ có quyền thế, cho nên, giúp xong buồn vương lúc sau, liền mau chút rời đi đi. Hoa vân trong giọng nói chẳng ngập bi ai phản phất, hắn biết được vận mệnh của hắn là cái gì, nhưng mà lại bị bất đắc gì phải hướng tử vong đi trước giống nhau. Nhược sơ cười khổ, chỉ là một năm thời gian mà thôi, cũng không lâu, thời gian vừa đến, nàng tự nhiên sẽ rời đi. Nghĩ đến đây không cấm đánh cái hát xì Hiện giờ hỏa hàn chi độc loại trừ, nàng đảo trở nên nu nhược lên, liền này vào đông phong cũng cảm thấy rất lạnh, là nên đại ở lê trang. Hoa vân mệnh thị nữ đem nhược sơ màu đỏ áo tràng cầm tới, thế nàng phụ thêm, ôn nu nói, hiện giờ đúng là xuân phong hóa tuyết là lúc, có chút rất lạnh, tiểu tâm phong hàn. Ngũ đệ nhị hoàng tử giật phong một thân cẩm ý dưới hoa phục bị nha hoàn thị vệ vây quanh đứng ở cách đó không xa nhìn hoa vân, nhẹ giọng kêu. Hoa vân chắp tay đáp lễ, cười cười, vẫn chưa nói chuyện Này đó là Ngũ Vương gia sắp sửa cưới nữ tử, chưa bao giờ gặp qua Ngũ Vương gia đối vị nào nữ tử như thế Ôn Nhu. Giật Phong bên cạnh đứng một người mặc dệt y hệt các ngày gần đây tân ra như ngọc lệnh bộ đồ mới, nhìn qua lụa mỏng bao phủ, lăng lăng tựa tiên, nữ tử sinh một đôi đơn phượng nhãn, mày lá liễu, anh đỏ miệng. Thoạt nhìn, dáng người đấy đà, hẳn là cả ngày dùng bữa lúc sau liền ngồi nằm, mới có thể dẫn tới như vậy, kỳ thật, cùng giật Phong cũng rất sướng. Nhược Sơ xinh đẹp cười, hành lễ, vẫn chưa nói cái gì. Thẳng lăng lăng nhìn vị này nhị vương phi. Nhị vương phi trong mắt, cũng là mang theo nghi hoặc cùng nghi ngờ, còn có ghét bỏ. Lớn lên, nhưng thật ra không tồi. Chỉ tiếp, quá mức đu nhược, ngũ vương ra cần phải xem trọng, không chừng, một trận gió liền đèm cô nương quát đi rồi. Nhị vương phi nói rất là trói thai, một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ ráng. Nhược sơ thấy nàng rất là khó chịu, nàng lời nói đơn giản chính là thái tử giật viêm đối nàng ý tưởng không an phận mà thôi, cười chuẩn bị tiến lên nói cái gì lại bị Hoa Vân một fan ôm vào trong lòng nói, buồn vương tất nhiên là thích hẳn, vô luận cái gì phong đều thổi không đi. Nhược Sơ bất đắc dị dưới đáy lòng trận trắng mắt nhi, nghê hà trên mặt còn muốn bồi cười nói, nhị vương phi dáng người đấy đà, nói vậy, cũng là vô luận cái gì phong, cũng quát không đi thôi. Nhị vương phi vừa nghe, lập tức liền nổi trận lôi đình, còn hảo nhị vương ra giật phong đem nàng kiềm chế ở, bằng không, khẳng định muốn đem Nhược Sơ xé thành hai nửa. Không phải thực vui sướng sóng vai đi trước. Nhược Sơ vẫn luôn đều ở Hoa Vân bên cạnh, chưa bao giờ rời đi quá nửa bước. Đại bọn họ tiến vào quảng hàn tràng là lúc tiến hội đã bắt đầu, vốn dĩ kia thái dám muốn bẩm báo, bị Hoa Vân ngăn cản, cũng liền đi vào, ở vì hắn chuẩn bị bàn bên lặng lẽ ngồi xuống, Nhược Sơ cũng lặng lẽ ngồi ở bên cạnh hắn, nhàm trán ăn trái cây. Nhược Sơ trong lòng tổng cảm giác, đây là vận mệnh chú định chú định sự tình, này hết thảy, phản phất như trong mộng mà qua, rồi lại nhớ không dậy nổi cuộc làm mộng vẫn là chân thật. Đương nhiên Mọi âm thanh đều tĩnh, hoa mai cánh phiêu đầy trời, một người mặc vàng nhạt sắc lửa mỏng nữ tử theo một đám thân xuyên hồng nhạt quần áo vũ cơ chậm rãi mà đến, chỉ thấy nàng đạp gót sen, dùng tay háo rộng che khuất mặt, ở đây thượng vòng một vòng đi vào trung ương lũy khởi trên đài cao, ngay sau đó một trận dễ nghe tiếng sáo vang lên, nữ tử tay háo rộng vung lên, một chương tinh xảo khuôn mặt xuất hiện ở thanh hàn ánh trăng dưới. Sinh mao mỹ da bạch, theo kia tiếng sáo xoay tròn lên, đem kia đẩy trời hoa mai cánh liễm tụ, ngay sau đó nhẹ nhàng lên, mũi chân nhẹ điểm. Hướng về phía trước giơ lên thủy tụ, đem kia cánh hoa đánh tan, tứ tán mở ra, sở hưu vũ cơ toàn tụ lại, vây quanh ở nữ tử bên cạnh, cùng nàng cùng xoay tròn. Tiến hội bất quá mới bắt đầu nửa khắc, nàng liền bắt được ở đây nam tử tâm, đến nỗi bao không bao gồm Hoa Vân, Nhược Sơ không biết. Tiếp tục ăn trái cây, nhàm chán liếc mắt một cái cũng không từng xem qua người nữ tử, đợi cho nàng kia nhảy xong lúc sau, Nhược Sơ mới theo Hoa Vân vỗ tay. Như thế nào? Cảm thấy nhàm chán. Hoa Vân tiến đến nàng bên hỏi: Nhược Sơ ha hả cười, hoàng cung bên trong ai cũng không cần biết, liền nhận thức Hoa Vân, nàng cùng ai đi nói chuyện. Buồn đều buồn đã chết, còn không nham chán. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì, nàng kia liền hành lễ, cười nhìn ngồi ở chỗ cao làm chủ nhà hoàng đế nói, Vân Sinh đã tạ thánh thượng cấp Vân xanh đón gió tẩy trần, chỉ có hiện vũ một khúc liêu biểu tâm ý, ngày gần đây phụ vương thân thể thiếu dài, không thể tiến đến, còn thỉnh thánh thượng thứ lỗi. Này đó là phụ vương tặng cho thánh thượng lễ vật, còn thỉnh thánh thượng vui lòng nhận cho. Nhược sơ nhìn kêu một dương dương bảo vật, cảm thấy thật là hoa mắt, nếu là này đó bảo vật rơi xuống nàng lê nhược sơ trong tay, liền có thể một đời vô ưu Kỳ thật, tam vương gia mới tổn thất hoàng kim và lượng, nàng giúp hoa vân, chỉ là bởi vì kia khế đước mà thôi, khả năng, bên, còn kèm theo một chút cảm tình đi. Hoàng đế nửa lão, xúc dâu dê, cười từ ghế dựa phía trên đi xuống tới, tự mình đem nàng đỡ lên, nói, thế chấm, đà tạ vân vương. Tới, ban tòa. Nhược sơ nhìn lão hoàng đế phản ứng liền biết được, hắn ấy lòng sợ hai vân quốc, có lẽ là ở ngôi vị hoàng đế phía trên đái lâu rồi, cũng trở nên tham sống sợ chết đi. Vân xanh cười nói, đa tạ thánh thượng, chỉ là vân xanh chuyến này mục đích, là phụng phụ vương chi mệnh, tiến đến chọn lựa vân xanh phò mã. Vân xanh phản phất thiếu những cái đó tiểu thư khuê các nhã nhận lịch sự cùng dịu dàng, mà là nói rất là trắng ra, làm ở đây người đều thực kinh ngạc. Vân quốc luôn luôn như thế, có gì nói gì, làm các vị chê cười. Ở một bên một cái qua tuổi nửa trăm nam tử đứng lên chắp tay giải thích, nghe nói là Vân Quốc thừa tướng. Không sao không sao, xem Vân Xanh công chúa có thể chọn chấm vị nào nhi tử. Cười nói, nay phản phất là trợ thượng giao hàng giống nhau, nhậm người chọn lựa, như vậy hèn mọn, đêm hạ quốc khi nào trở nên như thế hèn mọn. Nghe nói đêm hạ quốc ngũ vương gia trí ở Sơn Thủy, không để ý tới thế tục trùng hợp, Vân Xanh cũng thập phần thích du Sơn Ngoan Thủy, không mừng náo nhiệt. Không biết, có không gặp một lần. vân Xanh hành lễ Cười hỏi hoàng đế. Hoàng đế sờ sờ dâu dê cười chỉ vào một bên giật hoa vân nói, này đó là chấm ngũ nhi giật hoa vân. Nhược sơ biểu môi, như thế cố làm ra vẻ, cùng hoa vân thật đúng là tuyệt phối, cái gì chỉ ở sân thủy, tất cả đều là vô nghĩa, hoa vân mục đích là ngôi vị hoàng đế, vân xanh mục đích là biệt quốc ngôi vị hoàng đế mà thôi, cá mẹ một lửa. Dưới đáy lòng rất là khinh thường. Hoa vân cười một phen ôm quá nhược sơ vai, chậm dãi nói, buồn vương cuộc đời này chỉ ái nhược sơ Trong lòng lại vô người khác, cuộc đời này phi nàng không cưới. Nhược sơ cao mày, kinh ngạc nhìn hoa vân, khi nào hắn có nảy thiên giấc ngộ. Phần 197 chương 197 hoa lê rơi dụng một cây bạch. chương 197 hoa lê rơi dụng một cây bạch. Ở Quảng Hàng trong sân nhất xấu hổ, không gì hơn nhược sơ. Nhược sơ chỉ là xấu hổ khẽ vướt bên thai phát. chờ kia vân xanh công chúa tiến đến hỏi chuyện, khẽ vướt sợi tóc là lúc, phiết thấy độc nương tử cùng độc phu tử, xem ra, bọn họ là có bị mà đến. Theo Vân Xanh hiểu biết, cô nương cùng với ngũ vương già phản phất bất quá mới nhận thức không đến một tháng, cớ gì như thế sốt ruột. Vân Xanh cười hướng nhược sơ tới gần, nhược sơ tuy không sợ, nhưng trên mặt cũng muốn trang chính mình sợ hãi khẩn, nẹ tránh. Hoa Vân khinh miệt cười, nhìn Vân Xanh, lại đem nhược sơ ôm sát vài phần nói, yêu, tức là một cái chấp mắt việc, không cần dùng thời gian tới cân nhắc buồn vương đối nhược sơ ái. Hoa Vân A. Vân Xanh công chúa muốn gả cho ngươi, đó là chuyện tốt nhi, chẳng lẽ... Đường đường Vân Xanh Công Chúa còn không xứng với người ngũ vương ra sao. Hoàng đế ở một bên tạo áp lực, làm như nhất định phải đem Vân Xanh Công Chúa đưa cho Hoa Vân. Nhược sơ ở một bên nhìn cho hay, nhìn xem Hoa Vân trong người không khỏi mình thời điểm, như thế nào cơ trí hóa giải. Kỳ thật Nhược sơ biết được, Hoa Vân cùng Vân Xanh sớm tại 10 năm trước liền nhận thức, hiện giờ, lại giống như người lạ. Bất quá là bởi vì hồi lâu không thấy, Vân Xanh yêu đơn phương Hoa Vân, mà Hoa Vân lại vô tình đón chào. Bất quá là bởi vì muốn cho nàng đương tấm một mà thôi, hảo đem vân xanh đẩy rớt, ít nhất, muốn cho nàng biết khó mà lui, tưởng vân xanh công chúa vì kìm chi ngọc diệp, như thế nào nhậm người khi dễ. Nếu khăng khăng phải gả buồn vương, buồn vương cũng vui tiếp thu. Hoa vân khinh miệt cười, nói tâm giống như thực rộng lớn. Một bên các hoàng tử cũng không dám chen vào nói, này rốt cuộc, là nàng vân xanh tuyển như ý lang quân, không có tư cách chen vào nói. Vân xanh không thích làm khó người khác, cho nên... Vân Xanh sẽ dùng một tháng thời gian tới chứng minh, bản công chúa kiếp này, cũng chỉ ái ngươi một người. Cười cực kỳ tự tin, nói cũng cực kỳ khí phách, phẳng phất, hoa vân chú định là của nàng. Nhược sơ nghe thế câu nói, không biết sao, có chút không thế nào vui, cười cười vẫn chưa nói chuyện. Hoàng đế cũng cười ha ha, nói vân xanh rộng lượng, rồi lại không mất công chúa điện phạm, tự nhiên khen vui vẻ vô cùng. Nhược sơ ở hiến hội phía trên, liền vẫn luôn ăn trước mặt trái cây, vẫn luôn chưa từng quản bọn họ ở một bên như thế nào Á Dua Ninh H Bằng mặt không bằng lòng. kia hai cái độc người tùy thời đều ở vân xanh bên người lắc lư, nhược sơ cũng chỉ là chống chính mình trầm trọng đầu dương mắt quan sát đến. Hoa vân cũng vẫn luôn ngồi ở nàng bên cạnh, cùng người khác nói cái gì nhà ai sơn thủy họa thực hảo, nhà ai bút lông tự thực hảo vân vân. Đèn rực rỡ mới lên là lúc, nhược sơ nương như xí lấy cớ, rời đi yến hội, kia độc phu tử cùng độc nương tử cũng liền theo tới. Nhược sơ đi ở hành lang giải phía trên hẻo lánh chỗ, chỉ cảm thấy âm phong từng trận thổi qua Đồng nhiên hai vị liền rơi xuống nhược sơ trước mặt. Nhược sơ giả vờ bị hoảng sợ, về phía sau lui hai bước, nhút nhát sợ sẽ hỏi, các ngươi là ai? Ai làm ngươi dám đoạt nhà ta công chúa đồ vật, tự nhiên lưu không được ngươi? Độc phu tử cùng độc nương tử phản phất rất là tự hào, nhắc tới vân sanh công chúa, giống như là bọn họ thần hộ mệnh giống nhau. Nhược sơ ha hả cười, một sửa mảnh mai bộ dáng, ở dưới ánh trăng, kia mặt ta cười, có thể nói thấm người, nhìn chính mình bàn tay chẳng nói, phải không? Buổi cô nương đảo muốn nhìn, cuối cùng lưu lại là ai? Dứt lời bàn tay trắng vung lên, đầy trời hoa lê sôi nổi rơi xuống, Nhược Sơ trước mặt bỗng nhiên xuất hiện một đỏ một xanh hai gã che mặt nữ tử, tay cầm hàng kiếm, khôn khéo giỏi giang. Đây là? Độc Nương tử khó hiểu nhìn Độc phu tử, nghi hoặc hỏi. Nhược Sơ nhõn miệng cười nói, đã quen giới thiệu, Mị Ảnh Lâu lâu chủ, Mị Ảnh Xu. Hai người tuy là Tây cương người, nhưng đều biết được Mị Ảnh Lâu, bởi vì Mị Ảnh Lâu người, đều thích đi Tây cương đoạt đồ vật. Đặc biệt là dưỡng liệu, như có hy thế dược thảo, nhất định sẽ thấy mị ảnh lâu người, gặp được mị ảnh lâu người, vô luận nhiều hy thế dược thảo, toàn sẽ bị bọn họ cấp đi, chỉ biết lưu lại một chi hoa lê làm vật chứng. Ở tây cương người trong mắt, đó là tới vô ảnh, đi vô tung. Ngươi, thế nhưng là mị ảnh lâu lâu chủ. Thực hiện nhiên, độc nương tử không tin. Nhược sơ cười nhìn độc nương tử nói, lang âm, thanh hoan, làm hai vị nếm thử, dám cùng mị ảnh lâu lâu chủ kêu gào hậu quả. Theo nhược Sơ vung tay lên, tả Thanh Hoan, hữu Lang Âm như tia chớp giống nhau tốc độ chiều độc phu tử cùng độc nương tử bay đi, hai người ra tay nhanh chóng, làm người thấy không rõ chiêu thức. Vân San công chúa tiến vào đế đô thành là lúc, Nhược Sơ dễ bể minh huyền tiêu thử quá bọn họ hai võ công, trừ bỏ dùng độc có thể xứng đôi độc nương tử cùng độc phu tử danh hiệu ngoại, mà khác đều giống nhau, hiện giờ Thanh Hoan hai người đều là cao thủ, chỉ có thảm bại kết cục. Nhược Sơ đến ba cái số, kia hai người liền bị lăng Âm cùng Thanh Hoan chế phục vì trên mặt đất, thuận thế dùng kiếm đặt tại hai người trên cổ nói, cô nương, nên xử trí như thế nào. Nhược sơ đạp tuyết động chậm dại đến gần, cười nâng lên độc nương tử hẳn dưới, rất là thanh lanh nói, quên nói cho người, bị ta mị ảnh lâu theo dõi người, toàn sẽ không có kết cục tốt. Ít nhất, không mạng sống cơ hội. Nhược sơ đụng tới nàng mặt bắt đầu, liền biết được độc nương tử đã cho nàng hạ độc, cho nên, thuận thế niết khẩn chút. Ừ, người đã chúng ta hóa tích chi độc, sống không lâu. Độc nương tử vẫn như cũ một thân ngạo cốt, phản phất là cho dù chết cũng muốn kéo cái đệm lưng. Nhược sơ nhìn tù nhân hai người cười ha ha nói, phải không? Ngũ vương gia cũng trúng hóa tích chi độc, hắn nhưng vẫn như cũ sống hảo hảo, rất là vừa khéo. Trước đó vài ngày, buồn cô nương trải qua tuyệt tình nhai là lúc, ngẫu nhiên được đến hàn băng hoa đầu, xem ra, các ngươi chỉ có hợp táng. Đứng thẳng thân thể, nhìn kia một vòng sáng tỏ ánh trăng, khoanh tay mà đứng, chỉ nghe thấy nàng hơi hơi nói một câu, sắc. Ngay sau đó Thanh Hoàng cùng Lăng Âm đem hai người miệng che thượng, lạnh băng Hàn kiếm sẹt qua cổ, huyết bắn đương trường. Cô nương, hiện giờ đem hai người giết, kia công chúa thế tất sẽ tìm chúng ta phiền thoái, cô nương hay không yêu cầu mị ảnh bảo hộ. Lăng Âm chắp tay dò hỏi. Tam Vương ra sự tình, làm như thế nào? Nhược sơ rất là bình tĩnh nhìn ngã trên mặt đất hai người, ngồi xổm xuống thân mình, từ trong lòng móc ra một cái tiểu bình xứ, vung tay lên, giải một chút bột phấn đi lên, cũng liền đem hai người biến thành một đống màu trắng bột phấn Mị ảnh lâu hoa lê tuyết, hóa cốt quét huyết mặt ngần làm người tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Lăng âm chắp tay nói, Tam Vương ra người, ở lê trang ngoại thủ ba ngày, thuộc hạ nghe theo cô nương an bài, ra trang vì hắn chữa bệnh, nề hà Tam Vương ra quá mức giảo hoạt, cho nên. Nhược sơ nhẹ giọng thở dài, xem ra, Tam Vương bên người, cũng có tây cưng người, nhẹ giọng nói, có thể làm lăng âm thất thủ, nhất định, là cái đại nhân vật. Thanh hoan chắp tay nói, Hoàng Kim ở, người đi rồi. Được đến Hoàng Kim cũng đổi thành gạo thóc, cho Điền Châu ba cánh, cô nương còn vừa lòng. Nghe đến đó, Nhược Sơ cũng coi như là yên tâm, nếu Hoàng Kim tới tay, kia liền vô ưu Mỹ nhân nhi một trận nôn nóng thanh âm ở cách đó không xa văng lên. Nhược Sơ phất phất tay, ý bảo bọn họ lui ra, hai người cũng liền không có bóng người. Nhược Sơ từ trong bóng đêm đi tới, nhìn cách đó không xa thân xuyên màu vàng quần áo nam tử. Này, không phải Thái tử giật viêm sao? Hắn tới chỗ này, tìm nàng. Mỹ nhân nhi kia thái tử phản phất có chút men say. Phần 198 chương 198 lầm chung quỷ kế liên hoàn bộ. chương 198 lầm chung quỷ kế liên hoàn bộ. Nhược sơ thấy kia giật viêm làm như mới từ kia hiến hội phía trên xuống dưới, say khớp bộ dáng, nhìn nhược sơ, càng rửa càng gần. Nhược sơ nhìn giật viêm cười cười nói, thái tử điện hạ đây là muốn đi đâu. Giật viêm một cái lào đảo không đứng bưng góc chân, bị một đống tuyết động vướng một chút, nhào tới. Nhược sơ mở to hai mắt nhìn. Chạy nhanh về phía sau nhường nhượng, kia thái tử giật Viêm liền quăng ngã cái chó án cước, chìm vào tuyết đọng đôi, đầy mặt tuyết. Nhược Sơ đáy lòng cười cười, nhìn ngã trên mặt đất thái tử, qua đi ngồi xổm trên mặt đất nhẹ giọng kêu, "Thái tử điện hạ." Giật Viêm tả cười một tay đem Nhược Sơ kéo đến chính mình trong lòng ngực, đem nàng lấn ở trên nền tuyết. Lần này, còn muốn chạy? Giật Viêm làm như có một loại chinh phục khoái cảm, túi người liền muốn trộm hương trộm ngọc. Nhược Sơ đáy lòng rất là phẫn nộ, người này trên người Như thế nào có một cổ quen thuộc hương vị. Tay bắt một phen tuyết động, ra sức chiều giật viêm một sái, làm người thấy không rõ, nhanh chóng đứng lên, có chút phẫn nộ nói, thái tử điện hạ thỉnh tự trọng. Nói liền phải rời khỏi, kết quả bị kêu thái tử đuổi theo một phen ngăn cả nói, dựa vào cái gì, ngũ đệ liền có thể được đến ngươi. Hắn có chút men say, cả người một cổ mùi rượu, nói, như là lời say, có chút ghen thông. Nhược sơ cao mày, không để ý tới hắn chất vấn, trực tiếp quay đầu liền đi, giật viêm vung tay lên. Một đám thị vệ liền đem nhược sơ vây quanh lên, thoạt nhìn, là ngự lâm tư người. Nếu tới, liền lưu lại đi, ngươi nói, nếu là ngươi thành ta nữ nhân, ngũ đệ, có phải hay không nên tức chết rồi? Giật viêm cười có chút đắc ý vây báo. Từ xưa đăng đổ tử liền không có kết cục tốt, cái gọi là sắc tự trên đầu một cây đao. Hiện giờ gặp nhược sơ, cây đao này, khả năng còn thực sắc bén, giả vờ có chút sợ hãi, về phía sau lui lui. Chỉ là cảm thấy, thân thể có chút đúng ra. Nam Lây chính mình tay nắm lấy mạch, đốn giác kinh ngạc, lại là Nguyễn Cốt Tán, "Này thái tử, thật đúng là giàu hoạt." Mới vừa đi thải y y viện muốn chút Nguyễn Cốt Tán, làm ngươi nghe lời chút, để tránh hỏng rồi bổn điện hạ chuyện tốt nhi. Cười trầm dãi chiều nhược sơ đi đến. Nhược sơ cái gì, đều không sợ, liền sợ này Nguyễn Cốt Tán, bởi vì Nguyễn Cốt Tán độc tính cùng Hỏa Hàn Chi độc độc tính tương hướng, từ nhỏ, Dương Hư chân nhân liền làm nàng đừng đụng về Nguyễn Cốt Tán bất luận cái gì dược. Lần trước tuy uống liên hoa vân huyết, còn không có trị tận gốc. Hiện giờ nhuyễn cốt tán đem trong cơ thể hỏa hàn chi độc độc tính toàn bộ kích phát rồi ra tới, kể từ đó, nàng có lẽ, sẽ thực mau mất mạng. Khó trách, ở giật viêm trên người nghe thấy được kia cổ quen thuộc hương vị, thế nhưng không nghĩ là nàng kia. Không được, nàng còn không có trợ giúp hoa vân đoạt được thiên hạ, càng không có thực hiện một năm chi ước, không thể chết được. Loạn troạn troán vắng đầu, nhìn càng ngày càng gần giật viêm, cơ hồ bóng chồng thấy không rõ lắm. Tới, Mỹ nhân nhi, đi bổn thái tử cung điện. Nói kia tay liền dối lại đây. Nhược sơ thân thể nhung ra muốn kháng cự, nghề hà một chút sức lực cũng không có, hơn nữa kia hỏa hàn chi độc phản phất muốn đem chính mình thiêu hôi phi yên diệt giống nhau. Đống nhiên ngửi được một cổ thanh hương, là hoa lê. Chỉ nghe thấy quanh mình thị vệ bị đánh hoa rơi nước chạy thanh âm, chậm rãi, rơi vào một cái ấm áp ốm ấp. Ngày ấy đến hội, hoa vân rút kiếm đặt tại thái tử trên cổ, đưa tới rất nhiều người nghỉ chân quan khán, lại nhiều rất nhiều đồn đại vớ vẩn. Nói thái tử thèm nhỏ dãi tương lai ngũ vương phi mỹ mạo, cố ý thiết kế muốn ôm đến Mỹ nhân về, nhưng cuối cùng vẫn là không có thể được xính vân vân. Nhược sơ hôn mê ba ngày ba đêm cũng không từng tỉnh lại, hoa vân tìm khắp toàn đế đô thành đại phu, thai y yề, đều không làm nên chuyện gì, cuối cùng vẫn là một dương từ ngoài thành tới rồi, mang đến một chút thảo dược, mới vừa rồi hiệu quả. Nhược sơ tỉnh lại là lúc, đầu có chút choáng váng, chỉ nhớ rõ ngày ấy đến hội, kia đáng chết thái tử khinh bạc nàng nghĩ đến liền một bộ khí Ngươi tỉnh, thật tốt quá. Ngồi ở mép giường ngày đêm bảo hộ Hoa Vân cao hứng một tay đem nàng ôm vào trong lòng, ôm chặt lấy nàng. Nhược sơ có thể cảm nhận được hắn kia vui mừng khôn xiết vui sướng. Vương ra, ta không có việc gì. Cười nói. Hoa Vân lúc này mới nhẹ nhàng đem tay buông ra, rất là nghiêm túc nhìn Nhược sơ nói. Buồn Vương không phải nhắc nhở quá ngươi, làm ngươi không cần chạy loạn sao. Nhược sơ gật gật đầu, là dặn dò quá, nhưng kia hiến hội thực sự nhàm chán, cũng liền vụn trộm đi ra ngoài. tiểu nha đầu Thỉnh A. Một trận ôn nhu thả xem náo nhiệt thanh âm từ ngoài cửa chuyển đến. Nhược sơ ước chế trụ chính mình nội tâm trọt dạ, nuốt nuốt nước miếng, miễn cưỡng thả xấu hổ cười cười, lôi kéo hoa vân góc gáo. Tiến bảo, là thân xuyên huyền sắc quần áo đại sư huynh mạch viêm lộ mở rương, quả nhiên, hắn vẫn là tới. Đi đường lâng lâng, làm như không để ý tới trần thế trích tiên, nhưng hắn cố tình liền ái quản này đó thế tục nhược sơ chính là trong đó một cái. Đại sư Minh nhược sơ như là cái làm sai chuyện này tiểu hài tử giống nhau, có chút bất đắc dĩ gọi một tiếng một dương. Một dương cười cười, thuận thế ngồi ở trên ghế, tự cố đổ một ly trà uống lên lên, như là nhìn trò hay giống nhau nhìn bị thương nhược sơ, ngả ngưng nói, như thế nào, hiện tại không cậy mạnh, đi đem thái tử giết ta. Đại sư Minh, ngươi nếu là tới xem ta chê cười, vậy ngươi thật cũng không cần. Nhược sơ có chút không phóng khoáng cả giận nói. Một dương thấy nàng sinh khí, cũng liền cười cười. Vẻ mặt không thể nề hà lắc lắc đầu, thật là lại sinh khí vừa buồn cười nói, biết rõ chính mình tình huống, lại vẫn như thế kiêu ngạo, ngươi đây là ngại chính mình mệnh quá dài đúng không? Nay chỉ sợ là ngươi nhân từ nương tay hậu quả, ngũ vương ra nhưng đến hảo hảo quản giáo một phen. Hoa Vân ở một bên cười cười nói, tự nhiên, bất quá, một dương đại nhân, vì sao nhược sơ trong cơ thể độc, còn chưa thanh trừ? Một dương đem cái ly đặt lên bàn, nhìn nhược sơ lắc đầu, đều Vân ý lý giải không tự ý lý ở nhược sơ nơi này Cũng là được nàng cũng không biết hiểu nên như thế nào trị liệu còn chưa đem nói cho hết lời liền để lại dược thảo rời đi nhược sơ mặc tốt quần áo ở hoa vân cùng đi hạ ở trong sân phơi Thái Dương nằm ở kia lười người ghế rất là thích lý nàng đôi tay luôn thiên thật sự thế chính mình bắt mạch kia hỏa Hàn chi độc trải qua kia Nguyễn cốt tán độc tính một kích phát quả nhiên trở nên càng thêm lợi hại chỉ sợ sợ nếu không lâu với nhân thế tuy được đến hỏa Hàn chi độc giải dược nhưng này hỏa Hàn chi độc ở nàng trong cơ thể dưỡng lâu như vậy rất khó trị tận gốc. Đêm Hạ Quốc có một cái truyền thuyết, nói là mỗi một vị hoàng đế đều sẽ bảo hộ một loại thần bí hoa cỏ, danh gọi Thất Tâm Chi Liên, này liên nhưng giải trong động, cũng như duyên thọ, Nhược Sơ từng ở y thư thư thượng gặp qua, nhưng chưa bao giờ gặp qua. Bốn vương đều chưa từng sinh bệnh, ngươi nhưng thật ra trước chúng độc, ngươi này hộ vệ, như thế nào đương? Hoa Vân ở một bên cười nhìn đang ở nhắm mắt dưỡng thần Nhược Sơ. Nhược Sơ mắt lẽ nhìn hắn, khinh thường nói, buồn cô nương đều là vì ngươi hảo đi. Phải biết rằng Kia hai cái món lòng nếu không phải nhược sơ ra tay, không chừng rảo ra cái gì phong ba. Một dương từng nói, làm nàng chú ý thái tử cùng tam vương, bên người có tây cương người, hơn nữa công pháp lợi hại. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra, thế nhưng biết được nàng ngược điểm. Thánh chỉ đến. Ngũ vương ra tiếp chỉ. Đồng nhiên một thái giám mang theo nhất bang thị vệ vọt vào năm vương phủ. Nhược sơ có chút kinh ngạc, này, rốt cuộc chuyện gì xảy ra nhi. Cùng hoa vân cùng nhau, thấp thỏm quỳ trên mặt đất tiếp chỉ. Chỉ nghe kia công công nói, nam vương thị thiếp lê nhược sơ, nhân câu dẫn thái tử, không giữ phụ đạo, trượng trách 100, lấy xem hiệu quả về sau. Nhược sơ nhữ nhữ mày, này thái tử, là muốn phế đi nàng bộ xương già này đi. Nghĩ liền sinh khí, xem ra, này thái tử thật sự là sống không kiên nhẫn. Vương ra, đứng lên đi, này trách phạt, vẫn là phải có, bằng không, như thế nào phục chúng. Kia lão thái dám tiêm cái giọng nói ở đằng kia nói lung tung làm nhược sơ cảm thấy thật là khó chịu. Phần 199 chương 199 ly chai mái rác tố tiếng lòng chương 199 ly chai mái rác tố tiếng lòng Công công vung tay lên, phía sau hai cái thị vệ cũng liền chiều nhược sơ đi tới, muốn đi đem nhược sơ lôi ra tới hành hình, lại bị hoa vân ngăn cản, vân đạm phong khinh cười nói, buồn vương thế nàng chịu quá, không cần nhiều lời. Nói liền cũng không quay đầu lại theo thị vệ rời đi, kia công công nhìn quỷ trên mặt đất lê nhược sơ, có chút phẫn hận nói, hảo hảo một cái năm vương. Bị ngươi này hồ ly tinh tra tấn không thành bộ ráng, vì ngươi, vương gia không cưới vân xanh công chúa, vì ngươi, lại cùng thái tử là địch, vì ngươi, cam nguyện thế ngươi bị phạt, ngươi cái gì cũng đừng làm, liền rời đi vương gia là được. Tuy rằng kia công công chỉ vào nhược sơ cái mùi mắng, nhưng nhược sơ trong lòng, vẫn như cũ cảm thấy vui mừng, bởi vì này công công là chuyển chỉ, là hoàng đế bên người tín nhiệm nhất người, tự nhiên cũng nhiều ít đại biểu cho hoàng đế ý tứ, nghe kia công công ngữ khí. Là cố ý làm hoa vân tiếp nhận ngôi vị hoàng đế. Đại kia công công rời khỏi sau, đêm nhẹ chạy nhanh tiến lên ngăn đón muốn ra cửa nhược sơ nói, vương ra phân phó, ngài trô đó cũng không cho đi, chỉ có thể ở trong phủ nghỉ ngơi. Nhược sơ cười cười, xoay người vào phòng, ngay sau đó thay đổi một thân màu trắng quần áo, thần không biết quỷ không hay ra năm vương phủ. Là đêm, gió nhẹ thổi quét mái rác cây đèn, một trận bóng trắng cực nhanh dừng ở đế đô thành nhất phồn hoa trên đường phố, bốn phía chỉ nghe nói nữ tử kiều mị tiếng động kia yên chi tục phấn hương vị tràn ngập cái mũi, có chút không quá thoải mái. Nha, công tử, bên trong thỉnh bên trong thỉnh, ai ra huy, này không phải thái tử ra sao? Bên trong thỉnh, bên trong thỉnh, thái tử ra, hôm nay cái lại mới tới một cô nương, lớn lên đặc thủy linh kia tú bà thanh âm càng ngày càng xa. Nhược sơ nhìn ly chai này bảng hiệu cười như không cười khoanh tay mà đứng, này một cái phố, liền này ly trai nhất có lịch sự tao nhã, nhất hấp dẫn vương công quý tộc, hương tốt nhất, rượu nhất đủ. tự đùng. Thái tử điện hạ, cũng thích đến nơi đây tới. Nhược Sơ nhẹ nhàng nhảy, nhảy vào ly trai cửa sau, nơi đó, một trận thanh hương sông vào mũi, trong lầu các lay động ánh đến bị kia cửa sổ màn che giấu như ẩn như hiện. Một người mặc màu đỏ quần áo nữ tử, chính một bàn tay chống cằm, một bàn tay khẽ kia trên bàn đế đèn, làm như đang đợi người nào. Tuyết Diều bỗng nhiên, kia thân xuyên màu vàng quần áo thái tử đẩy ra kia phiến nhắm chặt cửa phòng, giống như chết đói chiều kia ăn mặc lụa mỏng nữ tử phát đi. Nhược Sơ ở ngoài cửa sổ, ta cười, quả nhiên, như một dương theo như lời, là nàng nhân từ nương tay hậu quả, khó trách kia cổ hương vị như thế quen thuộc, nguyên lai là nàng. Tuyết diều trên mặt hiện ra vui sướng, thái tử tiến lên ôm lấy nàng liền hôn môi cái chán của nàng, mặt, cổ, tay liền bắt đầu ở trên người nàng trên dưới di động tới. Tuyết diều cũng thật là hưởng thụ, ôm chặt lấy hắn nói, thái tử điện hạm nhưng dựa theo tuyết diều theo như lời làm. Thái tử một tay đem nàng hoành bế lên, cười ha ha đem nàng phóng tới trên giường nói, mỹ nhân nhi nói. Quả nhiên không sai, bất quá cuối cùng vẫn là bị kia đáng chết giật hoa vân cứu, bằng không kia Mỹ nhân hiện giờ chính là bổn thái tử, tùy tiện méo cái tội danh cấp giật hoa vân, bất quá kia lào thái hậu đau lòng, liền đổi thành trượng trách kia cái gì nhược sơ 100, lấy xem hiệu quả về sau. Như vậy Mỹ, ngươi không đi cứu. Tuyết diều cười hỏi thái tử giật viêm. Giật viêm một mặt giảo hoạt ánh mắt hiện lên nói, yên tâm, giật hoa vân như vậy hãy nàng, chắc chắn giúp nàng thừa nhận. Ngươi như thế nào như vậy chắc chắn. Tuyết Diều khó hiểu hỏi hắn, giật viêm tà mị cười nói, ngươi không cần biết, như vậy Mỹ người, tự nhiên sẽ có rất nhiều chuyện xưa. Thái tử điện hạ ý tứ là, Tuyết Diều liền không đẹp sao, làm như có chút ghen hỏi. Thái tử cười ha ha, quát quát nàng chóc vui nói, ngươi là đệ nhị Mỹ, buồn thái tử, thật chưa thấy qua như vậy xuất trần thoát tục nữ tử, như vậy thanh lanh cao ngạo, phản phất, nhất kiến trung tình. Tuyết Diều ở nàng dưới thân vừa lòng cười, tiêu mặt tươi cười, làm như báo nhiều năm thù hận khoái cảm. Liền cùng kia thái tử triền miên ở cùng nhau, chỉ nghe thấy kia tiếng thở dốc vô hạn lan tràn. Nhược sơ ở cửa bất đắc dĩ cười cười. Đêm khuya giờ tí, ánh trăng treo cao là lúc, thái tử giật viêm rời đi ly trai Nhược sơ ngồi ở ly chai mái rắc thượng, trong tay dẫn theo một bầu rượu, đối nguyệt độc trước lên, nàng đều không hiểu được chính mình như vậy có thể uống, ngạnh sinh sinh uống lên ba cái canh giờ. Ở nàng trong trí nhớ, luôn là cảm thấy nàng không thuộc về nơi này, rồi lại bị buộc bất đắc dĩ không thể không thuộc về nơi này giống nhau. Ngươi còn rất có thể uống nha Minh huyền tiêu nhẹ nhàng rơi xuống nhược sơ bên cạnh Một phen đoạt lấy nàng trong tay bầu rượu tự cố rót lên Nhược sơ bất đắc dĩ trừng hắn một cái nói Ngươi tới làm cái gì Tự nhiên là tới xem ngươi lạ Này hỏa hàn chi độc hơn ngươi nguyên cốt tán Độc tính đủ ngươi chịu đi Cười nhìn nàng như là đang xem chê cười Nhược sơ khinh thường hừ lạnh nói Ngượng ngùng giống như làm ngươi thất vọng rồi đâu Minh huyền tiêu cười cười Một tay đem nàng ôm lấy Ôm chặt lấy thâm tình nói Ngươi giống như là xa, càng muốn nắm chặt, liền càng dễ dàng mất đi. Nhược sơ có chút kinh ngạc, hán, đang nói cái gì? Có lẽ, kế tiếp, lời nói của ta, ngươi khả năng sẽ không tin tưởng, cũng thỉnh ngươi, không cần tin tưởng. hắn nắm chặt nhược sơ hai vai, nghiêm trăng nói. Nhược sơ nhìn hắn cặp mắt kia, rất là thâm tình. Ta tưởng, bảo hộ ngươi, cả đời, chẳng sợ bị thương, thỉnh ngươi quay đầu lại, ta ở ngươi phía sau, chỉ cần ngươi xoay người ta liền ở ngươi phía sau. Chưa bao giờ đi xa. Hắn nói rất là rõ ràng, phản phất, làm như đang nói hắn chân quý đã lâu lời nói. Nhược sơ cười cười, Minh huyền tiêu quả thật là một giọt rượu đều không thể dính, tự lượng, giới hạn một dọn bất đắc di lắc lắc đầu nói, Minh công tử, ngươi là uống nhiều quá đi. Như thế lời nói, vẫn là cùng ta nói cũng liền thôi. Bản công tử là nghiêm túc, cũng không phải nương rượu theo như lời, bản công tử nguyện cả đời đứng ở ngươi phía sau từng câu từng chữ nói như vậy rõ ràng, như vậy không thể cự tuyệt. Nhược sơ cao hứng gật gật đầu nói, quả thực, vẫn là sư Minh đối ta tốt nhất, có lẽ mỗi một ngày, ta độc phát thân vong. Còn chưa nói xong, liền bị Minh Huyền Tiêu đánh gây nói, có ta cùng đại sư Minh ở, tuyệt đối sẽ không có một ngày này, tin tưởng ta, sẽ không. Minh Huyền Tiêu nói xong lúc sau, theo sau liền trở nên cợt nhà nói, dọa đến ngươi đi. Bất quá ta nói chính là thật sự, ta cùng đại sư Minh đều là ngươi dựa vào, có chuyện gì nhi giải quyết không được, có thể tìm nhị sư Minh giúp ngươi, nhị sư Minh không thể giúp ngươi. Kia đại sư Minh nhất định có thể. Nhưng là đâu, cái này tuyết diều sự tình, chỉ có thể chính ngươi định đoạn, dù sao ngươi cái này đại sư huynh nhị sư Minh, đều không thể giúp ngươi, rốt cuộc đây là ngươi việc tư nhi. Minh Huyền Tiêu vô vô nàng bả vai, hảo sinh khuyên bảo, Nhược Sơ khinh thường phía hắn liếc mắt một cái, thật muốn một cái tắt chụp chết hắn. Minh Huyền Tiêu nhìn kia luân trăng tròn, ngay sau đó biến mất ở trong trời đêm. Nhược Sơ ngồi ở mái rất thượng, nhìn mới vừa rồi kia giật viêm rời đi bóng dáng cười cười, lúc này là nên tìm Tuyết Diều cái này phản đồ tính tính tổng nợ, làm nàng biết cái gì gọi là đắc tội nàng hậu quả. Phần 200. Chương 200 Thái tử Ly trai táng biển lửa. Chương 200 Thái tử Ly trai táng biển lửa. Một đạo bóng trắng từ mái giáp phía trên nhảy xuống, phòng trong nữ tử chính sơ có chút hỗn độn tóc dài, chú ý tới kiếm đến đỏ lay động, thuận tay chuẩn bị đi lấy kia cây châm, lại bị nhược sơ chiếm tiên cơ. Một chi ngân châm hữu lực cắm vào bản trang điểm, sợ tới mức Tuyết Diều lùi về tay, chầm rãi xoay người. Nhìn một thân màu trắng quần áo nhược sơ, có chút không tin hỏi, "Ngươi, ngươi như thế nào sẽ ở lại ở chỗ này?" Nhược sơ đôi tay ôm ở trước ngực, ngả ngớn cười, chậm rãi đến gần nói, "Ngươi ở sai sử thái tử hãm hại bổn cô nương là lúc, nên nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày." Thực hiển nhiên, Tuyết Diệu không tin. Nhược sơ ngồi ở kia bàn gỗ bên, nhìn Tuyết Diệu, quả nhiên, một chút cũng không có biến. 3 năm trước đây Tuyết Diệu vẫn là nàng hảo tỷ muội, nhưng Tuyết Diệu lại bởi vì một người nam nhân Phản bội nàng. Nay nam nhân, tuy không phải cái gì đại nhân vật, nhưng đối với Độc cũng thật là hiểu biết, Phảng Phất cũng rất rõ ràng nhược sơ nhược điểm. Tiêu nam tử sai sử Tuyết Diều ở nàng trong trà hạ độc, hạ đó là nhuãn cốt tán, cuối cùng cũng bị nhược sơ phát hiện, không có uống xong đột. Nhược sơ tuy biết được kia trà chung nhuãn cốt tán có thể mất mạng, nhưng cũng nhân từ nương tay bỏ qua cho Tuyết Diều, Minh Huyền Tiêu lúc ấy liền vẫn luôn đối nàng quyết định cực không hài lòng, nhưng nhược sơ đã làm ra quyết định hắn cũng không có cách nào tả hữu. À, ngươi thế nhưng nhanh như vậy liền tới, cũng thế, dù sao, ngươi cũng là người sắp chết, không sợ nói cho ngươi, giật hoa vân, sớm hay muộn đều phải cùng ngươi cùng nhau cùng ta trốn cùng. Tuyết diệu như là tìm được rồi phát tiếc người, cho nên vẻ mặt vặn vèo phẫn nộ. Nhược sơ không cho là đúng cười cười, giao nhớ trước đây, bất quá là một tiểu nha đầu mà thôi, hiện giờ nhưng thật ra biến thành tâm cơ thâm trầm nữ nhân, mỗi khi nghĩ đến đây, liền cảm thấy chính mình lúc trước không có giết nàng, Là tội lỗi. Một tay đỡ hàm dưới, làm như thực thanh lanh cao ngạo nhìn kia tuyết diều, cảm thụ được đến từ một kẻ yếu sợ hãi, chậm rãi lan tràn, tràn ngập chỉnh gian nhà ở. Ngươi có lẽ còn không biết, ngươi cùng giật hoa vân nhận thức đi. Sớm tại 3 năm trước đây, biết được chính mình bị bệnh nan y đi liền, liền đã ra lê chàng trùng hợp, gặp ngũ vương ra, khi đó, ngươi còn không thích ngũ vương ra. Tuyết diều nói 3 năm trước đây sự tình. 3 năm trước đây, nàng trước hết gặp được ngũ vương ra giật hoa vân. Mà trước hết thích, là 14 già giật thiên. Nhưng cuối cùng, giật thiên lợi dụng nàng, thiết kế hãm hại giật hoa vân, làm hại hoa vân thân bị trọng thương, thiếu chút nữa mất mạng. Đến cuối cùng, giật thiên thế nhưng đối nàng độc thủ, hoa vân vì cứu nàng, nằm ở trên giường mấy tháng chưa từng xuống giường. Kêu chàng hãm hại, giật thiên chưa bao giờ lộ diện, hoa vân trong lòng vạn phần rõ ràng. Nhược sơ chỉ cùng giật thiên cùng giật hoa vân đã gặp mặt, mặt khác thời điểm, đều là che mặt. cho nên Hiện tại Hoa Vân trong phủ nha hoàn bọn thị vệ đều không hiểu được nàng đó là 3 năm trước đây nhược sơ. Cuối cùng thân bị trọng thương nhược sơ bị Minh Huyền Tiêu mang về Lê Trang, từ đây kia phiến ký ức liền chỗ trống lên. Nàng sớm tại 3 năm trước đây, liền đã bị bệnh nan y điề, hơn nữa trong cơ thể hỏa hàn chi độc, một dương từng ngắt lời, 5 năm, đó là nàng cuối cùng kỳ hạn. Khó trách, nàng ký ức, hơi có chút chỗ trống, như cổ nhân theo như lời, ký ức chỗ trống, đều là che dấu nghĩ lại mà kinh quá vãng. Tuyết diều liền biết được nàng nguy hiếp, nghe nói hoa vân mang về một cái kinh vi thiên nhân nữ tử, danh gọi nhược sơ, nàng liền đã đoán được tám phần. Tuyết diều từ nhược sơ bên người rời đi khi, đã bị phế đi võ công, sau lại gặp thái tử, ở nàng mê hoặc cùng trên giường công phu luân phim dưới, mới khôi phục tới rồi hiện tại bộ ráng. Này chuyện xưa, còn em hay sao? Tuyết diều cười nhìn khỏe mắt mang theo nước mắt nhược sơ. Nàng phản phất nhớ lại, nhớ lại 3 năm trước đây sự tình, không tự giác chảy xuống nước mắt. Thư lạnh xoa xoa khỏe mắt nước mắt, không sao cả lắc lắc đầu nói, cảm ơn ngươi nói nhiều như vậy, ngươi hẳn là may mắn, buồn cô nương, còn nhớ rõ ngươi. Tuyết diều cười nhìn nhược sơ nói, ngươi, trừ bỏ là một cái cuồng vọng tự đại người, còn có thể có cái gì đáng giá chính ngươi kiêu ngạo đâu. Ngươi trừ bỏ có y thì tiên danh hiệu, lại liền chính mình đều trị liệu không tốt, ngươi còn có cái gì có thể khoe ra. Ở tuyết diều trong mắt, ngươi bất quá là một cái kẻ đáng thương mà thôi. Tuyết diều như là rất là cao ngạo. Cho rằng nhược sơ biết được chính mình bị bệnh nan y ý tâm ý ngồi lạnh. Nhược sơ ha hả cười, đứng lên, nhanh chóng vọt đến nàng trước mặt nhìn nàng, nàng không e ngại nhược sơ, là bởi vì nàng cho rằng nhược sơ không có võ công, nhậm người khi dễ, là, ba năm trước đây nàng là vẫn luôn không sử dụng, nhưng 3 năm sau, nàng cần thiết dùng Người tuyết diều dị thường kinh ngạc nhìn nhược sơ nói, thế nhưng sẽ võ công cao mày. Nhược sơ bàn tay trắng nhẹ nhàng nâng khởi nàng hàm dưới, rất là cao ngạo, hơi hơi mỉm cười nói. Ngươi không hiểu được sự tình, còn có rất nhiều, buồn cô nương liền không đồng nhất một nói cho ngươi. Nói một trường huy qua đi, lại bị thình lình xẻ ra thái tử cứu. Nhược sơ vô vô tay, khen ngợi trầm trồ khen ngợi. Hiện giờ, Ly Chai đã bị buồn thái tử vây quanh, còn không mau mau nhận tội để tội. Thái tử một bên ôm tuyết diều một bên uy hiếp nhược sơ, Ly Chai nội sở hữu cô nương cũng đều vây quanh lại đây. Nhược sơ tà mị gợi lên khoẻ miệng, nguyên lai, like, Ly Chai là thái tử ra cứ điểm, kia vừa lúc Hôm nay tâm tình không mau. Ngồi ở ghế gỗ thượng, nhìn kia bàn thượng bày biện đóa hoa, hái được một mảnh lá cây, vận lực với diệp, theo nàng bàn tay trắng vung lên, kia phiến lá cây liền triều tuyết diều bay qua đi. Lặng yên không một tiếng động từ tuyết diều trên, cổ xẹt qua nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt đất. Người tuyết diều lập tức vuốt chính mình cổ, không tin nhìn được sơ. Thái tử nhìn trong lòng ngực tuyết diều kia trắng non cổ một đạo vết thương, chảy ra đỏ tươi huyết lập tức đem nàng đỡ lấy nói: "Ngươi làm sao vậy? Tuyết diều, ngươi đừng làm ta sợ, tuyết diều!" Tuyết diều ở trong lòng ngực hắn, chậm rãi tắt thở, chấm dãi biến thành một đoàn màu trắng bột phấn, bị gió thổi tan. "Người tới, cho ta giết này yêu nữ." Theo thái tử ra lệnh một tiếng, những cái đó cô nương đều vọt đi lên, Nhược Sơ mắt lé một hành, tất cả mọi người bị định trụ, ra tới 10 cái thân xuyên màu trắng quần áo cô nương, đứng ở Nhược Sơ phía sau. Một đỏ một xanh thanh hoan lang âm cũng xuất hiện ở Nhược Sơ trước mặt. "Cô nương, thị vệ đã xử lý tốt lang âm chắp tay bẩm báo." Nhược vừa lòng cười cười, Nhìn kia thái tử cười nói, thái tử ra, ngượng ngủng, hôm nay, đó là ngươi ngày chết, cũng thực xin lỗi, ngươi không thấy được này chưa từng có thịnh thế. Nói vung tay lên, ra ly chai, khoanh tay lập với ngọn cây phía trên, nhìn kia lửa lớn bay tán loạn ly chai, khinh thường cười cười, thái tử từ nay về sau, liền biến mất. Ngày mai thái dương dâng lên, ta muốn nghe đến thái tử ở ly chai tìm hoan mua vui, vô ý táng thân biển lửa. Là, thanh hoan cùng lang âm cùng với những cái đó nữ tử nháy mắt biến mất. Minh huyền tiêu ngồi ở nàng cách đó không xa, cười nói, ngươi, vẫn là nhớ lại. Nhược sơ nhìn kêu biển lửa, cười cười nói, cho nên đâu. Ngươi cùng đại sư huynh liên hợp hoa vân cùng nhau gạt ta. Ai, ta cùng đại sư huynh chính là một mảnh hảo tâm A không cần một cây tử đánh chết một thuyền người, ta là tới nói cho ngươi, vân xanh đã tới rồi hoa vân trong phủ, ngươi cũng nên cẩn thận. Minh huyền tiêu hảo tâm nhắc nhở, nháy mắt không thấy bóng dáng. Nhược sơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nàng, lê nhược sơ, phản phất thật sự Thích Hoa Vân Phần 201 chương 201 nến đỏ lay động tình đầu khai chương 201 nến đỏ lay động tình đầu khai Trở lại Hoa Vân trong phủ là lúc Sớm đã là ánh mặt trời sơ giải đại địa Lười nhát chui vào ổ tràn Ngủ lên Nếu đều không lâu với nhân thế kia liền làm chính mình trở nên tiêu sái lên 3 năm trước đây như vậy thích 14 già Hiện giờ Đảo cũng nên trông thấy Hiện giờ thích Hoa Vân Đảo cũng nên buông tay thích Đại bị mông quá mức Mang theo một tia nụ cười ngọt ngào đi ngủ, trong lúc ngủ mơ, có một mảnh hoa lê, cây lê hạ, có một người mặc màu xanh lá quần áo thiếu niên chính chiều nàng chậm dai đến gần thân thiết gọi nàng A Trần. Tỉnh lại là lúc, đã là ba ngày lúc sau, chỉ thấy hoa vân dị thường tình xảo trên mặt để lộ ra mỏi mệt cùng khẩn trương, thấy nàng tỉnh lại, cũng có chút kinh hỉ Lúc này năm Vương Phủ sớm đã răng đèn kết hoa, phản phất có hỷ sự nhi phát sinh giống nhau, chỉ thấy hoa vân người mặc một thân hỷ phục, kia màu đỏ, có chút mắt Nhược sơ lại có chút chóng váng. Nhược sơ. Hoa Vân nhẹ gọi. Nhược sơ lắc lắc đầu, làm chính mình thanh tình chút, cố hết sức ngồi dậy, nhìn Hoa Vân có chút nghi hoặc hỏi, ngươi như thế nào, lại ở chỗ này. Ngươi đã ngủ ba ngày ba đêm, nếu lại không tỉnh lại, buồn vương đã có thể muốn sốt ruột đã chết. Hoa Vân bất đắc dĩ thở dài nói. Nhược sơ một tay đem Hoa Vân ôm lấy, nàng lần đầu tiên như thế ôm chặt lấy một người nam nhân. Ở một bên thị nữ bọn thị vệ đều biết điều nhi lui xuống. Nhược sơ cười cười, rất là nghiêm túc nhìn Hoa Vân nói, ta thích ngươi, Hoa Vân. Kiếp này, phi quân không gả. Kiếp sau, đái quân trở về. Cười nhìn hắn, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc. Hoa Vân vừa lòng cười cười, một tay đem nàng ôm nàng lên, cao hứng xoay tròn nói, ta Hoa Vân, muốn cưới ngươi làm vợ, đời đời kiếp kiếp, vĩnh không chia lịa. Nàng nhớ rõ, nàng cao hứng giống cái tiểu hài tử giống nhau. Sau lại, vào được một đống thị nữ, thế nàng trang điểm tóc, quần áo, thực mau Một người mặc hỷ phục nữ tử liền ở hoa vân lôi kéo hạ chậm rãi tới rồi Quảng trường phía trên đại bái thiên địa uống lên lễ hoa cẩn bọn họ hỷ Yến không có người cổ động chỉ có một đôi tân nhân lẫn nhau chúc phúc ban đêm đến đỏ lay động chiếu kia thân xuyên hỷ phục được sơ khẩn trương mà lại vội vàng tầm tình hoàn toàn hiện lên ở nàng trên mặt đôi tay gắt gao bắt lấy hỷ phục nghe tiếng bước chân tiệm gần hoa Vân nhẹ đạp bước chân ngồi ở mép giường nhẹ nhàng nhấc lên nàng khăn khănoan tối nay nàng thực Mỹ Nhược Sơ hơi hơi mỉm cười, vốn định nói cái gì, lại bị Hoa Vân che lại miệng. "Cái gì đều đừng nói." Ngay buồn Vương nói. Hắn thực động tác mềm nhẹ, đúng như hí chết tử thượng theo như lời nhẹ nhàng công tử. Nhược Sơ gật gật đầu, nghe hắn nói. Buồn Vương từ nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên bắt đầu, liền đã thật sâu yêu ngươi, không thể nghi ngờ. "Nương tử, ngươi có bằng lòng hay không, cùng ta đời đời kiếp kiếp, không chia lìa." Hoa Vân cười hỏi. Nhược Sơ cũng thẹn thùng gật gật đầu, nàng tuy rằng sống không lâu, nhưng Nàng có thể được đến một người thiệt tình, cuộc đời này, liền đủ để. Đêm đó, không có người khác quấy rời, nàng đem chính mình giao cho Hoa Vân. Hôm sau sáng sớm, Nam Vương Phủ nổ tung nổi, ngũ Vương Phi không thấy bóng dáng, Hoa Vân mang theo Nam Vương Phủ người tìm biến toàn thành, cũng không quả. Hoa Vân quỳ trên mặt đất, hỏng mất giống to, hắn phản phất lại một lần mất đi toàn thế giới, chỉ cần nàng Lê Nhược Sơ còn ở nhân thế một ngày, hắn liền muốn tìm được nàng. Từ đây, hắn trong mắt, chỉ có hai việc nhì. Giang Sơn cùng mỹ nhân. Nghe nói, thái tử gia giật viêm ở ly trai tìm hoan mua vui là lúc nội bộ mâu thuẫn, táng thân biển lửa. Tam Vương thỉnh mệnh xuất lĩnh tư Mã phủ cha rõ việc này. Nhược Sơ ngồi ở một chỗ hoa lê dưới tàng cây, cùng Minh Huyền Tiêu rơi xuống cờ, quân cờ tin tức, trần ai lập định. Nàng nhìn mãn thụ hoa lê, không tự giác cười cười nói, nghĩ nhiều, hướng Minh Vương thảo một chén vong tình thủy, làm hoa vân an bảo. Minh Huyền Tiêu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nhìn cái này vì ái si nữ tử, đứng lên Nắm một mảnh điêu tàn hoa lê cánh cười cười, hoa nở hoa rụng, duyên khởi duyên diệt, tùy nó đi bãi, hà tất chấp nhất. người đã đã hạ quyết tâm, liền tới cái thông khoái. Nhược sơ gật gật đầu, ở nàng sinh thời, nàng nhất định phải nhìn đến hoa vân ngồi trên ngôi vị hoàng đế, nhìn đến thiết nước chảy ba nghìn, thập lý hồng trang chỉ vì nàng. Hoa vân chính phái người khắp nơi tìm người nói vậy, sẽ đi lê trang minh huyền tiêu có chút lo lắng nói. Nhược sơ cười cười, chỉ cần thanh hoan cùng lang âm ở nàng bên cạnh Kêu lê chàng đó là vỏ giống. Kế tiếp thời gian, chỉ cần sống ở nghe nói bên trong liền có thể. Khoanh tay mà đứng với hoa lê dưới tàng cây, thân xuyên một bộ bạch gì đi Bên hông mang theo hoa lê ngọc liền vừa, gió nhẹ thổi qua, cuốn lên nàng góp áo Thực xin lỗi, nàng thực kích kỷ, ở đêm tân hôn, liền rời đi hoa vân, cũng tha thứ, cho hắn một cái bắt đầu rất tốt đẹp, kết cục lại rất thê lương hí chết tử. từ kia lúc sau, hoa vân đối với chính vụ, trở nên quan tâm lên, hoàng đế cũng rất là vừa lòng Lường trước thái tử chi vị treo không đã lâu, cũng liền đem hoa vân lập vì thái tử, đem vân xanh đính hôn cấp hoa vân, cả nước chúc mừng. Nhược sơ đứng ở nơi xa trên cây nhìn hoa vân cùng vân xanh, vừa lòng cười cười, nếu hy vọng người khác thay thế nàng chiếu cố hoa vân, nàng đảo không hy vọng người nọ là vân xanh. Đây là, người biết được 3 năm trước đây sự tình lúc sau biện pháp giải quyết. Minh Huyền Tiêu đứng ở nàng phía sau hỏi. Nhược sơ khép hở con mắt, khoe mắt treo hai hàng nước mắt, áp lực chính mình cảm xúc. Chiên trống vang trời trùng, nàng biến mất ở ngọn cây, chỉ chừa cho Hoa Vân đẩy trời Hoa Lê. Hoa Vân từ bên trong phủ vọng ra, hướng tới kia Hoa Lê cánh bay tán loạn cuối chạy đi, nhưng kia trên cây người sớm đã đi xa. Hoa Vân quỷ trên mặt đất gạo rồng nói, Lê Nhược Sơ, người đi ra cho ta, ra tới A. Nhưng vẫn như cũ không có hồi âm, Minh Huyền Tiêu ở cách đó không xa nhìn Hoa Vân, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Hoa Vân mục đích là ngôi vị hoàng đế, chỉ sợ, trên thế giới này, chỉ có Minh Huyền Tiêu cùng một dương biết được. Hắn vì sao như vậy để ý kia ngôi vị hoàng đế? Điện hạ, Nhược Sơ cô nương nếu là không nghĩ gặp ngươi, ngươi liền tìm không thấy nàng. Lương Ba có chút đau lòng đỡ sắp hỏng mất Hoa Vân. Một trận gió nhẹ thổi qua, đem trên ngọn cây giấy viết thư thổi lạc, chậm rãi rơi xuống hoa vân trước mặt, mặt trên kia quên tú tự thể làm Hoa Vân lại một lần không biết như thế nào cho phải. Đã quên khách qua đường, đừng nhớ mong. Hoa Vân nhìn thấy nải giấy viết thư, thương tâm đến cực điểm nói, "Lê Nhược sơ, liền tính phiên biến thế giới mỗi một góc, ta cũng muốn đem ngươi tìm ra, ngươi chờ. Kỳ thật, Hoa Vân rất đơn giản, hắn chính là chỉ ở Sơn thủy, trần thế Vướng bận, nắm tay đầu bạc, chỉ thế mà thôi. Mà nhược sơ cũng rất đơn giản, hồng trần làm bạn, nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, chỉ thế mà thôi. Chỉ là, Hoa Vân bởi vì nàng, không thể không cuốn vào kia hoàng thất tranh đấu, mà nhược sơ vì hắn, không thể không lựa chọn rời xa. Minh Huyền Tiêu cũng chỉ có thể ở một bên thở dài, sao không thống thống khoái khoái ở bên nhau. từ đó về sau Liên không còn có gặp qua nhược sơ Cứ như vậy, mùa đông hoa mai dần dần mất nhan sắc Ngày xuân hoa lê dần dần nở khắp toàn bộ đế đô thành Phần 202 chương 202 thất tâm trì liên phá kết giới chương 202 thất tâm trì liên phá kết giới Đêm hạ quốc nhiều rất nhiều nghe đồn Nghe nói, một thân màu trắng quần áo nữ tử đêm tập 14 ra giật thiên vương phủ Đem giật thiên giết chết, thiêu cả tòa vương phủ Tam vương ra giật trầm ở đi điền châu cứu tế nạn dân trên đường Không biết sao Đột nhiên điên cùng lên, thái y, y hệ vô pháp trị liệu, nghe nói thái hồ Lê Trăng còi y, y hệ tiền, phái người đi thỉnh, cũng nói y hệ tiền sớm đã ly thế. Hoàng đế làm như liền thất hai cái nhi tử, đau triệt nội tâm, thái tử cùng 14 bốn ra, là liền thi thể cũng chưa từng nhìn thấy. Phái người khắp nơi điều tra, đều không quả. Nghe nói vân sanh công chúa nói là người giang hồ việc làm, cũng phải người điều tra lên. Hoa vân vẫn luôn ở tìm hiểu nàng tin tức, nhưng trước sau, không có tin tức, nghe nói, trong một đêm trắng tóc. Từ đó về sau, liền đối với nữ nhân, kính nhi viên trì, lê nhược sơ ba chữ, cũng trở thành hắn cấm kỵ, chỉ là ngẫu nhiên, hắn sẽ đối với không trùng nói một ít việc nhà, nói ngày gần đây phát sinh sự tình. Lương bá ở một bên, nhìn cũng thật là đau lòng. Xuân đi thu tới, thu đi đông tới. Hiện giờ thái tử phi, mãi vân sanh, vân sanh mãi biệt quốc công chúa, chung quy không thể so người trong nhà, nàng những cái đó thị vệ đều ở đêm hạ quốc chắc ăn, rất khó nhổ. Nhị vương ra giật phong bởi vì tham ô sự tình cũng bỏ tù, sở hữu sự tình, như là trần ai lạc định giống nhau. Nhược sơ ngồi ở trong lầu các hơi hơi ngẩng đầu nhìn bên ngoài nhất phái cảnh xuân, cười cười, rất là vừa lòng. Đối, này đó, đều là nàng làm, nàng muốn giúp Hoa Vân thuận lợi lên làm hoàng đế, sau đó lẳng lặng rời đi thế giới này. Hôm nay, đó là Hoa Vân đang cơ ngải. Nghĩ đến đây, cũng liền lặng lặng viết nàng giấy viết thư, bàn bên đã trổng chất rất nhiều giấy viết thư, đều là viết cấp Hoa V Nhưng cuối cùng, cũng không có đưa ra đi. Cô nương, đăng cơ đại điển đã bắt đầu, cô nương cần phải tiến đến chúc mừng. Thanh hoan chắp tay bầm báo. Nhược sơ cười nhìn kia giấy viết thư thượng tự nói, tự nhiên muốn tiến đến. Nàng hiện giờ, sớm đã bệnh nguy kịch, sắc mặt tái nhật như tờ giấy, không hề có mạng sống cơ hội, nếu không phải một dương dược ở treo nàng mệnh, chỉ sợ sớm đã không ở nhân thế. Nhẹ nhàng buông bút lông, mặc tốt hoa vân ở dẹp y các cho nàng lượng thân đặt làm màu trắng quần áo, lược thi ph Lênh thanh hoan lang âm cùng với 12 mị ảnh triều đế đô thành đi đến. Đế đô trong thành náo nhiệt phi phạm, nơi trốn răng đèn kết hoa, phản phất, là có người thành thân, nhược sơ rất là bình tĩnh hạ xuống một viên trên cây, nhìn trong hoàng cung, hiện giờ, hoa vân nhất định đã khoác hoàng bảo đi. Vui mừng cười cười, hán cuối cùng, vẫn là lên làm hoàng đế. Trong cung truyền đến tin tức, vân xanh trong ngoài cấu kết, làm như muốn đem đêm hạ quốc hoàng thất đuổi tận giết tuyệt, giật hoa vân thân trung kịch độc, Phảng phất đã chịu đựng không nổi Lăng Âm ở một bên nhỏ giọng nói. Nhược Sơ hơi hơi nhíu như mày, lòng nóng như lửa đốt từ trên cây nhảy xuống, liều Mạng chiều trong cung bay đi, hắn không thể chết được, tuyệt đối không thể. Đến hoàng cung là lúc, phản phất hết thể chém giết sớm đã kết thúc, 12 mỹ ảnh đứng ở kia hỗn độn thi thể trung nhìn Nhược Sơ, Minh Huyền Tiêu cùng một Dương cũng ở đây, toàn bộ mặt vẻ bại. Nhược Sơ không tin chạy đi vào, hắn không thể chết được, thở hồn hển chạy tới đại điện, đẩy ra đại điện môn, Hoa Vân chính một thân hoàng bào đưa lưng về phía nàng đứng. Chậm rãi xoay người, nhìn chạy tới nhược sơ. Khoảng cách khế ước, vừa vặn một năm thời gian, hắn như nguyện, nàng cũng rời đi. Hoa Vân gắt gao đem nàng ôm ở trong lòng ngực, kích động chảy xuống nước mắt. Kỳ thật, Hoa Vân sớm đã đem Vân xanh ầm ừ lật đổ, cũng đem Vân xanh đưa về Vân Quốc, hơn nữa cảnh cáo Vân Quốc, nếu là tái phạm, tất đương chu chi. Lão hoàng đế tự nhiên thực bất hoạnh, chết vào độc, Hoa Vân nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cuối cùng lên làm hoàng đế. Đương nhiên, nơi này Cũng có minh huyền tiêu cùng một dương công lao. Hôm nay, bất quá là bởi vì nàng, cố ý thiết cục mà thôi. Ta nói rồi, nhất định thiết nước chảy 3.000 thập lý hồng trang, chỉ vì người một người. Hoa vân ở nàng bên thai lặng lẽ nói. Nhược sơ vừa tức giận vừa buồn cười, hắn nói, hắn làm được, tới khi, kia toàn đế đô thành chính là tốt nhất chứng minh. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên, thiên tuế trong triều đình ngay sau đó vạn người tề hô. Chúc mừng Hoàng thượng Hoàng hậu Hỷ kết liên lý lại là một trận tiếng hô. Nhược sơ cảm giác được trong cổ họng phiếm một cổ mùi máu tươi, cũng ôm chặt lấy Hoa Vân, có lẽ, đây là cuối cùng một lần ôm. Hoa Vân, ta yêu ngươi. tiếp sau, ta muốn cùng ngươi bạch đầu dai lão, kiếp này, ta sợ là muốn ném xuống ngươi một người đi trước một bước cười rất là hạnh phúc, cũng rất là chua sót. Hoa Vân nhìn nhược sơ mặt, có chút sốt ruột ôm lấy lung lay sắp đổ nàng nói, không thể, chấm không được ngươi chết, chấm hiện giờ đã là hoàng đế, chấm có được thất tâm trí liền, chấm có thể cứu ngươi. ngươi tới Nhược sơ mồm to phun máu tươi phản phất chống được hiện tại sớm đã là nàng cực hạ cười rất là hạnh phúc cầm chặt hoa vân tay nói nhớ rõ lần đầu tiên gặp ngươi, là hoa lê đầy trời ngày xuân tương Phùng ở mưa Bùi Giang Nam hiện giờ thương ly lại ở đầy trời phiêu Tuyết mùa đông có lẽ là vì che giấu ta từng đã tới thế giới này đi thực xin lỗi cho ngươi một cái mở đầu rất tốt đẹp kết cục thực bi thương diễn không châ đương hoàng đế chỉ là vì được đến thất tâm tri Liên Nếu là không có người Chấm đương này hoàng đế có tác dụng gì, chấm không được ngươi rời đi, ngươi đã rời đi chấm hồi lâu, ngươi không thể lại rời đi. Hoa vân ôm nàng, dùng sức hướng tới cái gọi là thất tâm chi liên chạy vội, tê tâm liệt phế gào thét. Nhược sơ kêu màu trắng quần áo lây dính tảng lớn tảng lớn máu tươi. Sinh hạ tới, nàng liền thể hư kịch độc, dương hư chân nhân vì làm nàng sống đến 18 tuổi, ra sức suy nghĩ, cuối cùng cầu hoa vân mẫu phi, miễn cưỡng xem như chống được 18 tuổi, chỉ cần hoa vân lên làm hoàng đế Liền có thể dùng thất tâm trí liên thế nàng giải độc duyên thọ. Nàng hiện giờ, sớm đã là hồn phi phách tán thân thể, liền tính lấy tới thất tâm trí liên, lại như thế nào? Tài kiến, Hoa Vân. Nhược sơ cười nhìn hắn, ít nhất, cuối cùng vẫn là chết ở trong lòng nước hắn. Hoa Vân một chân đem kia đại môn đa văng, phản phất tiến vào một cái khác thế giới giống nhau án tĩnh. Tĩnh, chỉ nghe thấy bốn phía có linh khí hướng lên trên mạo thanh âm. Theo Hoa Vân bước chân bước ra, kia từng đóa hoa sen ở hắn dưới chân thịnh phóng Khà như vậy yêu diễm. Hoa Vân đem nhược sơ đặt ở lửa đỏ thất tâm chi liên tùng trùng, chịu đựng nước mắt, vẫn luôn nắm tay nàng nói, ngươi nếu không tỉnh, ta liền bồi ngươi vẫn luôn ngủ đi xuống. Nhược sơ cười cười, chậm rãi, nhắm hai mắt lại, bị Hoa Vân nắm lấy tay, nhẹ nhàng chạy xuống. Hoa Vân nước mắt cùng nhược sơ máu tươi, đồng thời tích ở kia đóa thất tâm chi liên thượng, kia thất tâm chi liên liền phát ra quang, tán vỡ thành ánh huỳnh quang, đem nhược sơ vây quanh, chậm rãi, sở hữu thất tâm chi liên đều hóa thành ánh huỳnh quang. Tiến vào nhược sơ thân thể, một ít ánh Huỳnh quang bay ra kết giới, rơi dụng với hoàng cung các nơi. chậm rãi, sở hữu hết thảy, biến thành hư ảo tại đây tuyết trắng xóa trong thế giới, chỉ còn lại có hoa vân, minh huyền tiêu, nhược sơ, một dương bốn người. Phần 203 Chương 203 Dương Hồn Hàn băng Nộ Chủ Nhân Chương 203 Dương Hồn Hàn băng Nộ Chủ Nhân Nhược sơ ở hoa vân trong lòng ngực, châm rãi mở mắt, trên người máu tươi cũng theo thất tâm chi liên biến mất mà biến mất, nhược sơ trong đầu. Phản phất nhớ lại, bọn họ hiện tại nơi, bất quá là cầm hoa ảo cảnh mê hồn trận trung sở thiết hạ cục mà thôi. Nàng sợ trải qua, bất quá là ở cảnh trong mơ một hồi đã viết hảo kết cục diễn mà thôi. Nhưng như vậy chân thật, nàng phản phất, không bao giờ tưởng mất đi hoa vân giống nhau. kia hàn băng hoa cùng thất tâm chí liền, đó là nàng hồn phách. Người có khỏe không? Hoa vân có chút lo lắng nhìn trong lòng ngược nước sơ. Nhược sơ cười ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn lên hoa vân, ngay sau đó chúng quanh bắt đầu biến hóa xuân phong quất vào mặt Bánh hoa ở nhược sơ trung quanh nở rộ, chậm dài hướng bốn phía lan tràn mở ra, con bướm nhẹ nhàng khởi vũ. Minh Huyền Tiêu dùng tay chặn một dương tâm mắt, chính mình cũng quay mặt đi, như vậy hình ảnh, hắn này vạn năm cô kết người, vẫn là thiếu xem cho thỏa đáng. Hai người gắt gao ôm nhau ở bên nhau, có lẽ là mất đi lúc sau một lần nữa có được vui sướng đi, may mắn, kia ảo cảnh mê hôn trận không phải thật sự. Hoa vân khả năng rốt cuộc nhận không nổi lại một lần mất đi nàng. Các ngươi xem. Minh Huyền tiêu cực kỳ kinh ngạc ngứ khí, chỉ vào kia Hàn băng động phương hướng, nơi đó linh lực cực thịnh. Nhược Sơ đứng lên, nhìn Hàn băng động, đột nhiên, một cổ hắc khí chiều Nhược Sơ đánhút lại, Nhược Sơ hơi hơi nhíu nhíu mày, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Nhanh chóng vung tay lên, ngăn cản ở kia dương hồn tràn âm khí, nhanh chóng dùng hoa lên nước mắt chặn. Hiện giờ, nàng hồn phách đã trở lại, không e ngại bất luận cái gì âm khí. Nhanh chóng cùng kia thình lình xẹt ra ma quân tương chụp khởi tay tới. Nàng ở hảo cảnh mê hồn trận trung đã trải qua cả đời, bất quá một khắc mà thôi, kia ma quân liền chạy tiến bảo. Linh Sương đống nhiên xuất hiện ở nhược sơ phía sau, một trưởng triệu ma quân huy qua đi, tương trục ngay sau đó dùng tay ngăn cản ở đột nhiên tới trường lực, thế nhưng không nghĩ kia Linh Sương tuy là một sợi tàn hồn, công pháp lại lợi hại, tương trục dùng 8 phần công lực mới đưa kia trưởng lực tức tán. Linh Sương thấy trong tay hắn dương hồn trảng, hơi hơi nhíu nhíu mẩy đối một bên đang chuẩn bị động thủ nhược sơ nói, đây là Linh Sương sự S Làm Linh Xương chính mình giải quyết Không cần tiên tử tự mình đậu thủ Nhược sơ thu hồi tay Nhìn đứng ở trước người Linh Xương Khi nào, biến thành Linh Xương sự tình Có chút trần chờ nhìn Hoa Vân Hoa Vân lắc lắc đầu, cũng không từ biết được Tương trục, một vừa hai phải Linh Xương đống nhiên trở nên nghiêm túc lên Kêu một trương tinh xảo khuôn mặt thượng Đột hiện một chút tức giận Tuy rằng chỉ là một sợi hồn phách Lại cũng làm người sợ hãi Tương trục khinh thường cười Vén lên kêu một sợi tóc đen Tay cầm dương hồn chẳng rất là tự tin nói, bất quá một sợi tàn hồn mà tôi dám cùng buồn kêu gạo, nhìn dáng vẻ, là sống không kiên nhẫn đi. Đến kỹ hồi tưởng, từ nhìn thấy linh xương bắt đầu, nàng một sợi tàn hồn liền bị kê vạn khô kiếm vạn tiễn xuyên tâm rơi dụng tiên địa, lại không nghĩ nguyên bản biến mất nàng lại hóa thân trưởng hảo tiên tử bộ ráng, cứu bọn họ, đưa bọn họ mang đến hư vô cảnh trung, việc này, tất có kỳ quạc. Lại hoặc là nói, ở phong hoa tuyết nguyệt trong trận nhìn thấy không phải hồn phách, mà là hư giống Ở hư vô cảnh trung nhìn thấy mới là chân nhân, cũng hoặc là nói nàng căn bản là không có chết. Thử xem liền biết. Linh Sương vẫn như cũ rất là tự tin, cũng không sợ hãi cảm giác, nếu nói là thiên huyền thần quân đệ tử có này khí chàng không khỏi có chút miễn cưỡng, đó là dương hồn chẳng, hung thần chi vật lương xứng vạn khô kiếm dứt khoát nơi tay, không phải giống nhau hung khí. Tương trục ngay sau đó kiếm quang vung lên, vạn khô kiếm hóa thành đầy trời khói đen, mang theo kia hoan hồn kêu to thanh, chiều Linh Sương bay tới Nhưu Sơ dùng tay chăn chăn kia kiếm phong. Không cấm cảm thán, như vậy tà kiếm cũng chỉ có kia họ Âu có thể làm ra tới. Chỉ thấy bỗng nhiên bốn phía linh khí dần dần tụ lại, chiều linh xương bay tới, đây là tụ linh chi thuật, quả nhiên, linh xương cũng chưa chết mà là hư giống, không phải hồn phách. Mũi chân nhẹ điểm, bàn tay trắng vung lên, né tránh tia trí mạng một kích, huyền chuyển nhẹ nhàng dừng ở bụi hoa trung, bỗng nhiên cuốn lên đầy đất hoa tươi chiều những cái đó âm khí đánh đi, linh lực dư thừa, hóa giải âm khí. Tương Trục thấy thế thúc dục dương hồn trận, những cái đó âm hồn liền trở nên cường đại rồi lên, Minh Huyền Tiêu ở một bên mắt lẽ nhi nhìn cái này đột nhiên tới linh xương, cảm thấy thật là quắc mắt. Chỉ thấy linh xương méo cái quyết, một trưởng qua đi, đem những cái đó âm hồn đưa về dương hồn trận, lại là một chưởng, đem kia vạn khô kiếm chiều tường trục đánh đi, giết cái trở tay không kịp. Bực này hung thần chi vật, xin khuyên ma quân vẫn là sớm ném đến hảo. Linh xương vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, lạnh lùng nói: "Ma quân không tin hỏi?" Ngươi thế nhưng không phải hồn phách Linh Xương xinh đẹp cười, nhìn hắn đến Ta bất quá ở phong hoa tuyết nguyệt trùng tẩy khí thôi Liền thật khi ta về trần sau Ngươi phụ quân cũng không từng quản qua ta Ngươi lại có cái gì tư cách Nôn ngữ, như là ở trách cứ kia lão ma quân Nhưng lại mang theo một kia ấy nấy kia lão ma quân là bởi vì phong ấn đào ngột là lúc Bị giết ma bàn đà thường Dần dần mất đi ma khí mà chết Lúc ấy muốn chiến, Linh Xương tiên tử cũng ở đây Chẳng lẽ, nơi này có chút không muốn người biết bí mật Nhược sơ đứng ở hoa vân bên cạnh qua lại vớt ve chính mình thủ đoạn tự hỏi. Linh sương ngay sau đó niết quyết, chiều ma quân tương trục đánh đi, tương trục tuy né tránh, lại về phía sau lui lại mấy bước, bị thất công tử đỡ, hắn vớt mới vừa rồi bị đả thương ngực có chút không căm lòng, nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Nhược sơ nhìn linh sương trong tay dương hồn trản cũng kinh ngạc, này dương hồn trản mãi hung thần chi vật, như thế nào làm linh sương dễ dàng thu đi, thực sự làm người đoán không ra. Minh huyền tiêu có chút nghi hoặc vớt chính mình hàm dưới, hầu nghi lên Nhìn một dương, từ hầu nghĩ tới này nữ tử nguyên bản xuất phát từ ma giới việc, nghe nói, này nữ tử là chính mình tẩy đi ma khí, mới có thể vào tiên giới, kia tẩy khí chi thuật, chỉ có ma giới hoàng thất mới có thể tu luyện, nhược sơ đi ma giới tìm dược vương là lúc, ma quân liền đang ở vì dược vương tẩy khí, nàng kẻ hèn một cái ma giới người, như thế nào này tẩy khí chi thuật. Lúc trước thiên huyền thần quân sáng tạo phong hoa tuyết nguyệt trận là lúc, nàng sở đưa ra độ quân thành ma thành tiên. Nguyên Lai là bởi vì nàng nguyên bản là muốn đem Thiên Huyền Thần Quân dẫn vào ma đạo. Minh Huyền Tiêu đông nhiên nhớ tới đã từng gặp qua hai người kia, nhớ rõ mới vừa tiền nhiệm mình Đế là lúc, Thiên Huyền Thần Quân liền mang theo kia Linh Xương Tiên Tử tiến đến chúc mừng, khi đó Thiên Huyền Thần Quân dường như cũng không có phát hiện này Linh Xương Tiên Tử là ma, còn ở cùng nàng thảo luận như thế nào độ ma thành tiên, trùng hợp bị Minh Huyền Tiêu nghe xong đi, còn cười nhạo Thiên Huyền Thần Quân một phen. Người rốt cuộc là ai? Ma quân như là khí thế yếu đi một chút, Có lẽ là bị một cái dư lại mấy hơi thở hư thể đánh bại sở mang đến không cam lòng đi. Linh sương vung tay lên, thu dương hồn chản đứng lại bên hông, nhật nhật cười, thủy tụ vung lên một bàn tay bối ở sau người nói, dùng như vậy lâu dương hồn chản, ngươi chẳng lẽ liền không có ở dương hồn chản nhìn thấy quá ta sao? ma quân cao mày, nghĩ lại, lại cũng không thể không thừa nhận nói, thì tính sao? Ta đó là dương hồn chản chủ nhân, mà tương linh. Lời này vừa nói ra, chấn kinh rồi ở đây mọi người, nàng thế nhưng là dương hồn tràn chủ nhân ma tương linh, ma giới duy nhất một cái tham dự phong ấn đảo ngột may mắn thoát nạn nữ tử, ma giới nữ tử. Tương từng cái mặt không tin, thất công tử cũng vẻ mặt không tin, ở trong mắt bọn họ, ma tương linh người này sớm đã không ở lục giới bên trong, có lẽ hôi phi yên diệt, có lẽ luân hồi chuyển thế, thế nhưng không nghĩ, còn sống. Phần 204. Chương 204 Tương Linh bỏ ma đã thành tiên. Chương 204 Tương Linh bỏ ma đã thành tiên. Nói lên ma tương linh người này, Nhược Sơ cùng với Minh Huyền Tiêu cùng một Dương đều quen thuộc, Nhược Sơ vẫn là tiểu đế cơ thời điểm, liền nghe nói kia ma giới có cái xinh đẹp như hoa nữ tử, danh xức gọi Ma Tương Linh, là ma quân nhất sủng ái một nữ tử, bởi vì nàng là ma giới công chúa. Ở ma quân trong mắt, nàng so cái gì đều trân quý, cho nên đều là phủng ở lòng bàn tay. Nay vị trí, liền như hỗn độn đại đế đãi Nhược Sơ như vậy, tuy chưa từng lộ diện, nhưng ma giới người đều biết được. Nghe nói nàng từng lầm sắm ma giới vạn ma quật, vì mạng sống Giết chúng yêu ma, thế nhưng không nghĩ được đến Dương hồn trản, trở thành Dương hồn trản chủ nhân. Nhưng sau lại bởi vì ma quân có làm phản chi tâm, mà Ma Tương Linh là một cái không mừng giết chóc người, liền nham chán ra ma giới, nghe nói thiên giới trận pháp chi tổ thiên huyền thần quân trận pháp rất là lợi hại, vừa vận thiên huyền thần quân pháp hội, liền vận dụng ma giới tẩy khí chi thuật đem chính mình quanh thân ma khí tẩy đi, hóa thành một cái tiểu tiên nga linh xương đi theo đi pháp hội. Ma Tương Linh trong tưởng tượng thiên huyền thần quân là đầu bạc lão ông, Bước đi tập tiễn bộ giáng, thế nhưng không nghĩ, nhìn thấy chín ngọc đài cao đệm hương bổ phía trên kia tuấn lãng phiêu giật nam từ khi, kinh ngạc, trải qua một phen dò hỏi lúc sau, mới vừa rồi xác định, kia thế nhưng là thiên huyền thần quân. Có đôi khi, bất chi bất giác trong lúc lơ đáng liền nhất kiến trung tình. Đương hắn hỏi phong hoa tuyết nguyệt là ý gì là lúc, cũng liền nhất thời tỉnh thế cấp bách nói ra cái gì độ quân thành tiên nói đến, nàng ở trong tối tự hạ quyết tâm, muốn em hôm nay huyền thần quân độ thành ma, thường xuyên qua lại chi gian hai người liền cho nhau thích. Khi đó ma tương linh đều còn ở kiên trì ý nghĩ của chính mình, thế tất muốn đem hắn độ thành ma. Nhưng kế tiếp đã phát sinh sự tình, là ma tương linh thay đổi ý tưởng. Ma quân giết sạch rồi tương linh cung sở hữu thị nữ, cũng mang theo sứ giả niệm say hồn kinh, làm nàng ma khí tiết ra ngoài, ở như vậy quan trọng giao trì yến hội phía trên, dẫn tới kia hôn độn đại đế chú ý. Ma tương linh tự yến hội lúc sau liền bị say hồn kinh lôi trở lại ma giới. Ma Quân khi đó phản phất sớm đã diệt sạch nhân tính giống nhau phát rồ, đuổi theo đảo ngột ở Đông Hoang xuất thổ đại khai sát giới. Hơn nữa đem nàng trói chặt đi trước, nói là yêu cầu một cái âm hồn máu tế kia Đông Hoang xuất thổ huyết la thụ, nàng thiếu chút nữa bỏ mạng với Đông Hoang, đến lúc đó, nàng mới hiểu được, Ma Quân đối nàng hảo, bất quá là bởi vì nguyên nhân này thôi. Đến cuối cùng, Ma Quân dùng chính mình máu tươi thế kia huyết la thụ. Sau lại, là Thiên Huyền thần quân đem nàng mang ly, giữ hồn trận liền ở Đông Hoang xuất thổ bị người cấp đi. Diệt Ma bàn vào lúc này cũng bị đánh cắp, Hỗn Độn Đại Đế hạ chỉ tập nã nàng là lúc, vừa vặn là Phong Ấn đảo ngột là lúc. Ma Tương Linh cũng ở trong đó, chỉ là hợp lại thiên giới người, đoạt lại Dương hồn trận, dùng Dương hồn trận cùng với Diệt Ma bàn Phong Ấn kia cái gọi là đào nột. Nhưng kia đảo ngột cực kỳ âm hiểm xảo trá, trọng thương Phong Ấn là lúc sở hữu thượng thần, liền Hỗn Độn Đại Đế cũng không thể may mắn thoát nạn, cuối cùng, Diệt Ma bàn rơi xuống, Dương hồn trận mất đi. Thiên Huyền Quân vì làm Ma Tương Linh sống sót, liền đem thân thể của nàng Phong lớn tại Diệt Ma bản rơi xuống địa phương, hơn nữa dùng Phong Hoa Tuyết Nguyệt trận vì này tẩy khí, làm nàng thủ kia Diệt Ma bản, thẳng đến lục giới tiên tôn xuất hiện. Ma Tương Linh ở Thiên Huyền Thần Quân về trần kia một khắc, nói một câu nói, ta nguyện ý vì ngươi bỏ ma thành tiên, lòng mang lục giới, nguyện thiên hạ an bình, nguyện ái ngươi vinh sinh, nguyện bồi ngươi xem biến thế gian Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Khép hở con mắt, chịu đựng kịch liệt đau đớn, tiến vào Hoa Tuyết Nguyệt trong trận, trở thành thủ trận tiên tử Linh Sương. Ma quân Tương Trục khi đó vẫn là thiếu niên, đối với ma giới đã phát sinh rất nhiều sự tình, đều không hiểu biết, chỉ biết, ma giới có cái trốn chạy công chúa, liên hợp thiên giới chấn áp ma giới người. Dựa theo bối phận, Tương Trục hẳn là gọi kia Linh Xương tiên tử một tiếng cô cô, rốt cuộc, Linh Xương cùng lao ma quân là thân huynh muội Người thế nhưng, còn sống. Tương Trục có chút kích động, cũng có chút phẫn nộ nói. Nếu không phải thiên huyền thần quân phong hoa tuyết một trận, nàng có lẽ sống không đến hôm nay, khinh miệt cười cười nói, ta còn sống. Tương chủ, ta chỉ nghĩ đối với ngươi nói, ma giới có quá nhiều quá vãng ngươi không hiểu được, cho nên, cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Nàng ngữ khí hơi có chút trầm trọng, như là có rất nhiều lời nói một lời khó nói hết giống nhau. Bồn tọa trong lòng tự nhiên có đoạn luận, không cần một cái ma giới phản đồ tới cùng bổn tọa nói này đó. Rất là phẫn nộ nói. Linh Sương cũng chỉ là nhẹ nhàng cười, vung tay lên, dương hồn chẳng không thấy bóng dáng, có chút lạnh nhạt nói, nơi này không phải nguyên lên tới địa phương vẫn là mau rời khỏi nơi này. Ngươi hay không cũng muốn liền bổn tọa cùng nhau giết." Tương Trục có chút phẫn nộ hỏi một bên khoanh tay mà đứng nữ tử Linh Sương. Linh Sương trong mắt lạnh nhạt, như là một phen lợi kiếm giống nhau, thẳng chọc người tâm đoa, lại không nghĩ, theo như lời nói càng là lạnh nhạt. "Nếu ngươi tiếp tục chấp mê bất độ, ta đây cũng có thể dùng dương hồn trảm thu ngươi hồn phách." Nhược Sơ ở một bên nhìn này nữ tử, quả nhiên là tâm cơ thâm trầm, cười cười nói, "Ma Quân, cho ngươi một cái bậc thang, ngươi liền hạ đi." Ngươi lưu tại nơi này, cũng nhất định là tử lộ một cái, ngươi cô cô là lo lắng ngươi an nguy đâu. Nhược Sơ một ngữ nói toạc ra huyền cơ, nơi này, một cái lục giới tiên tôn, một cái Minh đế, một cái một dương thượng thần, nếu là ba người thêm lên đều không thắng nổi một cái ma quân nói, đó là lục giới chê cười. Mai quân chú, ngươi cô cô cũng giải không được, ngươi vẫn là chạy nhanh đi thôi. Minh Huyền Tiêu vẻ mặt xem kịch vui nói. Ma quân như là thực tức giận, phất tay áo xoay người, dừng một chút nói, luôn có một ngày Linh Dương hồn trận, là bổ tọa, ma tương linh, ngươi chờ. Tùy thời xin đợi. Linh Dương mặt vô biểu tình trả lời nói, nhìn tương trục hóa thành vài sợi khói đen, biến mất ở Thương Lãng Sơn. Linh Dương xoay người nhìn Nhược Sơ quỳ trên mặt đất, chắp tay nói, "Linh Dương đặt tới thỉnh tội, số lượng vạn nằm trước tội lui thỉnh tội." Nhược Sơ nhìn nàng quanh mình hơi thở, đã là quanh thân tiên khí bức người, mặt vô biểu tình nói, "Có tội gì? Chuyện quá khứ, khiến cho nó qua đi đi." Đối với Linh Dương, Nàng cũng không có quá lớn oán hận, bởi vì nàng trước sau đều bị Thiên Huyền Thần Quân ái lôi kéo, vẫn chưa làm ra quá nhiều sai sự, tự nhiên tha thứ. Kia tiên tôn nhưng đem hồn phách thu hồi. Linh Sương có chút nghi hoặc hỏi. Nhược sơ gật gật đầu, kia Hàn Băng Hoa cùng thất tâm chi liên đó là nàng một hồn một phách, hiện giờ liền chỉ còn lại có một phách, đãi hồn phách toàn bộ trở về là lúc, đó là đảo nút ngày chết. Một khi đã như vậy, kia linh Sương nhiệm vụ cũng coi như là hoàn thành. Nàng như chút được gánh nặng giống nhau người nhìn Hàn Băng ngoài động Bách Hoa nở rộ cảnh tượng. Nhược Sơ cười gật gật đầu nói, nếu là lúc trước ngươi chưa từng gặp được Thiên Huyền Thần Quân, nếu có kiếp sau, ta còn là sẽ nghĩa vô phản cô yêu hắn, ta tin tưởng nhất kiến trung tình. Linh Dương nói rất là kiên định, nói liền biến mất ở Nhược Sơ trước mặt, nếu tiên tôn nếu có gì nghi vấn, nhưng tới Ngâm vấn Sơn cửu tử ma mẫu chỗ tìm ta, cáo tử. Đột nhiên Hàn Băng trong động kia vạn năm không hóa khối băng dần dần hòa tan, xuất hiện một tòa cung điện, kia cung điện rất là xinh đẹp. Trung quanh tất cả đều là bách hoa, con bướm nhẹ nhàng bay qua địa phương, toàn ánh Huỳnh quang phát ra, chiều nhược sơ bay tới, trở tay không kịp bị kia cổ cường đại linh lực kéo vào kia trong điện. Phần 205 Chương 205 Cẩm Hoa Sơ Tỉnh Luân Hồi Nhớ Chương 205 Cẩm Hoa Sơ Tỉnh Luân Hồi Nhớ Mánh liệt ánh Huỳnh quang làm nhược sơ có chút không mở ra được mắt, nâng lên tay dùng tay chăn chắn, đãi mở mắt ra là lúc xuất hiện ở nàng trước mắt chính là một trường tỏa ra hàn khí hàn băng giường Trên giường lặng lặng nằm một nữ tử, tinh xảo khuôn mặt, lặng lặng nằm ở kia chỗ, phản phất ngăn cách với thế nhân giống nhau nhã nhặn lịch sự, bên cạnh quay trùng quanh vài sợi tàn hồn, nói vậy, kia đó là ngu linh thận tàn hồn đi. Nhược Sơ tay hơi hơi dơ lên, đem kia màn nhẹ nhàng vén lên, thuận tay thế nàng rót vào linh lực. Ngay sau đó, kia vài sợi tàn hồn liền nhanh chóng trốn thoát, Nhược Sơ xoay tròn thoái nhượng, đôi tay niết lên tay hoa lan phòng với trước ngực, thuận thế liền đem kia vài sợi tàn hồn thu vào hoa lên nước mắt chung. Trầm Dễ đi đến kia Mạo Hàn Yên hàn băng mép giường, nhìn nàng kia, cười cười. Nàng kia giữa trán có một cái lửa đỏ tường vân ấn ký, theo Nhược Sơ vung tay lên, liền tiến vào Nhược Sơ thân mình, chuyện cũ từng đợt đánh út lại, không biết sao, khóe mắt nháy mắt rơi xuống nước mắt, như vậy nóng bỏng, tích ở Hàn Băng trên giường, kia Hàn Băng giường lập tức hóa giải, bạch hoa nở rộ, chậm rãi lan tràn cả tòa cung điện. Nằm ở bạch hoa phía trên cầm hoa thượng tiên chậm rãi mở mắt, nhìn Nhược Sơ, khẽ cười cười nói, ngươi tới rồi. Cẩm Hoa nhẹ nhàng nâng tay thế nàng trà lau nàng nước mắt, rất là đau lòng. Nhược Sơ cũng đem nàng đỡ lên, có chút đau lòng lau đi khỏe mắt nước mắt, cười nói, cầm Hoa thượng tiên phản phất biết được, bản tôn muốn tiến đến. Tự nhiên là biết được, sớm tại ngàn năm trước, vì ngươi thủ hồn phách bắt đầu, liền đã chờ ngươi tiến đến. Cầm Hoa làm như rất buồn phiền nhìn kêu Bạch Ngọc cung điện thượng mọc đầy bách hoa nói, Nhược Sơ khinh miệt cười, nhìn cầm Hoa cô độc bóng dáng nói, ngươi ở chỗ này, sợ không chỉ là vì bản tôn, mà là vì ngu linh thật đi. Ở Tăng Thành là lúc, bản tôn liền đã đem ngu linh thận hồn phách tiêu diệt. Cho nên thượng tiên cũng đừng lại kỳ vọng ngu linh thận sẽ trở về tìm ngươi. Ngàn năm thời gian, cũng đủ quên rất nhiều sự tình, chính là tiên tôn, lại lấy như vậy phương thức tới quên ngàn năm trước sự tình, ngàn năm lúc sau, rồi lại chuyện xưa nhắc lại, nếu là cầm hoa, nhất định tự mình đi trước đêm này khúc mắc giải, chính mình cũng mừng rỡ tiêu dao Cầm hoa rất là rõ ràng nhìn nhược sơ. Nhược sơ bông nhiên ôm lấy cầm hoa, lên tiếng khóc lớn lên phảng phất tâm nát đầy đất giống nhau, như vậy bi thống, thương tâm muốn chết. Hoa Vân cùng một Dương cùng với Minh Huyền Tiêu lúc này mới chạy tiến vào, nhìn Nhược Sơ như thế không quan tâm ôm Cẩm Hoa khóc thút thít, có chút không đành lòng. Nhược Sơ Hoa Vân nghẹn ngào nhẹ giọng kêu, "Nhược Sơ tiếng khóc tiệm tiểu, xoa xoa khỏe mắt nước mắt, có chút lạnh nhạt nhìn Hoa Vân nói, "Ngươi đi đi, ta không nghĩ thấy ngươi." Hoa Vân muốn định nói cái gì, nghe Hà một câu cũng chưa từng nói ra, đơn giản là hắn biết được nàng thấy cái gì, cũng biết được Chính mình đem nàng mang đến Thương Lãng tiên cảnh, lệnh nàng tìm về ký ức, có một số việc không phải thời gian có thể hòa tan, tỉ như đối hắn hận. Nàng nghĩ sau hoa lê ân ký, như giật thư ly theo như lời, là nàng từ giáng sinh bắt đầu liền có ân ký, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng bắt đầu, hắn liền vẫn luôn tin tưởng vững chắc, nàng đó là Ly Trần, chưa bao giờ thay đổi quá. Chỉ là không ngờ, nàng thế nhưng là lục giới tiên tôn. Từ kia về sau, Hoa Vân liền thường xuyên đi ảnh nguyệt cốc, tham thính dược sơ tin tức. Tỷ Như, ngàn năm trước sự tình. Sau lại, đi minh huyền tiêu kia chỗ, luân hồi chi cảnh trùng, đó là Nhược Sơ. Nhược Sơ, Bồn Quân cũng từng nghĩ tới, như thế sẽ mất đi ngươi, nhưng, ngươi vĩnh viễn là Bồn Quân tiểu nha đầu A Trần. Bồn Quân không nghĩ là ngươi mang theo chỗ trong ký ức cùng Bồn Quân ở bên nhau. Bản Tôn không muốn nghe này đó vô nghĩa. Hoa Vân còn chưa nói xong, liền bị Nhược Sơ đánh gãy. Nhược Sơ lời nói chung như vậy lạnh nhạt vô tình, chút nào không cảm giác được tình yêu. Minh huyền tiêu đối nhược sơ tính tình đại biến nghẹn họng nhìn chân chối, mới vừa rồi trả lại ngươi nông tan ông, hiện giờ lại ác luôn tương đối, đây là gì đạo lý? Trượng nhị hoa thượng, sờ không được đầu bóc, vẻ mặt nghi hoặc nhìn một bên một dương, một dương chỉ là có chứa thâm ý hơi hơi mỉm cười, vẫn chưa từng ngôn ngữ. Cầm hoa lắc lắc đầu, nhìn hoa vân nhẹ dọng thở dài, này, lại sẽ là một cọc phong lưu sử, này hai người mới vừa rồi ở kia ảo cảnh mê hồn trận chung vẫn là như vậy cho nhau thích, hiện giờ, lại muốn trở nên như vậy kiểu thị Ái cái này tự, chỉ sợ thế nhân cũng tham không ra, chỉ là lưỡng bại câu thương thôi. Thái tử điện hạ huyền cực làm như rất là sốt ruột ở bên thai hắn nói chút lời nói. Hoa vân yên lặng xoay người, chậm rãi bước bước chân, hướng ngoài điện đi đến, hắn cả đời này, chỉ từng yêu một người, người kia đó là Ly Trần, cũng là Nhược Sơ, cuộc đời này không đổi. Hoa vân mang theo huyền sự phân cực thân một sợi quang, chậm dãi biến mất ở Nhược Sơ đáy mắt. Ta nói Nhược Sơ, ngươi làm sao vậy? Minh Huyền Tiêu có chút hổ nghi hỏi nhược sơ. Nhược sơ có chút bi thương nhìn Minh Huyền Tiêu, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Một dương yên lặng mà đi qua, vộ Vỗ nàng bả vai nói, Hoa Vân cũng là có bất đắc di khổ trùng, nếu lúc trước không chứng trị, lục giới cũng liền không phải hiện giờ như vậy quan cảnh. Nói một câu cái hiểu cái không lời nói lúc sau, cũng liền rời đi. Duy độc Minh Huyền Tiêu còn lưu tại kia chỗ, vốn định tiếp tục tìm hiểu tin tức, thấy nàng như thế thương tâm, cũng liền từ bỏ, bồi nàng cùng nhau ra thương lãng tiên cảnh trở về kia ảnh nguyệt cốc. Ảnh nguyệt cốc các huynh trưởng đều mừng rỡ như điên, chỉ vì Cẩm Hoa thượng tiên đã trở lại, bọn họ mẫu thân đã trở lại. Nhược Sơ cùng Minh Huyền Tiêu đứng ở một bên, cười cười, cuối cùng đem Cẩm Hoa mang theo trở về. Nói Nhược Sơ, người cùng kia Hoa Vân là chuyện gì xảy ra nhi? Như thế nào ở hảo cảnh chung còn hảo hảo, tới rồi hiện tại liền biến thành kẻ thù. Minh Huyền Tiêu có chút nhàm chán đứng ở Nhược Sơ bên cạnh, cười nói. Nhược Sơ trừng hắn một cái, Chiều kiếp ảnh nguyệt cốc vòng xuyên bờ sông đi đến, nơi đó, mặt trời chiều ngã về Tây, rất là xinh đẹp. Nhàm chán ngồi ở bàn đá bên, cười cười. Nguyên lai, like, thật là một giấc mộng mà thôi, tỉnh mộng, cũng liền cái gì đều không có. Có lẽ như một dương theo như lời, hắn có rất nhiều khổ trùng, nhưng rốt cuộc, hồn phi phách tán chính là nàng Lê Nhược Sơ, dịch cốt lột ra là nàng Lê Nhược Sơ, ai lại tới đáng thương đáng thương nàng cái này phạm nhân ly trần. Nghĩ đến đây. Liên đem trước kia hoa vân đủ loại hảo biến thành bọc nước, phủ quyết. Thiên tôn. Một bó quang hạ xuống cách đó không xa, người tới, là người mặc màu đỏ quần áo huyên linh dương. Nói vậy, cùng kia đông hoang ngọc đế chi tử phương đông mộ kỳ sớm đã kết vi liên lý đi. Hiện giờ nhưng thật ra càng thêm thủy linh. Nhược sơ hơi hơi dơ tay, ý bảo nàng miễn lễ, hơi hơi nâng lên tư thái nói, chuyện gì. Vô ảnh tôn giả đưa tới một giấy viết thư, làm huyên dương chuyển giao cấp Tiên tôn. Huyên Dương từ trong tay háo lấy ra một giấy giấy viết thư đưa cho Nhược Sơ, vô ảnh tôn giả nói, hốn độn đại đế chi mệnh, ngại ý trời, cố thỉnh tiên tôn suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Hiện giờ, vô ảnh tôn giả ở nơi nào? Nhược Sơ nghe được lời này lại có vài phần phẫn nộ, thế muốn tìm vô ảnh tôn giả tính cái rõ ràng, bằng không trong lòng tức giận khó có thể giải quyết, kia liền có chút khó làm. Vô ảnh tôn giả đang ở ảnh Nguyệt Cốc hậu viện Lê Viện Trung. Huyên Dương rất là cung kính nói. nhược Sơ phất, phất tay Ý bảo làm nàng lui ra, nàng đảo muốn tìm kia vô ảnh tôn giả lý luận một phen. Phần 206 chương 206 hoa lê bay xuống nhớ trước kia. chương 206 hoa lê bay xuống nhớ trước kia. Nhược sơ hóa thân một bó quang hạ xuống hậu viện, kia hoa lê khai rất tốt, theo gió nhẹ thổi qua, mang theo từng đợt hoa lê vũ, kia vô ảnh tôn giả đang ở trong viện bàn đá bên pha trà, từng trận thanh hương phát mũi dẫn tới nhược sơ có chút thèm ý. Tự nhiên, vô ảnh tôn giả hồi lâu chưa từng pha trà. Hắn sở nấu trà, có thể nói là nhược sơ uống qua tốt nhất uống trà. Mặt vô biểu tình nhẹ nhàng đi qua, ngồi ở vô ảnh tôn giả đối diện nói, bản tôn còn tưởng rằng vô ảnh tôn giả lại muốn bế quan tu luyện, không thấy người ngoài đâu. Đối với nhược sơ châm trọc niệm ai, vô ảnh tôn giả cũng là cận nhà đón chào thế nàng đổ một ly trà đệ cùng nàng, cười thử tính hỏi, đều biết được lạc. Bằng không đâu, ngài nữ nhi, ta mẫu thân đều đã trở lại đâu. Có chút phẫn nộ tiếp nhận trong tay hắn trên trà, khinh thường nhìn lại trả lời Vô ảnh tôn giả tất nhiên là gật gật đầu, cũng tự cố đổ một ly, chậm dại uống lên lên, vẫn chưa nói cái gì. Nhược sơ nhưng thật ra có chút kinh ngạc, này ngày thường giống cái lão mụ tử giống nhau lại nhảy cái không để yên vô ảnh tôn giả hiện giờ nhưng thật ra trở nên người cầm. Ông ngoại, nhược sơ buông chén trà nhìn vô ảnh tôn giả nói. Vô ảnh tôn giả sợ tới mức thiếu chút nữa đem chính mình sắp chết, mánh ho khan vài tiếng nói, ngươi có thể hay không, chờ ông ngoại trước đem trà uống lên lại nói. Nhược sơ gật gật đầu. Làm cái thỉnh tư thế, chính mình cũng liền uống lên lên, tự giác này trà cùng ngày xưa bất đồng, chua sót vô cùng, không có bất luận cái gì ngọn, môi răng lưu hương, rất là nghi hoặc hỏi, này trà, là vợ gì? Này trà tên là vong chân trà, một ly uống trước kia, thoải mái trước kia. Vô ảnh tôn giả cười hì hì buông trong tay chén trà, hình như có thâm ý nói. Nhược sơ đem kia chén trà nắm trong tay, gắt gao nắm, nàng như thế nào một ly uống trước kia, quên mất trước kia ai có thể nói cho nàng nên như thế nào quên mất. Ngàn năm trước sự tình, đã quên, đối với người, đối hoa vân đều là chuyện tốt, như thế thương tâm chuyện cũ, đã quên cũng thế, người cần gì phải chấp nhất trước kia. Vô ảnh tôn giả như là một cái thuyết khách giống nhau lo lắng nhìn nhược sơ. Nhược sơ nhẹ à, nhìn bay xuống hoa lê, ngàn năm trước hoa vân như thế nào không đáng thương một chút tay trói gà không chặt ly trần. Muốn cho nàng một mình đối mặt Chu Tiên Đài, mất mát một người nhảy xuống đi, phải biết rằng, Nàng là hạ bao lớn quyết tâm, cỡ nào nản lòng thoái chí mới từ kia Chu Tiên Đài thượng nhảy xuống, là có bao nhiêu đại dũng khí, mới chính mình động thủ đem chính mình nội đan đánh nát, nguyên thần tăng dã. Lúc trước ngươi hồn phi phách tán là lúc, là ta dùng phong ấn chi thuật đem ngươi rơi dụng ký ức phong ấn với lửa đỏ tường vân ấn ký bên trong vô ảnh tôn giả khẽ than thở nói. Ngàn năm trước, nhược sơ phong ấn pháp lực, hủy diệt ký ức, đi phàm trần, nghề hà ngay từ đầu liền bị người đổi giết, chạy trốn tới cái gọi là Thế ngoại đào nguyên quỷ ly sơn bái nhập quỷ ly sơn một dương thượng thần môn hạ, từ đây liền một lòng tu tiên, không hỏi thế tục Ở quỷ ly sơn, nàng cùng một dương tiêu giao độ nhật, luyện kiếm tập võ, quá thượng người khác tiện sát sinh hoạt. Chỉ là một dương trước sau đều là cô độc, trước kêu ly trần không rõ, hắn vì sao thường xuyên cầm bầu rượu, say nằm hoa gian ngửa đầu đau uống. Uống say rất nhiều, trong miệng lầm bẩm tự nói gọi, đều là lạc hồng. Cho đến ngày ấy, cây lê phiêu hương, một người mặc màu xanh lá quần áo từ trên trời rang xuống. Như vậy tuấn lãng thu khí, tiêu sái phiêu dở, làm như họa trung tiên, trên người kia cổ nhàn nhạt thanh hương làm người thật lâu không thể quên. Ly Trần đang ở bùi hoa trung luyện kiếm, một không cẩn thận dưới chân vừa trượn, về phía sau ngưỡng đi. Đông nhiên một bàn tay hoàn ở nàng bên hông, tiếp được nàng, đáy mắt hàm chứa một tia giảo hoặc ý cười, Ly Trần lúc này mới phản ứng lại đây, một tay đem nam tử đẩy ra. Người là nơi nào tới nữ tử? Thế nhưng xinh như thế mà mỹ, làm buồn quân không khỏi nhiều xem hai mắt. Hắn kêu mày kiếm mắt sáng, đôi mắt thâm thủy như cuộn cuộn sao trời, rất là nghiêm túc để sát vào Ly Trần khuôn mặt, mang theo một tia lưu manh hơi thở hỏi nàng. Ly Trần rất là ngượng ngùng quay mặt đi đi, trùng hợp một dương trải qua, một cái bầu rượu ném qua đi, làm kia nam tử Ly Ly Trần xa một ít mới vừa nói nói, tân thu đồ đệ, danh gọi Ly Trần. Ly Trần mới biết được, nàng sở gặp được không phải người khác, đúng là 99 trọng thiên thái tử điện hạ Hoa Vân, cùng một dương cùng với hồn thương xương tiêu giao tam tiên. Từ kia lúc sau, Hoa Vân liền thường xuyên tới quỷ ly sơn, cùng một dương cùng uống rượu nói chuyện thiếm, thoải mái cười to. Mỗi khi uống say lúc sau, Hoa Vân luôn là lấy thái tử thân phận chết quấn lấy ly trần, muốn nghe nàng kể chuyện xưa, mặt dày mày dạn gối nàng chân ngủ. Ly trần cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ ngồi ở kia chỗ đọc sách, ai làm hắn là vạn người kính ngưỡng thái tử điện hạ đâu. Ly trần từng nghe nói Hoa Vân, còn tuổi nhỏ, tu vi liền đã lớn thành, một đường chảm yêu trừ ma, không sợ gì cả, tiểu gì vi phong một phen càn hẳn kiếm yêu ma sợ hãi. Nhưng khi đó, Ly Trần vẫn như cũ yên lặng thích một giường, tình yêu có một loại đồ vật, làm người đoán không ra, đoán không, kia đó là thứ tự đến trước và sau, vào trước là chủ tám chữ. Thời gian như cũ, hoa vân tới quỷ Ly Sơn số lần càng ngày càng thường xuyên, đến cuối cùng, đơn giản đem chính mình tẩm điện đều dọn tới, khi đó huyền cực, không có hiện tại lao thành, vẫn là một cái tiên pháp pha cao thị vệ, cũng tới quỷ Ly Sơn. Quỷ Ly Sơn một chút náo nhiệt lên Từ nguyên lai like hai người biến thành bốn người 5 người, 6 cá nhân, có đôi khi thậm chí rất nhiều cá nhân. Bởi vì, luôn có người tới quỷ ly sơn vấn an hoa vân. Tiểu nha đầu, ngươi như thế nào không vui, nói ra làm buồn quân nhà ca nhà ca. Yên tâm, trên đời liền buồn quân một người thích ngươi. Thiệt tình lời nói. Hoa vân tổng ái vớt nàng đầu, tôi xuống thân mình hỏi không vui nàng. Có cái gì nhà ca? Ghét bỏ trả lời. Thích phất tay trích tới một chi hoa lê, đặt ở tay nàng nửa đường, tiểu nha đầu. Ngươi này xuất trần khí chất mới xứng đôi thuần tịnh hoa lê, đừng nói buồn quân keo kiệt, ở buồn quân trong mắt, hoa lê là mỹ lệ nhất động lòng người hoa, đây là thiệt tình lời nói. Tuy nói ta tán thành ngươi theo như lời chi lời nói, nhưng không tán thành ngươi. Dị thường ghét bỏ trả lời. Tiểu nha đầu, buồn quân ngày gần đây được bảo bối, mang đến làm ngươi mở mở mắt, người khác đều không được xem, nếu không phải buồn quân thích ngươi, mới sẽ không lấy ra tới, đây là thiệt tình lời nói. Thích đem lục giới tiến cống bảo vật bắt được nàng trước mặt đậu nàng Mắt khí nàng. Không hiếm lạ. Rất là ghét bỏ trả lời. Thích mang theo nàng đi cuồn cuộn tầng mây phía trên, xem phẳng giới hoa lê, hiểu ý cười nói, tiểu nha đầu, buồn quân chính là cầm chính mình quý giá thời gian bồi ngươi xem này hoa lê, ngươi cần phải bồi thường buồn quân, không nói nhiều, ngươi gả cho buồn quân là được, đây là thiệt tình lời nói. Sư phụ làm ta luyện kiếm, ngươi lại lôi kéo ta tới xem hoa lê, không chừng ai bồi thường ai đâu. Phi thường ghét bỏ trả lời. Tiểu nha đầu. Hôm nay buồn quân tân học một đạo đồ ăn, muốn hay không nếm thử, buồn quân nhưng chỉ vì chính mình âu yếm nữ tử sao rau đây chính là thiệt tình lời nói. Thích ở nàng đói thời điểm kia đồ ăn tới rụ hoặc nàng. Có thể ăn sao? Cực hạn ghét bỏ trả lời. Thiếu nha đầu, ngươi như thế nào, liền lớn lên như vậy đẹp đâu. Làm buồn quân vừa thấy liền không rời mắt được, cầm lòng không đầu thích người ngươi nói, đây là chuyện gì xảy ra nhi? Chẳng lẽ là buồn quân mắt vụ về? Hắn rất là khó hiểu nhìn nàng hỏi. Lý Trần gật gật đầu nói, mắt ngủ. Thẳng đến có một ngày. Phần 207. Chương 207 Nha đầu lịch kiếp thượng tiểu thiên. Chương 207 Nha đầu lịch kiếp thượng tiểu thiên. Kia một ngày, như nhau thường lui tới giống nhau, Hoa Vân mang theo huyền cực ở Quỷ Ly Sơn lắc lư, này mục đích đã thực rõ ràng, chính là tới tìm Lý Trần tiêu khiển mà thôi. Ly Trần đang ngồi ở Hoa Gian đả tọa nhập định, phát ngốc hết sức, một dương cùng Hoa Vân liền nói chuyện phiếm lên, chỉ nghe thấy Hoa Vân thanh âm hơi lớn tiếng chút. Lý Trần nghĩ thầm, Hoa Vân cùng một Dương thượng thần luôn luôn muốn hảo, chuyện gì như thế khắc khẩu không thôi, để sát vào cẩn thận nghe xong mới vừa rồi hiểu biết, một Dương trước kia có cái đồ đệ, danh cứ gọi Lạc Hồng, Hoa rơi tiên chủ nhân. Nhưng trung quy bởi vì trời sinh cương cường, khó có thể thuần phục, thiếu chút nữa đem quỷ Ly Sơn yêu ma toàn bộ thả ra, hôn độn đại đế tội đem này liệt hồn rơi vào vong xuyên giữa sông, cũng lệnh này đời đời kiếp kiếp luân hồi, thẳng đến liệt hồn bị tẩy sạch mới thôi. Mà ly Trần huyết phảng bất có kỳ lạ hiệu quả không những có thể ước chế yêu ma, còn có thể làm lạc hồng mặt khác ở phàm giới luân hồi hồn phách sống lâu mấy trăm năm năm. Một dương không muốn nhìn đến chính mình người thương chịu luân hồi chi khổ, liền quyết định đem Ly Trần lưu lại, cũng thu nàng vì đồ đệ. Trước kia thiên giới nghe đồn, một dương thượng thần là một cái cực kỳ lạnh nhạt thượng thần, Ly Trần không tin, hiện giờ, nàng chính thai nghe được, liền không thể không tin tưởng. Nàng chứa đầy nước mắt xuất hiện ở một dương trước mặt, cười khổ nói, từ đầu đến cuối, đều là ngươi ở lợi dụng ta, đúng không Sư phụ, một dương như cũ mặt vô biểu tình, tay cầm chén trà, chấn định uống lên một ly trà, chậm dãi nói, là. Ly Trần nghe thấy cái này đáp án, liền xoay người rời đi, nhớ rõ đuổi theo, không phải mở dương, mà là Hoa Vân, một cái 99 trọng thiên thái tử điện hạ. Nàng dùng sức chạy, dùng sức chạy, nhưng cuối cùng, vẫn là đánh ngã ở Hoa Vân trong lòng ngực. Hoa Vân vuốt nàng đầu nói, tiểu nha đầu, Hoa Vân kỳ thật lòng, có ấy nấy mới có thể làm buồn quân nói ra việc này thật, bằng không có tâm dấu người ngươi sợ là cả đời cũng đoán không được. Ly Trần ở nàng trong lòng ngực khóc không thành tiếng, nước mắt rơi như mưa, nàng ở ván hận, vì sao hắn không còn sớm một chút nói cho nàng, làm nàng hiện tại không chịu được như thế. Thiếu nha đầu, đừng khóc, khóc liền khó coi. Thế nàng trà leo khỏe mắt nước mắt. Kế tiếp thời gian, Hoa Vân đều ở Ly Trần kia chỗ đi dạo, an ủi nàng, đầu nàng vui vẻ, nàng đối một hồ dương, phản phất cũng không như vậy ván hận, chỉ là mỗi ngày đều không thế nào vui vẻ thôi. Sau lại, Ly Trần thiên lôi kiếp tới rồi, nếu người muốn thành thần, tất trước qua thiên lôi kiếp, mới có thể thành thượng quân. Nhưng Ly Trần làm tốt 10 phần chuẩn bị, lại bị hoa vân chặn ngang mở ràng, gắt gao ôm lấy nàng không bỏ, làm kia lưỡng đạo thiên lôi bổ vào trên người hắn. Đó là Ly Trần lần đầu tiên một lần nữa nhận thức hắn, tuy nói hắn có hoa ngôn xảo ngữ, khá vậy nói được thì làm được, nàng có thể rõ ràng nghe được thiên lôi đánh tới trên người hắn kia tư tư thanh âm, vô luận nàng như thế nào xúc lên khá vậy không làm nên chuyện gì. Cứ như vậy, nàng trở thành thượng quân, quanh mình hơi thở bắt đầu củng cố. Hoa Vân ở quỷ Ly Sơn tu dưỡng một đoạn thời gian, đều là Ly Trần ở chiếu cố, một dương cũng chưa từng xuất hiện quá. Hoa Vân thường xuyên vẻ mặt ý cười đối nàng nói, nếu là ngươi trở thành thượng tiên, kia bổn quân liền có thể mang ngươi đi 99 trọng tiên, thật là tốt biết bao à. Ly Trần chỉ là cười cười xong việc, cũng không quá để ý. Sau lại, chấm rãi, Hoa Vân năn nỉ ý ôi đã trở thành Ly Trần thói quen Nếu là nào một ngày hắn không ở bên cạnh làm ấm Mỹ ngược lại cảm thấy có chút không thói quen. Tây Hoang Tây Đế ngày sinh, Hoa Vân phụng mệnh đi Tây Hoang, nghe nói, Tây Đế chi nữ Quý Vân Xanh là thiên giới đệ nhất mỹ nhân, Tây Đế cùng Thiên Đế cố ý thúc đẩy Hoa Vân cùng Quý Vân Xanh mỹ chuyện này, lục giới đều biết được. Đương Ly Trần biết được này chuyện, trong lòng rất là không thoải mái mấy ngày, Hoa Vân tả hưu hướng nàng, cũng không thấy hảo. Bó tay không biện pháp giới, nói dối. Lý Trần lúc này mới vô cùng lo lắng không màng thân phận chết sống lại một dương, mang nàng đi thiên giới 99 trọng thiên thấy Hoa Vân. Đều nói Hoa Vân đi Bắc Hoang, bình định phản loạn thân bị trọng thường, cánh mạng đe dọa. Nhìn thấy Hoa Vân là lúc, Nhược Sơ liền nước mắt rơi như mưa, nắm lấy hắn tay, khóc lóc nói chỉ cần hắn hảo lên, cái gì đều đáp ứng. Hoa Vân liền lập tức bắn lên, mừng rỡ như điên một tay đem nàng ôm chặt lấy nói, buồn quân hứa ngươi, ngươi lại không nghe, thực sự không có cách nào, đành phải đem ngươi lừa tới. Buồn Quân liền biết, người là thích Buồn Quân. Nhược Sơ có chút trở tay không kịp, mới vừa rồi hắn còn ở trên giường bệnh. "Ngươi gạt ta, không bao giờ lý ngươi." Rất là tức giận quay mặt đi đi, khí đỏ bừng. Hoa Vân đôi tay phủng nàng mặt, thâm tình nhìn nàng nói, "Buồn Quân đời này, lại định ngươi, tiểu nha đầu, mơ tưởng chạy ra Buồn Quân lòng bàn tay." Hắn thực chắc chắn, chắc chắn làm Nhược Sơ có chút sợ hãi, sợ hãi chính mình thật sự yêu hắn. Bọn họ thân phận cách xa thật sự quá lớn, nếu nói môn đang hộ đối, hoàn toàn không có môn, nàng bất quá một phàm nhân, có thể vượt qua kia tản nhận thiên lôi kiếp đều là bởi vì hoa vân thế nàng chắn, bằng không đã sớm bị đánh chết. Bộn quân, thật sự thích ngươi, tiểu nha đầu, từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền đã thật sâu yêu ngươi. Hắn liếc mắt đưa tình nhìn nàng. Nàng một cái thượng quân, ở 99 trọng thiên như vậy linh khí cực thịnh địa phương đợi, tổng bị người phê bình. Nếu tâm ý đã quyết, muốn thừa nhận bao lớn chửi đối, nói vậy, ngươi liền đã rõ ràng. Nếu là hủy quật Liền hồi quỷ Ly Sơn, hoặc là tới vô ưu cung bên quỷ Ly cung tới tìm vi sư, cũng có thể. Đây là một dương đối nàng rời đi khi theo như lời một câu, tuy nói lãnh đạm, lại cũng có chút tấm áp. Ly Trần gật gật đầu, quỷ trên mặt đất, khấu tạo một dương, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. kia một thân thanh y sớm đã chờ ở ngoài cửa, đãi nhược sơ xuất hiện, cũng liền rắc tay nàng, đi 99 trọng thiên. Đều nói 99 trọng bầu trời tới cái mạo mị nữ tử, thái tử điện hạ coi nếu chân bảo. Vì nàng kiến dáng trần các liền ở kia viên thượng cổ lưu lại hoa lê trên cây, còn thường xuyên ngủ lại dáng trần các nàng kia muốn đương thái tử phi vân vân. Nàng như suy tư gì trống trầm trọng đầu nhìn nhẹ nhàng bay xuống hoa lê thở dài, hoa vân thế nàng khoác kiện áo ngoài, vướt nàng đầu sủng nịch nói, tiểu nha đầu suốt ngày suy nghĩ cái gì đâu. Như thế tâm sự nặng nghề. Không có gì, hôm nay bất tảo chiều. Cười nhìn hoa vân nói. Hoa vân bạch nhãn nhi vừa lật, ngay sau đó rắt tay nàng nói. Hôm nay mang ngươi đi dạo này 99 trọng thiên như thế nào? Bốn quân đều chưa từng hảo hảo bồi ngươi đồng du. Ly Trần dùng sức gật gật đầu, hắn mang nàng đi rất nhiều địa phương, bao gồm thiên hà dưới Lê Viên, từ biết được Ly Trần thích hoa lê lúc sau, liền tại đây thiên hà dưới tải một sân hoa lê. Ly Trần cũng thật là cảm động, bốn mắt nhìn nhau, nhược sơ nhẹ nhón mũi chân, hôn lên hắn môi Hoa vân đấy lòng rất là vui sướng. Sau lại, mang nàng đi vô ưu các bên thả câu. Chỉ là ngẫu nhiên thấy kia vô ưu các trung linh khí cực thịnh, có chút tò mò. Nơi đó mặt, là cái gì? Có chút tò mò hỏi Hoa Vân. Hoa Vân vuốt nàng đầu nói, là thiên giới trí bảo lưu ly chẳng, bất luận kẻ nào không được tới gần, bằng không, thiên quy xử trí. Tiểu nha đầu, người muốn ly vô ưu các xa một ít, để tránh đưa tới họa sát thân. Ly trần cũng tất nhiên là gật gật đầu, cũng không suy nghĩ. Từ ngày ấy lúc sau, Hoa Vân liền ngày ngày ngủ lại dáng trần các Cùng có tình nhân là vui sướng sự, không hỏi là kiếp là duyên. Cùng Hoa Vân mỗi ngày quẹo với nhau, là vui sướng, nhiên, vui sướng luôn là ngắn ngủi. Phần 208. Chương 208 đồn đãi vớ vẫn chịu độc sủng. Chương 208 đồn đãi vớ vẫn chịu độc sủng. Thiên hậu phản phất biết được việc này, mang theo một đám thị nữ tiên nga trực tiếp xông vào Hoa Vân vô u cùng, không phải đến thăm Hoa Vân, mà là trực tiếp tới rồi cây lê thượng dáng trần các. Khi đó, Ly Trần đang ngồi ở phía trước cửa sổ viết tự Bị thiên hậu này một sấm hoàn toàn không có tâm tình, nhẹ nhàng bung bút lông nói, ngươi là người phương nào. Thiên hậu một bộ lạnh như băng bộ ráng, thư lạnh nhìn từ trên xuống dưới cái này yếu đối mong manh nữ tử, rất là tự nhiên ngồi ở bàn gỗ bên, thực mau liền có tiên Nga cùng kính bưng trà rót nước, đi theo làm tùy tùng. Ly Trần nghĩ lại tưởng tượng, ở 99 trọng thiên có như vậy đại phô trường, định là thân phận bất phàm, thói cũ độ hòa hoan chút nói, không biết ở đây có chuyện gì chỉ giáo. Quả nhiên là hương giã nha đầu Thượng không được mặt bản thấy thiên hậu, còn không mau dập đầu thỉnh an. Một bên tiên Nga lạnh lùng sắc bé nói. Nhược sơ mới hiểu được này, kim quang lấp lánh nữ nhân thế nhưng là thiên hậu, hoa vân Mẫu thân, lúc này mới nơm nớp lo sợ túi người thỉnh an. Ai tưởng tưởng ngày đó sau thế nhưng không cảm kích nói, không cần, điện hạ coi cho người, bất quá là bởi vì mỹ mạo thôi, như thế không có giáo dưỡng hương giã nha đầu, sợ là muốn dạy dạy, tẫn hoa liền lưu tại nơi này, giáo giáo nha đầu này quy củ đi. Nghe Thiên Hậu ngữ điệu còn xem như hòa ái, cũng liền vui vẻ tiếp nhận rồi, nàng sắc thật là hương dã nha đầu, liền tên của mình đều là sư phụ ban tặng, cũng hoàn toàn không biết cái gì lễ nghi. Đừng trách bổn hậu đối với ngươi nghiêm khắc, nô Nhi Hoa Vân đã phương hướng bổn hậu thuyết minh, muốn đem ngươi lưu tại trong cung. Nay 99 trọng thiên quý củ, ngãi lục giới tiên tôn định ra, tự nhiên là muốn học học. Ngươi cũng không nghĩ ném Ngô Nhi mà đi. Thiên Hậu tâm bình khí hỏa lôi kéo ly trần trắng non tay lời nói thầm tiếng nói. Lý Trần cũng nhận đồng gật gật đầu. Từ ngày ấy lúc sau, Tấn Hoan liền sấn Hoa Vân không ở dáng Trần các là lúc giáo nàng lễ nghi, Ly Trần liền thường xuyên bị làm cho đầy người là thương, nhưng kia thương thực mau liền bị Tấn Hoan hủy diệt. Kia Tấn Hoan ra tay hơi trọng, làm Ly Trần tiểu thân thể vô pháp thừa nhận, một ngày Hoa Vân hạ chiều hội trở về, vừa đến dáng Trần các, Lý Trần liền té xỉu. Hoa Vân thế nàng chữa thương lúc sau, phát hiện trên người nàng đầy người thương có chút vẫn nọ triệu tập vô ưu cung sở hữu thị nữ thị vệ, chậm rãi nâng chúng lên lại thật mạnh ngã ở trên mặt đất nói, ly Trần tiên tử trên người thường là chuyện như thế nào? Thị nữ thị vệ bùn bùn quy đầy đất, đều nói không hiểu được. Hoa Vân tức giận nói, bổn quân cũng không phải là hảo lừa gạt người, nếu lại không nói, bị bổn quân bắt được, nhưng chính là hôi phi yên diệt. Tất cả mọi người biết Hoa Vân tức giận, toàn liễm thanh nín thở, không dám nhiều lời một chữ. Hoa Vân thật sâu hít một hơi nói, Tân Hoan, nếu không, ngươi tới nói nói đây là chuyện gì xảy ra? Tân Hoan nghe được Hoa Vân kêu nàng tên Ngay sau đó dùng sức tiền chiếc khấu nói, là Thiên Hậu nói Ly Trần Tiên Tử không hiểu lễ nghi, làm Tấn Hoan tiến đến giáo giáo Ly Trần Tiên Tử lễ nghi. Hoa Vân cũng không đợi nàng nói xong, nhất kiếm huy đi, liền đem Tấn Hoan nhất kiếm phong hầu, lạnh nhạt thu tay nói, cấp Thiên Hậu đưa đi, liền nói buồn quân thường nàng, "Huyền Cực, về sau nếu lại có như vậy tiên nga khi dễ Ly Trần Tiên Tử, tiền trạm hậu tấu. Bất luận kẻ nào, chưa kinh buồn quân cho phép, không được đối Ly Trần Tiên Tử động thủ." Huyền ở một bên chắp tay lĩnh mệnh. Tự kêu lúc sau, mọi người thấy Hoa Vân đều là sợ hãi. Ly Trần tỉnh lại là lúc, chính ngủ ở Hoa Vân trên cổ tay, Hoa Vân loát loát nàng tóc, hiểu ý cười ôm lấy nhược sơ Hoa Vân, tiểu nha đầu, ngươi cũng biết, ngươi ngủ đã bao lâu. Ly Trần rất là nghi hoặc nhìn hắn nói, ta, ngủ thật lâu sao. Hoa Vân cười cười, sùng nịch nói, về sau không có buồn quân cho phép, ai cũng không thể giáo ngươi cái gì lễ nghi, ở buồn quân trong mắt, ngươi là nhất hiểu lễ nghi tiểu nha đầu, nghe thấy không? Ly Trần có chút kinh k Hiển nhiên hắn biết được chuyện này, cười gật gật đầu. Tân hoan bị Hoa Vân nhất kiếm phong hầu sự tình, ly trần cũng là sau lại mới biết được. Sau lại thiên hậu lại tới nữa, là mang theo phẫn nộ tới, vẻ mặt nghiêm túc nói, Hoa Vân trước kêu đoạn sẽ không như thế đai bùn hậu, định là ngươi này hương giã nha đầu mê hoặc hắn. Nói liền vung tay lên, đem ly trần trói lại lên, nói là muốn đem nàng ném ra thiên giới, may mắn Hoa Vân kịp thời đổi tới, đem nàng cứu xuống dưới rất là phẫn nộ hỏi thiên hậu, Bất luận kẻ nào không được đối Ly Trần tiên tử động thủ, thiên hậu lại như gió thoảng bên hai sao. hắn ôm Ly Trần có chút phẫn nộ hỏi cao cao tại thượng thiên hậu, kia ngư khí, phản phất không phải cùng một cái mâu thân nói chuyện, mà là cùng một cái kẻ thù. Thiên hậu trải qua Hoa Vân cảnh cáo lúc sau, cũng an phận không ít, chưa từng tới đi tìm Ly Trần, Ly Trần cũng cùng Hoa Vân tiêu giao tự tại. Chật có một ngày, Ly Trần vô duyên vô cơ thế xỉu, gấp đến độ Hoa Vân sớm liền từ chiều hội xuân dưới mang theo y tiền tiến đến bắt mạch lại bị báo cho Ly Trần mang thai. Hoa Vân cười nhìn nằm ở trên giường Ly Trần, kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Đãi Ly Trần sau khi tỉnh lại, vẫn luôn nắm lấy Ly Trần tay, cười nói, nói cho ngươi một cái tin tức tốt, một cái tin tức xấu, ngươi tưởng trước hết nghe cái nào. Tin tức xấu đi. Như vậy ít nhất trước khổ sau ngọn. Ly Trần trong lòng đại khái đoán được là cùng thiên hậu có quan hệ, có chút mất mát, có lẽ là muốn đem nàng thế nào đi. Hoa Vân cười nói, tin tức xấu là ngươi thân thể quá yếu Cần đến điều trị điều trị mới là, buồn quân đã làm y lý tiền trụ vào vô ưu cùng mỗi ngày sẽ đến ráng trần các thế ngươi bắt mạch, thế ngươi ngao dược. Ly Trần uy uy nhữ nhữ mày nói, ta không cần uống dược, không thích chua sót hương vị, có thể hay không, không cho y lý tiền tiền đến. Hoa Vân kiên quyết phản đối, phủ quyết nói, không thể. Đây là buồn quân mệnh lệnh. Kìa tin tức tốt đâu? Ly Trần cười hỏi Hoa Vân, nếu tin tức xấu là nàng thân thể yếu đối, không phải về thiên hậu, kìa tin tức tốt tất nhiên là tin tức tốt lạc Như chút được gánh nặng giống nhau. Hoa Vân đem nàng đỡ tới ngồi dậy, cười ôm lấy nàng nói, "Tin tức tốt là, ngươi phải làm mẫu thân." Ly Trần rất là kinh ngạc, thật lâu không thể bình ổn, nàng thế nhưng mang thai, đã kinh ngạc lại kinh hỷ. Thật mau, Ly Trần tiên tử mang thai chuyện này liền truyền khắp thiên giới, nói là Hoa Vân đối kia Ly Trần tiên tử càng thêm sủng ái có thêm, mọi chuyện hỏi đến, tự tay làm lấy. Nếu là sinh hạ hoàng tử, Ly Trần tiên tử nhất định địa vị cao hơn Tây đế chi nữ quý Vân xanh tử tử linh tinh lại nói. Thiên đế tuy chưa từng hỏi đến hoa vân việc, lại cũng là quan tâm, rốt cuộc, hắn sắp sửa bế lên tôn tử, cho nên cũng thường xuyên dò hỏi y tiên ly trần tình hình gần đây, rồi lại ngại với tây đế mặt mũi không được tự mình thăm hỏi. Nhược sơ một ngày lại một ngày sống ở hoa vân che chở dưới, rất là ngọt ngào, có lẽ, ở 99 trọng thiên trong khoảng thời gian này, là nàng vui vẻ nhất thời gian, cũng là cả đời bên trong hạnh phúc nhất thời gian đi. Nhưng sau lại, nàng mới cảm thấy, vui sướng nhất thời gian thật sự quỷ ly trên núi. Hoa Vân đối nàng độc sủng, cũng thu nhận rất nhiều đồn đại với vẩn, bất quá, nàng đều sớm thành thói quen. Ngày ấy, Ly Trần ngồi ở cửa sổ hạ uống nước trà, nhìn ngoài cửa sổ. Ngẫu nhiên gian nghe được gác mái dưới có hai cái thị nữ đang nói kia Vô Ưu các chung lưu ly chản việc. Nói kia lưu ly chản linh lực dư thừa, tưởng cứu ai, liền cứu ai. Kêu Nha Hoàn nói nếu là nàng có được lưu ly chản, liền có thể phi thăng thượng thần vân vân. Trong lòng chợt sinh nghi hoặc, Nếu thực sự có như vậy thần khí, kia nàng cũng không cần tu luyện đã lâu như vậy, nghĩ đến đây cũng bất đắc gì lắc lắc đầu. Chỉ là không nghĩ tới, kế tiếp sự tình, là như vậy đột nhiên không kịp phòng ngừa Phần 209 chương 209 Giao trì ngắm hoa đoạt hải tử chương 209 Giao trì ngắm hoa đoạt hải tử Tây đế chọn cái ngày lành, đem chính mình nữ nhi vân xanh công chúa tặng trở về, kia vân xanh công chúa từ nhỏ liền ở thiên giới sinh hoạt, cùng hoa vân đó là thanh mai trúc mã. Nhớ do còn có một cái đông hải thư ảnh công chúa cũng là như thế. Ngày ấy, Ly Trần ra giang trần các đến vô ưu trong cung đi dạo, lại không nghĩ, gặp được một người mặc vàng nhạt sắc quần áo, khuôn mặt tinh xảo nữ tử, rất là không khéo, người nọ đó là Quý Vân Xanh. Người là người phương nào? Điện hạ hiện giờ ở nơi nào? Nàng vẻ mặt tính trẻ con chưa thoát bộ dáng, cao ngạo nhìn Ly Trần. Ly Trần hơi hơi mỉm cười, bên cạnh tiên Nga thực mau liền đến nàng bên thai nhắc nhở, đây là Quý Vân Xanh, Tây Đế chi nữ Hoa vân chắc phi, ớn mối phận, lý nên tỷ tỷ tương xứng, cũng liền nhẹ kêu một tiếng tỷ tỷ Tưởng kia quý vân xanh là có tiếng chúng tiên mẫu mực, tự nhiên toàn hảo. Nàng ngay sau đó vẻ mặt ý cười nói, nguyên lai là trong lời đồn điện hạ độc sủng ly trần muội mội nha. Thứ ta mắt vụ về. Ly trần cũng vẫn chưa để ý, cũng chỉ là cười cùng nàng cùng đi tới, bước chầm hoa gian, cảm thấy quý vân xanh người này kỳ thật thực hảo. Nàng có thể biết được, ngươi suy nghĩ cái gì, trước tiên cho ngươi kinh hỷ, như vậy muội Lý Trần tự nhiên là tiếp thu. Vừa vặn ngày ấy tháng 4/8, Tam Điện Hạ Tư Nghi sinh nhật, Lý Trần liền cùng kia Quý Vân Xanh nói đưa Tam Điện Hạ quà sếp, bởi vì nghe nói Tam Điện Hạ rất là thích cây quạt. Yến hội phía trên, Quý Vân Sanh mọi nơi tìm kiếm, mắt xác tiểu tiên tử hỏi nàng tìm cái gì, nàng liền nói là một fan cây quạt, vốn định tặng cùng Tư Nghi, thế nhưng không nghĩ tới rồi yến hội lại vẫn mất đi. Vì thế phái người khắp nơi điều tra, ở Lý Trần dáng Trần Cách trung lục soát ra tới. Mà cây quạt kia Vốn chính là Ly Trần vì tư nghi chuẩn bị, chỉ là nàng có thai trong người, không tiện hành động, chuẩn bị thác Hoa Vân đưa đi, thế nhưng không nghĩ không thể hiểu được liền bị bắt vừa vạn. Hoa Vân tự nhiên là che chở nàng, nói chút lợi hại lời nói, mới bình ổn trận này phong ba. Hoa Vân nghĩ lại đối Ly Trần nói về sau Ly Quý Vân Xanh xa một ít. Ly Trần tuy gật đầu đáp ứng, nhưng lén, cũng không đem hắn nói để ở trong lòng, nàng cho rằng, Quý Vân Xanh sẽ không như vậy làm, vẫn là trước sau như một hai người rất là muốn hảo. Chén thuốc những cái đó, quý vân xanh ngẫu nhiên cũng tự mình bưng tới làm ly chân năn vào, hai người cũng thường xuyên nói chút thể mình nói, nhật tử, quá đến cũng còn tính thoải mái. Ly trần ngồi ở cửa sổ hạ, đôi tay chống cằm nhìn ngoài cửa sổ hoa Lê phát ngốc là lúc, liền nghe thấy gác mái hạ hai cái tiên nga nói cái gì không thể tiến linh tinh lời nói. Đông nhiên một người mặc hồng nhạt quần áo nữ tử, Mỹ thanh mục tú, trang điểm sạch sẽ lưu loát, xông vào nàng phòng, vui sướng nhìn nàng nói, buồn cô nương chính là muốn gặp thấy hoa Vân th Nhìn bỗng nhiên xoay người Ly Trần có chút kinh ngạc, theo sau xấu hổ cười cười nói, thật lễ, thật lễ, không có quái nhiều đến, cô nương đi. Ly Trần lắc lắc đầu, hai người liền ngồi xuống cùng nhau, nhất kiến như cố giống nhau, người nọ là tam điện hạ tư nghi thích nữ tử, danh gửi gọi mặt âm, tính tình thẳng thắn, người cũng xinh đẹp. Tường hào cấp tiểu gia hỏa lấy tên là gì sao? Mặt âm cười rất là thiên chân, vốt Ly Trần bụng hỏi. Ly Trần lại lắc lắc đầu, thực sự, hiện đã mang thai tháng 5 lại vẫn chưa tưởng hảo hài tử tên họ. Hoa Vân lại bỗng nhiên tiến bảo nói, "Ai cần ngươi lo, ngươi nếu là cảm thấy hâm mộ, cũng có thể chính mình cùng tăng ca sinh một cái a. Thiết, ta còn không hiếm lạ đâu. Nếu điện hạ đã trở lại, kia mà Tâm liền cáo tử, không hảo hảo đãi nàng, định làm người đẹp." Một bộ khinh thường lại cực kỳ ghét bỏ, bảo hộ Ly Trần bộ dáng, cười rời đi. Sau lại, mà Tâm liền thường xuyên hướng nàng bên này chạy, qua không đến một tháng thời gian, Quý Vân xanh liền nói giao trì hoa khai rất tốt. Mời nàng đi ra ngoài đi một chút, đem ly trần đỡ ra vô ưu cung. Chỉ là chưa tưởng tưởng, lúc này đây ra vô ưu cung, liền đã xảy ra ngoài ý muốn. Ly trần ở ngắm hoa là lúc, bị người dâm góc váy, lọt vào trong nước, giao trì bên trong thủy ngoại thiên hà chi thủy, vô sức nổi. Ở trong nước thịt vài cái cũng liền không có bóng dáng, sợ tới mức trên bờ tiên Nga thị vệ luông cuống tay chân. Mà tâm không nói hai lời liền nhảy xuống cùng hoa vân cùng nhau đem ly trần từ giao trì trung bớt đi lên. Không có người biết Hoa Vân trong lòng sốt ruột cùng lo lắng. Đem Ly Trần vút lên bờ khi, phản Phất đã mất hơi thở, nhanh chóng tới rồi dáng Trần Các, mệnh Y Li Tiên tiến đến, lúc này Ly Trần dưới thân sớm đã xuất huyết nhiều, Y Li Tiên ở dáng Trần Các đái một ngày một đêm, ra tới là lúc yên lặng nói một câu tiên tử sinh non, cánh mạng cam ưu. Hoa Vân nắm khởi hắn quần áo phẫn nộ nói, nếu là ngươi không đem buồn quân Ly Trần còn cấp buồn quân, buồn quân cái thứ nhất giết ngươi. Ma ở một bên có chút phẫn nộ nhìn Quý Vân Sanh, người là nàng kêu đi ra ngoài. Xem hoa là lúc chỉ có nàng đứng ở Ly Trần bên cạnh, nếu chuyện này cùng quý vân xanh không quan hệ, nàng mà tâm đoạn không tin. Sau lại nghe nói hoa vân điện hạ hao phí chính mình 500 năm tu vi, đem một cái thượng quân độ thành thượng tiên, người này đó là tìm được đường sống trong chỗ chết Ly Trần tiên tử, hoa vân lại một lần cứu nàng. Ly Trần tỉnh lại là lúc, liền biết được chính mình hài tử không ở tin tức này, nhất thời cực kỳ bi thương, vạn niệm câu hôi, cả ngày về và hiểu diệu, đối bất luận cái gì sự tình đều nhấc không nổi hứng thú. Chỉ là yên lặng ngồi ở cửa sổ hạ, nhìn phiến phiến hoa lê. Nàng còn chưa tới kịp thế hải tử lấy tên, liền cái gì đều không có, cả ngày trà không nhớ cơm không nghĩ, hao gầy không ít, nguyên bản liền yếu đối mong manh, hiện giờ càng thêm gầy yếu. Hoa vân gắt gao ôm nàng nói, tiểu nha đầu, đừng thương tâm, còn sẽ có. Ly Trần lúc này mới ôm hoa vân khóc giống, khóc không thành tiếng, phản phất mất đi toàn thế giới giống nhau. Từ sinh non việc lúc sau, thiên hậu cùng quý vân xanh liền từ từ kiêu ngạo lên Có khi sấn Hoa Vân không ở, thiên hậu Uy hiếp nàng, làm nàng rời đi thiên giới, bằng không, liền đem nàng hồn phi phách tán từ tử Nếu không phải có Hoa Vân, nàng chỉ sợ, sớm đều nhai không được. Hoa Vân, ngươi lòng mang lục giới, mà ta, chỉ có ngươi đây là nàng cùng Hoa Vân theo như lời lời nói, trong giọng nói mang theo yêu thương, làm người thương tiếc. Mà tâm cũng thường xuyên đến thăm nàng, thế nàng mang đến một ít ăn ngon, hảo ngoạn, đậu nàng vui vẻ. Vốn định, đã đi ra mất đi hài tử thống khổ. Nhưng Hoa Vân muốn ra ngoài, khả năng yêu cầu nửa tháng. Hoa Vân chân trước mới vừa đi, thiên hậu liền mang theo người đem ly chân áp tới rồi nàng cung điện, cũng qua lại đem nàng tra tấn, làm nàng chịu thua, hồi nàng phòng dưới. Bởi vì nàng, Hoa Vân chịu thiên lôi kiếp, thân chịu trọng thương. Bởi vì nàng, Hoa Vân cùng thiên hậu trở mặt thành thủ, cũng là vì nàng, Hoa Vân hao phí 500 năm tu vi độ nàng thành tiên. Hết thảy, đều là bởi vì nàng. Ly Trần chảy nước mắt, cắn chặt răng, thế không chịu thua Đang ở lúc này, Quý Vân Xanh chạy tiến vào thế nàng cầu tỉnh, làm thiên hậu bông tha ly trần, như vậy cảm động lòng người. Thiên hậu bất đắc dĩ, đành phải ứng Quý Vân Xanh yêu cầu, đem nàng thả, trở lại ráng trần các là lúc, thật vất vả an tĩnh xuống dưới, rồi lại tao ma giới người tập kích. Quý Vân Xanh vì bảo hộ nàng, thân bị trọng thương, thánh mạng đe dọa. Quý Vân Xanh lôi kéo tay nàng nói, không cần nói cho người khác, không thể làm người biết được ta bị thương việc. Ly Trần dưng dưng đáp ứng rồi. Nàng nói. Trên đời chỉ có đem Vô Ưu các nội lưu Ly Trản mới vừa rồi có thể đem nàng thương chưa khỏi, đem ngày đó giới chi môn ra cố, để tránh ma giới lại lần nữa xâm lấn. Ly Trản tưởng, nếu là như thế, cũng hảo, có thể cho Hoa Vân thiếu buồn bã một ít. Phần 210. Chương 210 Chu Tiên Đài thượng đoạn trước kia. Chương 210 Chu Tiên Đài thượng đoạn trước kia. Nàng giấu giếm được mọi người đôi mắt, đi tới Vô Ưu các trước, Vô Ưu các nội rất là thuần tịnh, kia Ly Ly Trản bị phong ấn tại Cửu Vương đỉnh thượng. Linh khí cư thịnh. Còn chưa chờ đến Ly Trần tới gần, kia phong ấn liền đem Ly Trần bắn ra mấy thước, bỗng nhiên nhảy ra một người, thân xuyên màu bạc cao giáp, tay cầm trường kích lập với Ly Trần trước mặt rất là nghiêm túc nói, người nào dám can đảm tự tiện xông vào cấm địa. Ly Trần gian nan tử trên mặt đất bỏ lên, đứng lên chậm rãi nói, Ly Trần không có ý khác, chỉ là tiến đến cầu lấy Lưu Ly Trần, giữ được bằng hữu tánh mạng, còn thỉnh tiên quân thanh toàn. Kia nam tử trường kích chỉ hướng nàng, hung tợn nói, Lưu Ly Trần mạo thiên giới mạch máu. Sao là người một cái nho nhỏ tiên Nga có thể cầu lấy, đi mò, vàng không, đừng trách buồn tiên quân không khách khí. Đều nói cửu vương đỉnh nội ở một cái tiên quân, là kiểu cửu vương đỉnh thủ thần nhân, tính tình tàn bạo bất ham, làm người có chút sợ hãi, trên người lệ khí rất nặng. Hôm nay, ta cần thiết muốn bắt đến. Nói Ly Trần dễ bể tiên quân đánh lên. Tự nhiên, hậu quả là thảm bại. Ly Trần bất quá là một cái tiểu thượng tiên mà thôi, vẫn là hoa vân hao phí 500 năm tu vi đổi lấy. Cuối cùng miệng phun máu tươi nằm ở trên mặt đất, tia máu tươi tích ở cửu vương đỉnh thượng, tiên quân lập tức liền trở về cửu vương đỉnh, Lưu Ly Trản phong ấn cũng giải khai. Còn chưa đãi Ly Trần phản ứng lại đây, một cỗ khói đen liền tập lại đây, giết cái trở tay không kịp, Ly Trần liều chết bảo hộ Lưu Ly Trản, cuối cùng cũng bị tia khói đen đà đảo, dây dưa chi gian, Lưu Ly Trản từ Ly Trần trong tay vô ý chạy xuống, rơi trên mặt đất quăng ngã cái giật nát. Nháy mắt thay đổi bất ngờ, một ít đồ vật từ Ly Trản trung bay qua đi. Ánh hình quang ra bên ngoài bạo, đưa tới tiên Nga thị vệ, thức mau, Lưu Ly chẳng liền biến mất không thấy, ngày đó sắc cũng trở nên sáng ngời lên. Nàng không thể hiểu được, trở thành tội nhân, Hoa Vân nghe được này, tin tức lúc sau cực nhanh đuổi trở về, khi đó Ly trần, đã bị quan vào thiên lao, cả người là thương. Hiện giờ thiên giới Lưu Ly chẳng nát, tứ đại thần khí cũng theo mất đi, linh lực suối nguồn không có, ẩn cư trên đời mấy vạn năm thần cuốn thôn tất nhiên hiện thế, nếu là bị ma giới đoạt kêu tiên ma Lục rối lại đem Lâm vào hốn độn bên trong. Tiên giới những cái đó hạ tiên thượng tiên một quận chỉ rối, đi Hoa Vân vô ưu cùng, nói Hoa Vân trông giữ bất lực, muốn đem kia nửa đường sinh ra thượng tiên ly Trần đẩy hạ Chu tiên đài từ từ Đương nhiên, Quý Vân Sanh cũng hảo tâm khuyên Hoa Vân nói, chỉ cần điện hạ đem đầu sỏ gây tội giết, trận này hỗn loạn cũng liền đình chỉ. Theo sau Thiên đế cũng hạ lệnh, làm kia ly Trần tế Chu tiên đại, Thiên hậu cũng đồng ý, chúng tiên đều không ý kiến. Hoa Vân nhất thời vô pháp lựa chọn. Hắn không thể làm hắn người yêu bị thương, hắn nói qua muốn hộ nàng cả đời. Tiểu nha đầu, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hoa vân đi thiên lao thăm hỏi là lúc, một bộ tiểu tụy bộ dáng, đau lòng hỏi. Ly Trần nhìn hắn phía sau quý vân xanh, chỉ vào quý vân xanh nói, là nàng, nàng mới là đầu sỏ gây tội, là nàng muốn đi đoạt lấy kia lưu ly chản. Đúng vậy, nàng bắt được kia lưu ly trản là lúc, là quý vân xanh hóa thành một sợi khói đen tiến đến cấp lấy, đem nàng đả thương, lưu ly chản lúc này mới nát. Ly Trần tuy không biết nàng có gì âm yêu, nhưng nàng chứng kiến đến người là nàng. Làm càn, đây là tây đế chi nữ vân xanh công chúa, mấy vạn năm đều ở 99 trọng bầu trời, nếu là đối lưu Ly chẳng cảm thấy hứng thú, hà tất trở tới bây giờ mới đến cấp lấy. Thiên hậu đứng ở hoa vân phía sau có chút phẫn nộ nói. Ly Trần nhìn quý vân xanh, cười khổ, quả nhiên, trước kia mà tâm liền nhắc nhở qua nàng, làm nàng Ly quý vân xanh xa một ít, hiện tại nàng rốt cuộc biết vì sao. mặc kệ ngươi tin tin hoặc không tin, ta Ly Trần, không lời nào để nói. Ánh mắt kiên định nhìn Hoa Vân. Đại Hoa Vân đi rồi, Quý Vân xanh khiển đi rồi những cái đó thì vệ. Khuôn mặt giữ tận một fan bóp lấy nàng cổ. Ta mị cười, nhìn dãy rùa Ly Trần nói, mang thai. Chê cười, ngươi một cái tiện nhân còn tưởng hoài thượng điện hạ cốt đủ, nằm mơ đi thôi. Đúng vậy, Ly Trần góp áo, chính là nàng dẫm cũng vận dụng pháp thuật, đem nàng đẩy hạ giao trì. Sớm tại huy nàng uống rược là lúc, liền đã đối nàng trong bụng hài tử hạ đầu. Chỉ là Ly Trần chưa từng phát hiện mà thôi, liền tính nàng sinh hạ tới, cũng chỉ là tử thai mà thôi. Ly Trần nghe đến mấy cái này, lã trã rơi lệ, kia bất quá là một cái còn không có sinh ra hải tử mà thôi, vì sao phải như vậy tàn nhẫn đối đại hắn Ngươi nếu không tự hành kết thúc, Thái tử Điện Hạ cũng sẽ chịu ngươi liên lụy, nói không chừng Thái tử chi vị khó giữ được, còn muốn cùng ngươi cùng chịu chết. Nếu là ngươi không nghĩ nhìn đến tình cảnh này, liền chính mình tự giác, Thái tử Điện Hạ không tin ngươi, ngươi cũng nên chính mình ngắm lại cùng kia ma quân đều đã làm chút cái gì, hừ. Quý vân xanh hung tợ nói những lời này lúc sau liền đi rồi. Ly Trần sủi lơ trên mặt đất, nhéo chính mình góp áo, đầu ngón tay miết trắng bệnh, nàng từ tới rồi quỷ Ly Sơn, sở hữu vận rủi liền cùng với nàng tiến vào 99 trọng thiên đi ma giới chuyện này liền để đề đều không nghĩ đề. Như chúng tiên suy nghĩ, hoa vân mặt vô biểu tình đem nàng từ thiên lao áp tới rồi chu tiên đài, Ly Trần cỡ nào hy vọng, kia một khắc, hắn là tin tưởng nàng, nhưng hắn sợ làm hết sở cũng không có một chút tín nhiệm. Tội tiên Ly Trần, không tuân thủ thiên quy ở phía trước, đánh nát Ly Ly tràn ở phía sau, nay áp đến chu tiên đài, đoạn này tiên căn, dịch đi tiên cốt, rút đi tiên ngân, tẩy rất tiên thủy, vinh thế không được siêu sinh. Kia lệnh quan ban bố cuối cùng lựa chọn. Hoa Vân ngồi trên trên đài cao, không nói một lời, hôm nay là hắn muốn đích thân chấm dứt Ly Trần, đưa nàng cuối cùng đoạn đường. Hắn mặt vô biểu tình, hắn lạnh nhạt, đều giống như một phen lợi kiếm thẳng chọc Ly Trần Thôi Cuối cùng, vì hảo tụ hảo tán, vì hắn một lần, vì hắn thái tử chi vị, vì hắn không như vậy khó làm, vẫn là tự hành kết thúc đi. Hoa Vân, ngươi có thể tin ta? Ly Trần ở thiên lao khi hỏi qua hắn những lời này, hiện giờ, lại hỏi hắn những lời này. Hoa Vân lạnh lùng nói, ngươi muốn buồn quân, như thế nào tin ngươi? Đúng vậy, chỉ dựa vào nàng lời nói của một bên, như thế nào tin? Nhưng vì sao, bọn họ tin Quý Vân xanh lời nói của một bên đâu? Có thể cho quý vân xanh biện giải cơ hội, lại liền quyền lên tiếng đều chưa từng cho nàng. Nếu có kiếp sau, hi vọng bồi ở người bên cạnh ngươi, không phải là ta, không muốn tái ngộ đến ngươi. Nàng mới mất đi hài tử, hiện giờ, lại chưa từng tưởng, liền mệnh, cũng ném tại đây 99 trọng bầu trời. Ta thiếu ngươi, dùng hai tử tánh mạng cùng ta tánh mạng cùng chi tướng để, chỉ hy vọng, kiếp sau buông tha ta, không cần lại đến tìm ta. Nàng bị trói gô ở chu tiên trụ thượng. Tiêu Sích sắc đem nàng gầy yếu thân mình thích chặt ra nhẹ nhẹ vết máu. Sau lại, nàng dứt khoát kiên quyết từ Chu Tiên Đài nhảy xuống, cùng 99 trọng thiên phân rõ giới hạn. Bởi vì Chu Tiên chi khí quá mức nồng hậu, đem ly Trần Hồn Phách Thương tứ tán tránh thoát, nếu không phải cầm Hoa thượng tiên cùng kia vô ảnh tôn giả kịp thời đổi tới, chỉ sợ liền nàng hiện giờ kia mấy hồn cũng không giữ được. Nàng nhớ lại nàng là thân phận cao quý lục giới tiên tôn, chỉ vì gen luyện mới có thể hóa thành nhân mà thôi. Nhiên, từng màn ở nàng trong đầu tan biến. Lần thứ hai tỉnh lại là lúc sớm đã thân ở Nam Hoang. Sau lại liền mỗi ngày ngồi ở cây lê hạ, nhìn ố vàng quyển sách, phần hoa lê thanh hương nước trà, đạn thế nhân đều biết vượng tê Ngô Đồng, quá cùng thế vô tranh sinh hoạt, mặc kệ lục giới phát sinh tiểu gì tiên ma đại chiến, cũng vô pháp quấy rầy nàng yên lặng. Phần 211. Chương 211 phái thuyết khách khuyên tiên tôn. Chương 211 phái thuyết khách khuyên tiên tôn. Nhược sơ nhẹ nhàng bưng lên kia thiển thủy sắc chén trà, chấn tĩnh nhấp một trà, lại tự nhiên buông xuống. Nàng nhất không nghĩ thoải mái, đó là này trước kia, kia quý vân xanh, thiếu nàng, sớm hay muộn muốn còn nàng, nhớ tới kia phó sát mặt, trong lòng có khí trước sau không thể tiêu tán. Năm đó, hoa vân bởi vì ngươi, cố ý tới cầu ta cùng với cầm hoa, hắn nghe nói ảnh nguyệt cốc vô ảnh tôn giả có hộ hồn phương pháp, liền ở ảnh nguyệt ngoài cốc quỳ mấy ngày, buồn ngươi đó là ly trần, ông ngoại nào có ngồi yên không nhìn đến chi lý. Vô ảnh tôn giả hiền từ cười cười, nhìn tức giận nhược sơ nói. nhược sơ một tay chống Nhìn mãn viện tử hoa lê, không chút để ý sửa sửa bàn tay chỗ tay áo nói, sau đó đâu? Nếu là ngươi là hoa vân, đương như thế nào làm? Đối mặt sở hữu tiên gia phản bác, hắn chỉ có thể tưởng cái vạn toàn chi sách, đã có thể làm ngươi không chịu quấy dày, lại có thể làm chúng tiên bình giận Cho nên, hắn từ bỏ chính mình vạn năm tu hành, chỉ vì bảo ngươi một mạng, cũng ít nhiều hắn vạn năm linh lực, mới đưa ngươi nguyên bản rách nát linh hồn liền ở bên nhau. Ngươi nhảy xuống chu tiên đài là lúc không cảm thấy hắn ở trên người của ngươi, làm chú sao. Vô ảnh tôn giả vốt chính mình dâu dê cũng rất là tự nhiên cấp lục giới tiên tôn giảng đạo lý. Nhược sơ hồi tưởng khởi ngày ấy nhảy chu tiên đài là lúc, chỉ cảm thấy thân thể giống như lửa đốt, cảm giác giống phải bị xé rách, nơi nào còn biết được chính mình bị hạ cái gì chú. Sinh tử gắn bó, vận mệnh tương liên. Vô ảnh tôn giả ha ha cười nói, điện hạ cùng ta, cũng cũng không có cái gì giao tình, chỉ là cảm thấy, ngươi không nên như thế hiểu lầm, các ngươi lộ còn có rất dài rất dài, cười, rất là có thâm ý. Nhược sơ thở dài, nhặt lên bay xuống trên bàn một mảnh hoa lê, cẩn thận quan sát lên. Hoa vân thế nhưng năn nỉ kia không duyên tôn giả cho hắn cùng sinh chú, nếu là hắn tồn tại, ly trần liền nhất định tồn tại, ly trần sở chịu chi khổ, hắn đều gánh vác. Khó trách, nhược sơ có thể cảm giác được đau lòng, nguyên lai là không duyên dở cho quỷ. Nhược sơ, người cùng hoa vân là thiên định lương duyên, cần gì phải chấp nhất một cái chuyện cũ năm xưa, hướng chi. Ngươi là hạ phàm Lịch Kiếp, Lịch Kiếp Lịch Kiếp, vốn nên có kiếp nạn này số, luôn là trốn không thoát, tránh không khỏi, chẳng qua trùng hợp, Hoa Vân thành ngươi kiếp số, ngươi cũng trở thành Hoa Vân kiếp số. Đối với vô ảnh tôn giả khuyên bảo, nhược sơ nhất định là nghe đi vào, chỉ là kiếp số quá mức tàn khốc, đại vô ảnh tôn giả đi rồi, nhược sơ liền vẫn luôn một tay trống trầm trọng đầu ở kia lê viện. Nếu thật là như thế, là nàng hiểu lầm Hoa Vân, nhưng nàng trong lòng khí, nên đi chỗ nào giải? Nàng trước sau đều khí bất quá. Nàng hai tử tánh mạng, nên đi nơi nào tìm. Nhược sơ mà tâm tử lê viện ngoại đi rồi tới, như cũng một thân hồng nhạt quần áo, thoát nhìn, như cũng như vậy Thủy Linh. Nhược sơ nhẹ rộng lên tiếng, nhìn nàng trong tay bình rượu, cười cười nói, quả nhiên, vẫn là người hiểu biết ta. Mà tâm đem rượu đặt ở trên bàn đá cười cười nói, nói vậy, người đã biết được đi. Nhược sơ tự cố đổ một ly đặt lên bàn, không chút để ý cười cười nói, nếu là đảm đương thuyết khách, liền miễn, buồn cô nương, không tiếp thu. Ngươi chỉ là không muốn thừa nhận thôi. Chính mình đổ một ly, dơ lên chén rượu, cùng nhược sơ chạm vào một ly, nhật nhạc cười. Nhược sơ rất là nhận đồng gật gật đầu nói, ta là không thừa nhận, thừa nhận ta đã từng từng yêu hắn. Ngựa đầu một ngụm liền uống lên cái đế nhi hướng lên trời, thật mạnh đem chén rượu đặt ở trên bàn đá, vẻ mặt phẫn nộ nói, chẳng lẽ, lục giới tiên tôn nhân, nhân duyên, xứng đáng cứ như vậy sao? Mặt âm ở một bên cười ha ha nói, kia cũng là chính ngươi soạn ra kiếp số, quay ai? Nói không chừng. Nhân gia hoa vân chỉ là chịu ngươi liên lùi đâu. Nhược Sơ cũng mặc kệ mặt âm, xách một bầu rượu một mình ra ngoài, tới rồi Nam Hoang Quá Lăng Sơn, lại đến Táng Linh chủng, như nhau thường lui tới đem kia trong tay rượu rơi tại hoa lê dưới tảng cây, theo sau yên lặng uống lên lên, cười khổ nhìn kia hư vô mở mịn hư không, ha hả cười. "Ka ka, ngươi nói, ta là ái, vẫn là không yêu đâu." Có chút bất đắc dĩ cầm lấy bầu rượu liền rót lên. Thật lâu sau, Nhược Sơ có chút hơi say, mơ hồ cười nói: ta mấy vạn hàng năm kiếp số, thế nhưng là hắn, là ca ca ngươi dở trò quỷ đi. là ngươi không có việc gì, cho ta định cái gì nhân duyên. Hiện giờ ngươi lại buông tay mặc kệ, độc lưu một mình ta đối mặt. Này quả thực chính là không hợp lý, ngươi sống lại, ta muốn cùng ngươi lý luận lý luận. Bất đắc dĩ, kia táng linh trùng trung mở mịt khí qua lại chen chúc, không có bất luận kẻ nào đáp lại nàng. Nàng khóc, nhìn kia hoa lê thủ khóc, thế nhưng như thế yêu đất, sự đã qua ngàn năm, nàng đây là ở nhớ lại vẫn là thương thiếp xoa khỏe mắt nước mắt, không chung bắt đầu hạ mênh ngông mưa phùn, tích đánh vào hoa lê cánh thượng, nhảy tới nhược sơ trên mặt, nhược sơ như cũ rửa hoa lê thụ mà ngồi, nhìn táng linh trùng trùng những cái đó hơi thở, một mình uống trong tay rượu. Này rượu, cũng cùng ngày xưa bất đồng, mùi rượu nhạt nhạt, nhập khẩu nhu hòa. Phẳng phất có mưa xuân chi lộ, ánh bình minh chi nhu bách hoa chi hương. Hình như có hoa lê dính hạt mưa cảm giác, làm người vô hạn tưởng niệm. Nói vậy, là từ đâu trộm tới đi? Không biết sao Xây khức nằm ở trên thân cây, bắt đầu làm ngộng, trong ngộng, nàng thực hạnh phúc, có hoa vân ở nàng bên cạnh, hôn độn đại đế vẫn luôn làm bạn tà hữu. Nay phản phất là một cái không hiện thực ngộng, nàng trước nay liền không thể được đến hạnh phúc. Vũ càng lúc càng lớn, nhược sơ cũng bị vũ xối thanh tỉnh rất nhiều, hơi hơi mở mắt ra, phản phất thấy một bộ thanh ý liề, đứng ở nàng trước mặt, cười nhạt nhìn nàng, nhẹ giọng cứ gọi nàng tiểu nha đầu. Chỉ là tự nhiên đều là ảo tưởng mà thôi, cũng không có người tới xem nàng mà là bởi vì nàng mắc mưa, lại uống xong rượu, hàn khí nhập thể, cảm nhiễm phong hàn mà thôi. Tỉnh lại là lúc đã không biết thời đại, cũng không biết nơi nào, Nghi Hoặc sốc lên đệm chăn đi ra ngoài, chỉ thấy một tia nắng mặt trời xuyên qua ô vuông cửa sổ hợp lại hoa lê cánh cùng nhau, rơi xuống tán toái quá mảnh. Ngoài cửa sổ chim chóc cũng là vui sướng khẩn, một trận gió nhẹ thổi qua, loạn choạng phòng trong lửa mỏng mảnh, mang đến từng trận thanh hương. Bái Kiến Tiên Tôn, một cái thị nữ nhẹ nhàng chậm chạp đẩy ra cửa phòng. Thấy Nhược Sơ tỉnh lại liền hành lệ vần an. Nhược Sơ vầy vây tay, ngồi ở Hồng Sơn bàn gỗ bên, tự cố mang trà lên liền hướng trong miệng đưa, tội nghi hoặc hỏi, nơi này, vì sao chỗ? Hồi tiên tôn, đây là 99 trọng thiên lạc ly các Thị nữ rất là thật cẩn thận đáp lời, sợ chính mình một cái không lưu ý liền như thiên hậu như vậy mất đi tính mạng. Nhược Sơ gật gật đầu, lại hỏi, bản tôn như thế nào ở chỗ này? Tiên tôn có lẽ là đã quên, là thái tử điện hạ đem tiên tôn ôm trở về. Thiên tôn cảm nhiễm phong hàn, dược vương mới khai phương thuốc, này một chút, thái tử điện hạ sợ là tự mình đảo dược đi. Thị nữ nói chuyện tuy thực cẩn thận, lại cũng mang theo một tia trêu chọc hương vị. Nhược sơ cũng chưa từng để ý tới, nàng như thế nào sẽ bị hoa vân ôm hồi. Mấy ngày trước, thái tử điện hạ đi Tây Hoàng, nghe nói vân xanh công chúa lại về rồi, nửa đường lại bị tập kích, bị trọng thương đâu. Hiện giờ vân xanh công chúa tới, thiên đế phái Thịnh dư công chúa. Thư ảnh công chúa đều tới này, 99 trọng bầu trời an ủi vân xanh công chúa. Thị nữ nói ngày gần đây thiên cung phát sinh một ít thú sự nhi. Nhược sơ nghe được, nhưng thật ra không thế nào thú vị, nhẹ nhàng thở dài nói, hoa vân hiện giờ ở nơi nào? Đang ở vô ưu trong cung thế tiên tôn đảo dược đâu? Còn chưa đại thị nữ đem nói cho hết lời, trên giá áo áo xanh không thấy, ngay sau đó liền không thấy bóng người. Phần 212 chương 212 vô cớ nhân ái toàn thoải mái Chương 212 Vô Cớ Nhân Ái Toàn thoải mái. 212. Từ trước kia lạc ly các nhảy xuống liền đi tới vô u cùng, còn chưa đi vào kia đại điện, liền nghe đến một trận dược hương, nhược sơ nhẹ đạp bước chân, chậm rãi đi vào, hóa thành một sợi khói nhẹ, hạ xuống đại điện bên trong hoa lê chi thượng yên lặng nhìn. Hoa Vân đang ở đại điện trung đảo dược, cũng giốp chính mình linh lực, mồ hôi đầy đầu, sắc mặt tái nhợt. Đông nhiên cảm thấy một trận đau lòng, chỉ thấy kia Hoa Vân thế nhưng miệng phun máu tươi, quỷ gối trên mặt đất. Một bàn tay chống mặt đất, phản phất ở cường căng. Nhược sơ nhéo chính mình ngực, chịu đựng đau, nghĩ tới đi dịu hắn, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, vẫn là từ bỏ. Ngay sau đó huyền cực liền chạy tiến vào, đem hắn đỡ lên, có chút lo lắng chỉ trích nói, điện hạ, như thế đi xuống, ngươi sẽ hao hết chân nguyên mà chết. Này dược vương khai cái gì dược, yêu cầu ngươi vạn nằm tu vi dưỡng, này rõ ràng chính là lang băm. Nhược sơ hồn phách còn cần linh lực tới tu bổ, lúc ấy là bổn quân linh lực đem nàng hồn phách liền ở bên nhau, hiện giờ Tự nhiên cũng yêu cầu buồn quân linh lực. Hắn có chút vô lực nói. Huyền cực có chút từ lo lắng chuyển vì phẫn nộ. Nhìn Hoa Vân nói, mấy ngày trước mới bị kia ma quân bị thương chân khí. Hiện giờ lại muốn hao phí linh lực tới làm chuyện như vậy. Điện hạ là không muốn sống nữa sao? Hoa Vân không sao cả cười nói, cuộc đời này, chỉ vì một người ngươi. Nhược sơ không biết sao, nước mắt rớt xuống dưới. Từ kia hoa xa sút ra tới, tích ở trên bàn. Người nào? Huyền cực lỗ thay nhưng thật ra thực linh. Vừa nghe đến kia giọt nước rừng ở trên bàn liền biết được có người ở chỗ này, thuận tay vận lực huy hướng một bên hoa lê chi. Nhược Sơ hóa thành một bó quang nguyên chuyển nhẹ nhàng rừng ở hoa vân trước mặt, còn chưa tới kịp chào hỏi, nhược sơ liền nương hoa lên nước mắt linh lực thế hắn chữa thương, hồi lâu, nhược sơ mới thu tay. Nhược Sơ Hoa Vân thanh âm có chút run rẩy, nhưng thực chấn định, cười nói: "Ngươi tỉnh lạc. Huyền Cực chắp tay thỉnh ăn lúc sau cũng liền thức thời rời đi đại điện, thuận tay tướng môn mang lên. Nhược Sơ mặt vô biểu tình nhìn Hoa Vân nói: Bản tôn sự tình, bản tôn chính mình sẽ giải quyết. Hoa Vân có chút bất đắc dĩ thở dài nói, bổn quân từ đầu đến cuối đều chưa từng đã lừa gạt ngươi, cũng từ đầu chí cuối đều tin ngươi, mặc kệ ngươi tin hoặc là không tin, bổn quân biết được ngươi còn ở vì ngàn năm trước sự tình sinh khí, nhưng bổn quân vẫn luôn đang chờ đợi, ta ái cái kia tiểu nha đầu trở về. Nhược Sơ nhẹ nhàng lau đi khỏe mắt nước mắt, đang chuẩn bị vô tình rời đi, thế nhưng không nghĩ bị Hoa Vân gắt gao ôm vào trong ngực, như vậy ấm áp. Tha thứ bổn quân, tốt không? Hắn ôm thực khẩn thực khẩn, làm Nhược Sơ liền phản kháng sức lực đều chưa từng có. "Trước kia ngươi, hoặc bắt đáng yêu, hiện giờ ngươi, mỹ nhập khí khái, thanh lánh cao ngạo, nhưng vô luận ngươi biến thành cái gì, ngươi vĩnh viễn là bổn quân tiểu nha đầu." Hoa Vân rất là thâm tình nói, Nhược Sơ Lô thai gián ở Hoa Vân ngực, có thể rõ ràng nghe thấy hắn ngực nhảy lên thanh âm. Nhược Sơ có chút không phục chuẩn bị phản kháng, nghe hà một chút kính nhi cũng xử không lên, phẫn nộ nói, "Bản tôn là lục giới tiên tôn, là thượng thần." dám can đảm như thế làm càn. Thượng thần, buồn quân này xương vô lễ, còn thỉnh thượng thần chớ trách, ai làm buồn quân kiếp này, chỉ yêu thần một cái đâu. Hoa vân ngữ khí nhẹ nhàng chậm chậm nói, rào rạt đắc ý. Nhược sơ cũng không dãy rua, tùy y hắn ôm, không vui yếu môi nói, ta còn không có tha thứ người, người tốt nhất ly ta xa chút, để tránh ta trở mặt. Tiểu nha đầu, hồi lâu không có như thế ôm người, thực xin lỗi hoa vân túi đầu, hôn môi cái chán của nàng, đối nàng nói xin lỗi nhân sinh Vốn chính là một giấc mộng, trong mộng sở hữu hết thảy đều bị quan thượng chân thật hai chữ thôi, người đi trả lệnh, duyên khởi duyên diệt. Tình yêu, ở trong cuộc đời, là một cái vạn năm nan giải đề. Có người nói, tình yêu, chua ngọt đắng cay hàm, ngũ vị tạp trần, nhược sơ cảm thấy, bất quá như vậy, có lẽ kéo dài tình yêu có thể hóa giải thâm hữu đại hận, cũng có lẽ vì yêu sinh hận, tiếc nuối cả đời. Nhược sơ chậm dãi ôm lấy hoa vân, đúng vậy, nàng hiểu lầm hắn một ngàn năm. Hoa vân khỏe môi treo lên một kia mỉm cười, chậm rãi bung lòng tay ra, phủng nàng mặt, chậm rãi hôn lên đi, vẫn là như vậy quen thuộc hương vị, nhạt nhạt hoa lê hương. Hôm sau sáng sớm, thiên giới liền đã nổ tung nổi, nói là lục giới tiên tôn ở vô ưu cung thái tử tẩm điện ngủ lại, sở hữu thị nữ đều ở tung tin vịt. Đều không phải là tung tin vịt. Mặt trời lên cao, nhược sơ mới vừa rồi từ hoa vân trong lòng ngực hơi giận, mở buồn ngủ nhập nhèm đôi mắt, nhìn hoa vân chính diện mang ý cười nhìn nàng Nhược sơ như là một cái dịu ngoan ngoan ngoan con thỏ giống nhau, hướng hoa vân trong lòng ngược xê dịch, tiếp tục hiếp mắt. Hoa vân vuốt ve nàng kia nhu thuận tóc dài, cười nói, tiểu nha đầu, nếu lại không dậy nổi dường, phụ hoàng, đã có thể muốn phái người tới thỉnh. Nhược sơ nhàm chán lại xê dịch thân mình nói, bản tôn là lục giới tiên tôn, ngươi phụ hoàng tới cũng không được việc. Liên ngủ tiếp một lát, hoa vân cười, bất đắc di lắc lắc đầu nói, chẳng lẽ, còn ở lưu luyến tối hôm qua không thành, còn muốn tái diễn một lần. Hôn đẳng Nhược Sơ phiên đến bên trong đi ngủ. Hoa Vân cười ha ha đứng dậy, liền có tiên Nga tiến đến hầu hạ thay quần áo, Nhược Sơ lại phiên phiên thân, một tay chống đầu, nằm ở trên giường nhìn Hoa Vân. Như thế nào, chăm xem không nghề Hoa Vân cực kỳ tự luyến hỏi Nhược Sơ. Một bên tiên Nga đều bắt đầu đỏ bừng mặt, cười cúi đầu. Nhược Sơ cũng tự giác không thú vị xúc lên đệm trăn, sửa sửa quần áo, cười nói, điện hạ là bản tôn xem qua đẹp nhất, anh tuần nhất, nhất tiêu sái, nhất phiêu giật Nam tử tự nhiên chăm xem không nề nột. Phải không? kia bổn quân cần phải hảo hảo tưởng thưởng ngươi. Cười nói. Một bên tiên Nga cũng thay hắn đem quần áo sửa sang lại hảo, cũng liền lui xuống. Nhược sơ tự cố đổ ly trà uống lên lên, cười nhìn hoa vẫn hỏi, có gì tưởng thưởng? Tùy bổn quân, đi chiều hội. Gợi lên nàng hàm dưới, ta mị cười nói. Nhược sơ quay mặt đi đi, khinh thường hứ lệnh nói, đây là điện hạ theo như lời tưởng thưởng A. Vẫn là tha ta đi, vô phúc tiêu thụ độn đại đế ở là lúc đều chưa từng thấy nàng tham dự quá cái gì yến hội càng đừng nói chiều hội ở nàng trong mắt nhất chuyện nhàm chán đó là ngồi ở đại điện phía trên nghe một đám người lại nhải hoa vân cũng không có khuyên nàng tự cố đi chiều hội đi nhược sơ cũng mặc tốt quần áo ngồi ở vô ưu trong cung hoa lê giới tảng cây nhàm chán Uy con cá nhỏ nhàn nhã tự tại chỉ là trong lòng còn có chưa xong việc vừa vận mặt tâm tới làm như có cái gì hỷ sự này giống nhau vô lễ ngồi xuống nói nghe nói Ngươi cùng hoa vân hôn sự, hôm nay liền muốn định ra tới, ngươi không cao hứng. Nhược sơ nhưng thật ra vẫn luôn đều biết, không phải sơ tăm sao. Hiện giờ còn sớm. Chỉ là, trước nay chưa từng nghe nói còn muốn đổi ngày, làm như có chút nghi hoặc. Ta chỉ là tới nói cho ngươi này tin tức tốt, ta tới là lúc, gặp phải kia quý vân xanh đang ở thịnh dư công chúa kia chỗ, không biết ở làm gì mà tâm cười nói. Nhược sơ cười cười, từ trong tay đầu chút cá thực đi xuống, những cái đó cá liền điên đoạt lên, dương dương tự đắc thu tay. Nhìn mà tâm nói, có một số việc, ta chỉ sợ, vẫn là muốn đi giải quyết một chút, vàng không, tích tụ với tâm đã có thể không hảo. Nói liền biến mất ở vô yêu cùng Mà tâm âm thầm tiêu tao, lúc này, tiêu quý vân xanh đã có thể phiền thoái, thiên đế cũng phiền thoái. Nhưng kế tiếp mấy ngày, đều chưa từng nhìn thấy nhược sơ. Nghe nói là đi ngâm vấn sơn tìm kia cửu tử ma mẫu đi. Phần 213 chương 213 Tây Hoang trưởng lão Thảo Cách Nói chương 213 Tây Hoang trưởng lão Thảo Cách Nói Nhược sơ tử cựu tử ma mẫu trôi trở về, như là tiểu tụy rất nhiều giống nhau, lại ở trong cung điều dưỡng mấy ngày vừa mới khôi phục. Chầm rãi đi ở 99 trọng thiên hành lang giải thượng, nhàn nhã nhìn phong cảnh, chỉ là kia bước chân lại ở không tự giác hướng thỉnh dư trong cung đi đến. Nghe nói Tây Hoang trưởng lão lại ngày qua giới muốn công đạo, nói là Tây Đế việc chấm dứt quá mức quá loa, lập tức mất đi Tây Đế, lại mất đi Thiên Hổ, ngạnh muốn ở điện tiền thỉnh mệnh, muốn Thiên Đế cấp một cái cách nói đâu. Nhược sơ tản bộ đi tới Xa xa nhìn thấy hai cái tiên Nga từ nơi xa đi tới, nghe các nàng ở một bên nói điện tiền việc, không tự giác cười cười. Là đâu, Tây Đế đều đã chết, còn tới nói cái này làm gì, thiên đế gần nhất cũng nhân thiên hậu đã chết sự tỉnh khổ sở đâu. Tiên Nga có chút tiết hận thở dài, này các trưởng lao thật đúng là không giúp, nhất định phải làm thiên đế đem Tây Đế còn trở về. Hai cái tiên Nga vừa đi một bên đàm luận, lại nhìn thấy một thân mẫu thủy làm quần áo lục giới tiên tôn lập tức quỳ trên mặt đất hành quỳ lệ đại lễ. Nhược sơ cũng tự không để ý đến, chiều đại điện đi đến. Một bó quang hạ xuống bạch ngọc lan căn thượng, xa xa nhìn kia điện tiền tam đại trưởng lão, cười cười, đều nói Tây Hoang Tây Đế có ba cái trợ thủ đắc lực, một người nghĩa hòa, một người thẹn kỷ, một người hoàn đơn, sàn, mỗi người tiên pháp cao cường, lấy một địch trăm, giỏi về công tâm, cực chịu thế nhân kính trọng, cho nên thiên đế cũng tự nhiên lấy lễ tương đái. Xem ra, cũng chính là trước mắt ba vị lão nhân đi. Ba vị mời trở về đi. Tây đế khinh tiên tôn trước đây, thiên đế cũng chỉ là dựa theo thiên quy hành sự. Nguyên Thiên Quân ở một bên khuyên kia ba cái hùng hổ trưởng lão. Nghĩa Hỏa ha ha ha cười nhìn Nguyên Thiên Quân, nhìn nhìn lại kia đại môn nhắm chặt đại điện, khinh thường nói, lục giới tiên tôn là thứ gì, Tây đế luôn luôn hiền hòa, sợ là lục giới tiên tôn chính mình gây sự đi. Mau đem Tây đế còn cấp Tây hoàng, bằng không, đừng trách Nghĩa hòa không khách khí. Kia Nghĩa Hỏa, nhưng thật ra tuổi trẻ khí thịnh, nhìn qua, cũng bất quá 27-28 bộ dáng. Sinh thanh tú, cực kỳ giống thư sinh, sinh khí khi kia lưỡng đạo mảy kiếm tựa như liền đến một khối đi giống nhau. Nghe được nghĩa họa như thế nghị luận chính mình, nhược sơ cũng không buồn bực, nàng đảo muốn nhìn, này Tây Đế, còn muốn làm cái quỷ gì, một cái nho nhỏ Tây Hoang, liền như thế kiêu ngạo, không thu thập thu thập, thật đúng là đương Tây Hoang là 99 trọng thiên đi. Đem Tây Đế còn cấp Tây Hoang, Tây Đế rốt cuộc là làm sai chuyện gì, muốn như thế đối hắn, hiện giờ công chúa thật vất vả trở về Tây Hoang nửa đường lại bị thái tử điện hạ tiệt hạ, là ý gì? Hoàn đơn có chút tức muốn hộp máu nhìn Nguyên Thiên Quân. Nguyên Thiên Quân ngượng ngùng sờ sờ cái hót giải thích nói, cái này, bổn tiên quân cũng không có cách nào, hiện giờ Thiên Hầu đã chết, Tây Đế cũng chẳng biết đi đâu sinh tử chưa biết, công chúa chuyện này, không phải bị thái tử điện hạ cư về, là bởi vì gặp quỷ tộc người, thái tử điện hạ mới không thể không đem công chúa đưa đến thiên giới dưỡng thương. Cái gì gọi là sinh tử chưa biết chẳng biết đi đâu? Tuy ý lục giới tiên tôn thảo gian nhân mạng sao? Nàng rốt cuộc là thứ gì, như vậy ngang ngược. Thẹn kỳ có chút phẫn hận hỏi Nguyên Thiên Quân. Nguyên Thiên Quân ho nhẹ hai tiếng nói, tưởng là ba vị trưởng lão ngày thường bận về việc Tây hoang việc, đối tiên tôn không phải đặc biệt hiểu biết đi. Còn không phải là hốn độn đại đế mội mội sao. Có gì sợ hãi, ta chỉ cần Tây đế, mặc kệ là ai, chắn ta giả, chết. Thẹn kỳ nói liền phất tay đánh lên. Nguyên Thiên Quân nơi nào là kia ba vị trưởng lão đối thủ, thực mau liền bị đả đảo, nếu không phải nhược sơ lam lang ra tay áo Đem Nguyên Thiên Quân kéo lại, ra tay mau, hắn liền bị đánh chết, thiên giới nhưng thật ra lại muốn nhiều ra một quả quan án. Nhược Sơ đôi tay ôm ở trước ngực, thu lăm lăng, đứng ở Bạch Ngọc Lan căn thượng, nhìn kia ba cái không biết sống chết trưởng lão, mặt vô biểu tình hỏi, mới vừa rồi, không biết là ai nói chút khó nghe lời nói, làm bản tôn nghe thật là không thoải mái. Nguyên Thiên Quân ngay sau đó đứng ở Nhược Sơ bên người chắp tay nói, không biết Tiên Tôn giá Lâm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ lỗi. Ba vị trưởng lão cũng là vì lo lắng Tây Đế mới có thể nói không lựa lời, mong rằng tiền tôn xem ở ba vị trưởng lão là vô tâm chi thất phần thượng, tha bọn họ đi. Nhược sơ hừ lệnh, này nguyên tiên quân nhưng thật ra rất sẽ là người, nhưng nhược sơ luôn luôn sẽ không cho ai mặt ngũi, cũng không sẽ xem ở ai phần thượng tha ai. Người đó là kia lục giới Tiên tôn. Như thế tuổi trẻ một cái hoàng mau nha đầu, có thể nhắc lên cái gì sóng lớn, xem ta chờ thu người này yêu nữ. Thẹn kỳ nói liền méo trong tay phất trần hướng nhược sơ sở chạm chỗ đánh lại đây. Nhược sơ xinh đẹp cười, xoay tròn rời đi lang can, tuyển chuyển nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, hai mắt thanh lánh nhìn ba người, bọn họ là tây đế người theo đuổi, khó tránh khỏi sẽ cuốn vào mấy vạn năm trước trong chiến tranh. Mấy người cùng đánh lại đây, nhược sơ cũng chỉ là khắp nơi né tránh, nhưng thật ra không cùng bọn họ tranh phong, cuối cùng chậm rãi rừng ở một viên trên cây, nhìn ba người nói, tây đế việc, tin tưởng các vị đã biết được kết quả, nếu là còn không lùi đi Liền đừng trách bản tôn vô tình, nghiền các ngươi cấp hôn độn đại đế trốn cùng. Nàng ngư khí không có gọn sóng, rất là thanh lãnh. Ha ha, chôn cùng. tiểu nha đầu sợ là suy nghĩ nhiều đi. Nghĩa hỏa cười nhìn nhược sơ nói, phản phất không tin giống nhau. Nhược sơ như cũ lanh đạm nói, ngắm lại tây đế pháp lực cũng coi như là cao thầm, cũng sẽ thua ở bản tôn cái này hoàng bao nha đầu trong tay. Các ngươi, làm sao sợ? Nếu là muốn tới thiên giới nháo sự, cứ việc tới, bản tôn. Tất nhiên là không sợ kẻ hèn một cái Tây Hoang. Dứt lời Nghĩa Hòa ba người liền cùng Nhược Sơ đánh lên. Nhược Sơ cũng chỉ là lược động thủ chỉ liền đưa bọn họ đánh ngã xuống đất miệng phun máu tươi. Rất là cao ngạo nhìn bọn họ nói, hoàng bao nha đầu không phải. Tây đế đều chưa từng là bản tôn đối thủ, không chi là các ngươi. Thiên đế lúc này mới khoan thai tới muộn, thấy vậy tình hình, cũng thật là khó xử. Nhược Sơ mỗi ngày đế tới, cũng liền cười cười nói, nghĩ một đạo triệu lệnh, liền nói Tây Hoang tẫn phản bội, cần trọng chỉnh Tây hoang Làm nguyên thiên quân tạm thay tây đế chi trước, đến nỗi này tam trưởng lão, liền giao cho bản tôn đi. Thiên đế ứng hạ, nhược sơ vung tay lên, đem hoa lê nước mắt trùng chu tiên chi khí thả ra, đem ba người tiên cốt dịch đi, biếm hạ phàm giới luân hồi chung đi. Tiên tôn, đông hoang suốt thổ việc, tiên tôn vẫn là trước không cần nhúng tay, sợ bị thương tiên tôn. Thiên đế có chút không đành lòng nhìn nàng, rốt cuộc, mấy vạn năm trước hốn đột đại đế liền làm nàng may mắn thoát nạ, hiện giờ, hắn cái này thiên đế, tự nhiên như thế. Nhược sơ nhìn ngày đó đế, hiện giờ, nhưng thật ra có vẻ càng thêm láo thành rồi, hồi tưởng khi đó, hắn bất quá một tuổi hài đồng, ở nàng chăm sóc hạ trưởng thành, hiện tại đảo đều so nàng còn muốn lão Nếu là bản tôn một mặt tranh nẽ, lại có gì ý nghĩa? Cười nhìn thiên đế nói. Thiên đế cũng tất nhiên là gật gật đầu, hai người song song đi tới, trò chuyện mấy vạn năm trước thanh nhai sơn việc, rất là hoài niệm. Năm đó, ta xem như trưởng đối của ngươi, hiện giờ, ta lại muốn gả cho ngươi như tử, thực sự. Dối loạn bối phận A. Nhược sơ cười nhìn thiên giới cảnh đẹp. Thiên đế cười ha ha nhìn nàng nói, Hoa Vân, vốn là không phải ngô nhi. Nhược sơ nhưng thật ra có chút kinh ngạc, không phải thiên đế chi tử, đó là người nào. Phần 214. Chương 214 báo thủ rửa hận chung không muộn. Chương 214 báo thủ rửa hận chung không muộn. Hoa Vân mãi thiên địa sơ khai đệ nhất vị thánh linh, bất láo bất tử, chỉ vì là cái trẻ con, bản cổ vì bảo hộ hắn, toại đem hắn phong ấn. Đạt Thanh Nhai Sơn Thanh Nhai Thần Tôn phụ thượng, này Thanh Nhai Thần Tôn đó là hiện tại Thiên Đế ra ra, đem phong ấn tại cục đá trẻ con ngày ngày phóng với Thanh Nhai đỉnh núi hấp thu thiên địa linh khí. Sau thời cơ chín mùa, liền đưa hắn đi đem quân linh trong bụng lại nắn tiên thân, trở thành Thiên Đế chi tử Hoa Vân. Nhược Sơ nghe được lời này, nhưng thật ra kinh ngạc, khó trách hắn tiên pháp như thế chi đạo, nguyên lai là bởi vì hắn tuổi tác cùng chính mình giống nhau đại đâu. Như vậy tính ra, Thiên Đế sợ là cũng đến gọi Hoa Vân một tiếng lão tổ tông đi. Hoa vân thân thế, chỉ có thanh ngai thần tôn biết được, thanh ngai thần tôn làm bản đế chuyển cáo tiên tôn một tiếng, cái gọi là lục giới về một, chỉ là tiên tôn cùng hoa vân liên thủ phá địch, bằng cổ đại thần cũng sớm đã liệu định tiên tôn cùng hoa vân nhân duyên, cho nên hốn độn đại đế mới có thể lưu lại kia cả nữ Hoa vân máu tươi có thể ra cô phong ấn, mà hoa vân linh lực, có thể tăng cường kết giới, hắn là trên đời này, lúc ban đầu thủ thần nhân. Nhược sơ hơi hơi dơ lên khỏe miệng, nhìn phương xa chim bay Nhàn nhã ngâng chung trà lên uống lên lên. Thiên địa sơ khai là lúc hắn liền ra đời, hắn thủ, là ai? Là cái này hôn độn thế giới đi. Thiên đế thấy nàng không ngôn ngữ, tọa chiều nàng lưu sầu ánh mắt nhìn lại, kia đông hoang xuất thủ một đoàn hắc khí đang ở lớn mạnh, lắc lắc đầu nói, hiện giờ đào nột càng thêm tiêu ngạo. Trước đó vài ngày bản đế phái người tiến đến điều tra tin tức, may mắn còn tồn tại thiên binh chạy về tới nói đông hoang hiện giờ. Nhược sơ có chút hổ nghi nhịu như mày. Nhìn Thiên Đế khó có thể mở miệng bộ dáng rất là khó hiểu, trong lòng một trận lo lắng hỏi, hiện giờ như thế nào? Đông Hoang hiện giờ sớm bị Kiêu Huyết La Thụ phá hủy không thành bộ dáng Thiên Đế nhịn hồi lâu, cuối cùng cũng nói ra. Ngày hôm trước, kia may mắn còn tồn tại Thiên binh, có lẽ là Đào Ngột cô ý thả ngày đó binh vội vội vàng vàng, đầy người là thường trở về báo tin nói, Đông Hoang hiện giờ một mảnh huyết tinh, Tây Hoang ba tánh sớm đã trở thành Đào Ngột con dối, còn đoạt kia Ngọc Đế Phương Đông Diễm cung điện, đem Ngọc Đế cầm tù lên. Nhược sơ nắm lấy trên cổ tay hoa lê nước mắt, vì sao đảo ngột như vậy động tĩnh, hoa lê nước mắt thế nhưng không có bất luận cái gì phản ứng. Vì sao hiện tại mới báo bản tôn? Nhược sơ có chút trách cứ hỏi ngày đó đế lao nhân. Thiên đế có chút khó xử nhìn nhược sơ chắp tay nói, tiên tôn hồn phách chưa quý vị, nếu là tiến đến đông hoang, cũng là không làm nên chuyện gì, hiện tại báo tiên tôn này không phải bởi vì nói lỡ miệng sao. Nhược sơ trăng thiên đế liếc mắt một cái, này đều khi nào, còn có tâm tư nói giỡn. Hoa Vân cũng biết việc này. Biết được, hiện giờ đã qua đông hoang xuất thổ. Có chút lo lắng nói. Nhược sơ vô án dựng lên, phẫn nộ nhìn thiên đế, hận sắc không thành thép nói, hồ nháo, chỉ dựa vào hắn sức của một người, có thể nào đem kêu đảo nột chế phụ. Thiên đế lao nhân, ngươi là dài quá cái heo đầu sao. Chỉ là tiến đến tìm hiểu tình huống mà thôi, sẽ không có việc gì, tiên tôn cứ yên tâm đi. Thiên đế cười nhìn nhược sơ nói. Nhược sơ bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đống nhiên nhớ tới. Tại đây 99 trọng bầu trời, còn có một người, chỉ cần nàng ở 99 trọng thiên, kia đào ngột cũng không dám làm cái gì, cười cười, cùng thiên đế chia tay liền đi tới thỉnh dư tầm điện. Mới vừa bước vào tầm điện, liền nghe được quý vân xanh kia thanh em ghê tầm nói, không thuận theo bản công chúa mệnh lệnh người, chỉ có đường chết một cái. Nói liền muốn lấy Thịnh dư tánh mạng, sơ ảnh vung tay lên thế thỉnh dư chặn kia tiên lực. Nhược sơ vỗ tay trầm trồ khen ngợi đi vào, nhìn kia ba người, này quý vân xanh, thật đúng là chưa từ bỏ ý định nột. Nếu hôm nay đều đưa tới cửa tới, kia liền giải quyết lại cùng nhau đi thôi. Ngàn năm trước đó là chúng tiên mẫu mực, hiện giờ đảo còn như nhau thường lui tới đâu. Khoe miệng rơ lên một mặt ý vị sâu xa tươi cười, trời biết nàng hiện tại phẫn nộ, trong cơn giận dữ là cảm giác như thế nào. Quý vân xanh nhìn thấy nhược sơ hiển nhiên có một chút sợ hãi, lại cũng ra vẻ chấn định nói, tiên tôn tới nơi này, có việc gì sao? Nhược sơ thanh lánh đi qua, ngồi xuống, nhìn ống tay háo thượng hoa lê cười cười nói, thứ nhất, Đây là thịnh dư công chúa tầm điện, thịnh dư công chúa đều chưa từng hỏi đến, ngươi lại có cái gì tư cách? Thứ hai, bổ tiên tôn muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, yêu cầu hướng ngươi thuyết minh sao? Thứ ba, ngươi này quỷ tộc người ở thiên giới, chẳng phải là chuột chạy qua đường, mọi người đòi đánh. Nhược sơ đã sớm phát hiện quý vân xanh thân phận, nàng mới không phải cái gì Tây Hoang Tây Đế Chi Nữ, nàng nguyên bản chính là quỷ tộc quỷ đế nữ nhi, niên thiếu khi cùng kia hai vị đáng chết tinh quân tới rồi Tây Hoang. Trùng hợp đụng tới ra ngoài trêu chọc quý vân xanh, liền đem kia tiểu hài nhi hồn phách bóp nát, hai vị tinh quân liền đem này quỷ tộc công chúa hồn phách tới quý vân xanh trong cơ thể. Cho nên quý vân xanh ra một chuyến tây hoang, bệnh toàn hảo, cũng không chiêu yêu ma thích, liền mệnh cách đều thay đổi. Vì sao quỷ tộc công chúa sẽ theo dõi quý vân xanh, chỉ là bởi vì, nàng là trí âm thân thể, có thể cứu ra đào nột. Ở Thương Lãng Sơn, Sử Bấy Dập, là quý vân xanh, vũ hoan hám hại nàng làm hại túc Mà kia nhân lạc, bất quá là thuận nước đẩy thuyền, không cho nhược sơ xoay người cơ hội thôi. Có nàng ở địa phương, luôn có một cổ âm khí trợ lực ma giới quỷ tộc người. Nhược sơ ở Thương Lãng một dịch sau liền đã ở yên lặng quan sát, ở Tây Hoang Tương Nộ, là hai vị tinh quân một cái tiểu nữ hài nhi, nhưng cuối cùng, kia tiểu nữ Hải nhi không thấy bóng dáng Sau lại lật xem tiên tịch, trong lòng càng là chắc chắn. Như thế nào, đừng tưởng rằng, bản tôn cái gì cũng không biết. Cười cười nói, nếu tới, cũng đừng đi rồi đi ngươi vung tay lên, kia hoa thẳng liền bay qua đi, Quý Vân xanh một trưởng đem hoa thẳng đánh đuổi, nhưng tay lại bị thương. Nhược Sơ dùng hết toàn lực một trưởng huy qua đi, đem đang muốn vận công ngăn cản Quý Vân xanh một trưởng đánh ra ngoài cửa sổ, thuận thế dùng kia hoa thẳng đem này buộc chặt. Hiện giờ này nghiền nợ, là nên còn lúc. Nói liền vung tay lên, kia chu tiên chi khí liền rót vào Quý Vân xanh trong cơ thể, nhìn Quý Vân xanh thống khổ dãy rựa, thư ảnh có chút không đành lòng đem mặt đường hướng một bên. Ngươi là ở trả ta này đó sao? Quý Vân Xanh có chút cố hết sức hỏi. Nhược sơ mặt vô biểu tình nhìn nàng, hứ lệnh, vung lên đem nàng từ thịnh dư tẩm điện đưa tới chu tiên đài thượng, nhìn bình tĩnh như nước chu tiên đài, cười. Ta thúc thúc bá bá sẽ không bỏ qua ngươi. Quý Vân Xanh nghiến răng nghiến lợi nhìn Nhược sơ nói. Nhược sơ tả cười nhìn Quý Vân Xanh, như thế nào? Ngươi cũng sợ hãi. Thực xin lỗi Nga, ngươi thúc thúc bá bá, sớm bị bản tôn dịch tiên cốt biếm hạ phòng giới, ngươi vẫn là an tâm lên đường đi Nói một chân liền đem Quý Vân Xanh từ Chu Tiên Đài thượng đạp đi xuống, chỉ nghe thấy Quý Vân Xanh kia một tiếng kêu rên cùng tiếng kêu thẳng thiết, ở Chu Tiên Đài lần trước đãng. Nhược sơ đông nhiên cảm thấy trong lòng một trận đau đớn, một sợi quang từ kia Chu Tiên Đài chạy trốn đi lên, nhược sơ một trận tròn váng, ngã xuống Chu Tiên Đài bên, đi ngủ. Phần 215 chương 215 trong ngộng hết thể đoạn nguyên do chương 215 trong ngộng hết thể đoạn nguyên do Tỉnh lại là lúc, đang nằm ở vô ưu trong cung Hoa vân cười nhìn nàng nói, ngươi tỉnh lạc. Nhược sơ sốc lên đệm chăn gật gật đầu, nhìn chính mình đôi tay, có chút nghi hoặc nhìn hoa vân nói, ta như thế nào cảm giác, ta linh lực, toàn bộ đã trở lại. Hoa vân hiểu ý cười nói, ngươi ba hồn bảy phách đã là quý vị, hiện giờ, hoa lên nước mắt giống như lưu ly chẳng giống nhau tụ tập linh khí, triệu hồi mất đi tứ đại thần khí, tiên ma quyển trục cũng bắt đầu đoàn tụ. Sách cổ có vân, ba hồn bảy phách lẫn nhau cảm giác, nếu trong cơ thể hồn phách biến cường kia tán toái hồn phách liền sẽ chính mình tìm trở về, mà kia cuối cùng một phách sớm tại một tháng trước liền làm quý vân xanh từ kia chín âm thành đoạn đi, cho nên ở tang thành là lúc mới có thể gặp được kia chín âm vũ linh. Hiện giờ kia quý vân xanh bị nhược sơ đẩy hạ chu tiên đài, hồn phách tự nhiên ly thể, trở về nhược sơ trong cơ thể. Thế nhưng không nghĩ, kia hoa lên nước mắt thế nhưng cùng lưu ly tràn đồng khí liên tri, tụ tập linh khí, xử những cái đó yêu cầu linh khí đồ vật đều tìm linh khí bay đi lên. Nhược sơ mặc tốt quần áo theo Hoa Vân, đi quỷ ly cung. Một dương đang ngồi ở viên Trung phất tay ngưng tụ những cái đó tiên ma quyển trục mạch nhỏ. Nhược sơ toại ra tay tương trợ, tiên ma quyển trục tuy bổ hảo, nhưng duy độc thiếu đảo nột kia một tờ. Khó trách, hôn độn đại đế muốn bạch bạch hy sinh, là bởi vì này tiên ma quyển trục từ đầu đến cuối nhiều ít đảo nột kia một tờ. Một dương có chút ngộ đạo giống nhau, nhìn nhược sơ cùng Hoa Vân. Nhược sơ hơi hơi nhăn nhăn mày, nếu là thiếu đảo nột kia một tờ Nhất định là ở ma giới hoặc quỷ tộc người trong tay, nhưng nếu là ở trong tay bọn họ, bọn họ cần gì phải đoạt kia tiên ma quyển trục tìm tòi đến tôi cùng. Chỉ có thể thuyết minh, bọn họ cũng không biết ở nơi nào. Tiên tôn, điện hạ, thượng thần, thiên giới tân vào một đám thượng tiên, trong đó có thượng tiên nhận được ba vị, thiên đế đặc mệnh nô tỷ tiến đến thỉnh ba vị đi trước đại điện. Một cái tiểu tiên Nga rất là lễ phép bẩm báo. Nhược sơ có chút nghi hoặc, theo kia tiểu tiên Nga cùng đi đại điện, đại điện phía trên rất là náo nhiệt. Chắc là những cái đó thượng tiên chưa thấy qua 99 trọng thiên như vậy thắng cảnh, phần lớn cảm thán cực kỳ hâm mộ linh tinh lời nói yêu cầu kể ra. Theo một tiếng tiên tôn đến, mọi người toàn liệm thanh nín thở, túi đầu hành lễ, thanh âm vang tận mây xanh. Nhược Sơ cũng chỉ là mặt vô biểu tình, nhìn này đó thượng tiên, quả nhiên là có nhận thức. Rực rỡ. Một Dương có chút kích động nhìn kia thân xuyên màu trắng quần áo nữ tử, như vậy xuất trần không nhiễm, kích động rất xuống nước mắt. Nhưng mà, bên trong còn có phương Đông Mộ kỳ, Nữ lâm hạ phù, quả nhiên, kia tiểu tử không phụ nàng kỳ vọng, vẫn là tu luyện thành thượng tiên. Nữ lâm hạ phù nhìn chậm rãi đi tới nhược sơ, cười cười, kia tươi cười rất là hồn nhiên, giống như là ba tháng xuân phong giống nhau, ấm áp Nhược sơ đứng ở một bên nhìn này đó mới vừa rồi phi thăng thượng tiên, nhẹ nhàng bút ve kia lué trong suốt quang hoa lê nước mắt, vì sao hoa lê nước mắt liên tiếp loang loáng, là có việc phát sinh sao. Đãi ngày đó đế phân phó xong sự tình lúc sau. Nhược sơ liền cùng Hoa Vân đi tới thiên hà bên trong đỉnh, ngồi ở kia trong đỉnh không phải vô ảnh tôn giả, mà là hồi lâu không thấy không duyên tôn giả, hắn phẳng phất giả mua không ít. Không duyên tôn giả. Nhược sơ có chút hồ nghi nhìn đứng ở trong đỉnh chờ nàng đã đến không duyên tôn giả, thực hiện nhiên, hắn trên mặt tất cả đều là lo lắng chi sắc. Không duyên tôn giả chạy nhanh chạy tới, lôi kéo nhược sơ nói, vô ảnh tôn giả bị đào nột bắt đi. Nhược sơ nghe thấy cái này tin tức, có chút không đứng được chân về phía sau lui hai bước May mắn Hoa Vân đem nàng đỡ, như thế nào sẽ? Đào ngột không phải còn ở Đông Hoang xuất thổ sao? Mới vừa rồi, vô ảnh tôn giả đi Đông Hoang, làm ta tiến đến tìm cô nương. Là thời điểm nên giải quyết. Không duyên tôn giả có chút cảm thắn nói. Vô ảnh tôn giả sớm tính ra nàng hồn phách đã quý vị, bởi vì liền ở nàng hồn phách quý vị là lúc Đông Hoang xuất thủ phong ấn bị cởi bỏ. Quý Vân xanh là trí âm người, nàng máu tươi, đó là cởi bỏ kia phong ấn mấu chốt. Cho nên vô ảnh tôn giả mới có thể tiến đến ra cô phong ấn, nhưng mới vừa rồi đến Đông Hoang xuất thổ là lúc kia đào ngột liền đem vô ảnh tôn giả trọng thương bắt lên. Nghe kia không duyên ý tứ đó là kia quý vân sanh lại tới 99 trọng tiền, đó là vì mượn nàng tay nương chu tiên chi khí cùng hôn độn chi linh đem nàng máu tươi đưa đến Đông Hoang xuất thổ, giải trừ phong ấn. Đào ngột thật đúng là cơ quan tính tận A. Nhược sơ nghiến răng nghiến lợi méo nắm tay. Vô ảnh tôn giả là nàng Lê Nhược sơ thân nhân Nếu là đào ngột dám động hắn một cây lông tơ, nhất định làm hắn chết không có chỗ chôn Lại không nghĩ, nhất thời khí huyết công tâm giống nhau, đầu góc một trận tròn váng, chậm rãi khép lại đôi mắt. Lại là kia phiến rầm rạp dừng trúc, lại là một trận tiếng đàn, nhược sơ chậm rãi đi qua, kia một người mặc minh hoàng sắc quần áo nam tử chính cởi hướng nàng vây tay, ý bảo làm nàng ngồi ở bên cạnh hắn, cười nói, 12 thủ thần, phá văn vật, định cắn khôn. 5 đại thân khí, diệt yêu ma, trừ quỷ quái. Tiên giới quỷ tộc chi khí, hỗn độn tiên thể chi linh, lục giới về một chi căn bản. Tiểu đế cơ nhưng lĩnh hội. Nhược sơ có chút nghi hoặc nhíu như mày, lời này nhưng thật ra trước kia ở nơi nào gặp qua, nhưng chúng quý nghĩ không ra. 12 thủ thần, là thủ thần nhân ý tứ, năm đại thần khí hiện giờ cũng trở về bản vị. Nhược sơ đứng lên, nguyên lai, like, là tăng thành kia xem tinh trên đài sở thấy lời nói, này đó là phong ấn đảo nột biện pháp. Tiểu đế cơ trưởng thành, nên một mình đi hoàn thành chính mình sứ mệnh, đi thôi. Hôn độn đại đế cười dùng tay nhẹ nhàng đẩy, liền đem nhược sơ từ hắn bên người đẩy hạ một mảnh huyền ngai, đông nhiên từ trong ngọng bừng tỉnh, ngồi dậy, mồ hôi đầy đầu. Nàng nay một ngủ, sớm đã qua hai ngày, kia đào ngột sớm đã khôi phục lại chậm chạp chưa động thủ, mà là phái người tiến đến tiêu gạo, làm nhược sơ tiến đến đông hoang. Nhược sơ mặc tốt quần áo đi đến phía trước cửa sổ, tay hơi hơi huy động, tản mát ra một vòng lại một vòng vầng sáng, kia hoa lên nước mắt chung kia phó tăng thành đoạt được đồ liền hiện ra tới 12 viên mắt sáng ngôi sao xuất hiện ở nhược sơ trước mắt. Nhược sơ cười cười, nguyên lai, like, là này 12 người. Dựa theo sở biểu hiện, là Một Dương, Dược Dỡ, Phương Đông Mộ Kỳ, Nữ Lâm Hạ Phù, Không Duyên Tôn Giả, Cẩm Hoa, Huyên Dương, Giật Thư Ly, Mạc Âm, Minh Huyền tiêu Ma Tương Linh, Nam thiên chân Nhân này 12 cái thủ thần nhân. Thủ thần nhân đe dọa chi thuật hủy linh trận pháp là vĩnh cửu phong ấn chi thuật, mặc cho ai cũng ngăn cản không được, bọn họ thế nhưng đều là thủ thần nhân. Này cẩm hoa cùng không duyên tôn giả rốt cuộc tay chính là cái gì? Sai người bị hảo giấy mặc, viết xuống thư tử, đem thanh loan từ hoa lên nước mắt chung triệu ra, hẳng kêu 12 phòng thư phi xa. Tiên tôn. Một cái tiên Nga hành lễ nhẹ giọng kê Nhược sơ cũng chưa nước mắt, chỉ là nhéo bút lông viết tự nói, chuyện gì? Này dược là điện hạ tự mình nào đến, còn thỉnh tiên tôn cần phải muốn uống. Thiên Nga đem kêu chén thuốc đặt lên bà nói. Hoa vân đi nơi nào? Khó hiểu hỏi. Hoa vân điện hạ đã sai người mang binh đi đông hoang xuất thổ, hiện giờ đang ở đại điện cùng thiên đế thương nghị xuất trinh việc, Tiên tôn cần phải cùng tiên đến. Thiên Nga đúng sự thật bẩm báo. Nhược sơ vừa lòng cười cười, này hết thảy, là nên kết thúc. Cười ở giấy viết thư thượng viết xuống một câu, hoa lê dáng trần không biệt ly, kiếp sau có duyên tục kiếp này, liền biến mất không thấy bóng dáng Phần 216 chương 216 nhân quả tuần hoàn kết tại đây. chương 216 nhân quả tuần hoàn kết tại đây. Nhược Sơ thân xuyên một thân màu bà cao giáp, xuất hiện ở đông hoàng phía trên, tay cầm lưu ly sáo, uy phong lấm lẫm, nhìn kia đông hoàng xuất thủ thượng, kia huyết la thụ lan tràn, nguyên thiên quân đang ở cùng chi vật lộn, nhưng cái đó thiên binh giống như là tập thể chịu chết giống nhau, đụng tới huyết la đều biến thành ánh huỳnh quang biến mất không thấy. Nhược Sơ lưu ly làm như phát hiện những cái đó huyết la thủ không thích hợp, phản phất càng thêm cường đại rồi giống nhau, Vung tay lên, một đạo linh lực đem huyết la cùng nguyên thiên quân đẩy ra, chậm rãi từ tầng mây phía trên bay xuống. Nhược sơ rơi xuống đông hoang xuất thổ phía trên, tiêu huyết la thủ tựa hồ thực sợ hãi nhược sơ giống nhau sau này lùi bước, theo sau một thân màu đèn quần áo tây đế đi ra, bên cạnh đứng quý vân xanh, nếu như sơ lường trước giống nhau như lúc, bọn họ quả nhiên đều không có chết. Lê nhược sơ, biệt lai like vô dạng A. Quý vân xanh cười nhìn nhược sơ, rất là khinh miệt nói. Nhược sơ cười nói, biệt lai like vô dạng. Biết ngươi chuyến này tới mục đích, còn không phải là vì cái này lão nhân sao. Nói liền từ phía sau đẩy ra vô ảnh tôn giả Vô Ảnh Tôn giả một bộ rất là tiểu tụy bộ dáng, hai mắt vô thần nhìn Nhược Sơ. Nhược Sơ bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, nước mắt chảy ra tới. Nàng tưởng làm bộ thực bình tĩnh, nhưng đó là Vô Ảnh Tôn giả, cái kia bồi nàng lớn lên tôn giả, nàng không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Nói đó là một trận linh lực huy qua đi, quý vân xanh cùng tây đế dùng âm khí chặn, Nhược Sơ cười cười, hiện giờ hồn phách đã về bản thể, há là hai cái tiểu mao tắc có thể ngăn lại nàng. Một tay đem hai người đánh ngã xuống đất làm như giết đỏ cả mắt rồi giống nhau, hôm nay liền đem ngàn năm vạn năm trướng cùng nhau tính rõ ràng. Sấn nhược sơ không chú ý là lúc, một cổ cường đại hắc khí chiều nhược sơ đánh tới, nhược sơ có chút cố hết sức hóa giải. Theo sau một thân màu đỏ quần áo đào ngột nhẹ nhàng chậm chạp dừng ở nhược sơ trước mặt, cặp kia liếc mắt đưa tình đối mắt, kia pháp lực khôi phục lúc sau yêu giã mặt, vẫn là đủ số vạn năm trước giống nhau, yêu diễm vô cùng. Tiểu nhược sơ, như thế nào, không quen biết bản thần tôn Đào ngột cười nhìn sững sờ ở tại chỗ nhược sơ, khó hiểu hỏi. Nhược sơ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhìn đào ngột cặp mắt kia, trong lòng phản phất có chút khó chịu, cũng chưa từng trả lời hắn lời nói. Đào ngột thon dài tay hơi hơi nâng lên, muốn thấy nhược sơ lý lý bên thai sợi tóc, nhược sơ lại nẹ tránh. Bản thân tôn nếu là không đem này quái lao nhân trộm tới, ngươi khả năng, sẽ không như vậy mau tới đến Đông hoang xuất thổ đi. Đã quên, còn có ngươi đã từng viêm phu tử ca ca lại đem Phương Đồng Viêm kéo ra tới. Nhược Sơ nhìn hai người, hơi hơi nhíu nhíu mày, tay néo lưu ly li xáo niết đầu ngón tay trắng bệnh bình tĩnh nói, "Đào Ngột, đưa bọn họ thả." Đào Ngột cười ha ha, nhìn Nhược Sơ nói, "Quả nhiên vẫn là trước kia Nhược Sơ, chưa bao giờ lớn lên, thấm đến bản thần tôn yêu thích, ngươi cũng biết, bản thần tôn ánh mắt đầu tiên gặp ngươi, liền thích ngươi, nhưng người hả, mấy vạn năm qua, ngươi vẫn như cũ không hiểu được. Bản thần tôn thích ngươi, Lê Nhược Sơ, chỉ cần ngươi không cùng bản thần tôn là địch." Bản thân tôn tự nhiên có thể phong ngươi vi hậu, tọa ủng lục giới tốt không? Nhược sơ nhìn Đào Ngột, ngược lại cảm thấy càng thêm chán ghét, nếu này hết thể đều là từ nàng bắt đầu, kia liền từ nàng kết thúc đi, hung tận nhìn Đào Ngột nói, người si nói ngậm, hỗn độn đại đế thủ, buồn, cô nương còn chưa từng báo, hôm nay liền cùng nhau thanh toán. Nói liền dơ lưu ly sáo vận dụng hoa lên nước mắt trung linh lực hướng kia Đào Ngột bay đi, kia cường đại linh lực cùng kia cường đại hắc khí quấn quanh ở cùng nhau, theo sau Hoa Vân tự mình dẫn thiên binh buông xuống Đông Hoang, cùng Nhược Sơ kể vai chiến đấu. Nhược Sơ cùng Đào Ngột đều thối lui hai bước đứng yên, Đào Ngột nhìn Nhược Sơ cười nói, Nguyên Lai, tiểu Nhược Sơ thật sự trưởng thành, liền linh lực đều như thế chi cường, liền bản thần tôn cũng có chút sợ hãi. Quỷ đế cùng Tây đế cũng xuất lĩnh ma giới quỷ tộc người cùng thiên binh ở Đông Hoang xuất thổ phía trên đánh lên, tối bụi Đây là buồn quân nữ nhân, muốn động nàng, trước hết cần quá buồn quân này quan. Nói càng hàng kiếm ở trong tay cùng Nhược Sơ lưu Ly kiếm cùng nhau chiều kia đảo ngột đâm tới. Đao ngột khỏe miệng gợi lên một mặt ta cười, một chưởng hướng tới Vô Ảnh Tôn giả đánh đi, Nhược Sơ mở to hai mắt nhìn, muốn đi cứu Vô Ảnh Tôn giả, lại vẫn là đã muộn một bước, Vô Ảnh Tôn giả ngã xuống Nhược Sơ trong lòng ngực, cười nhìn Nhược Sơ nói, "Ta khả năng vô pháp lại bởi ngươi, ngoại tôn nữ, sau này lộ, chỉ có thể dựa ngươi một người." Nhược Sơ nước mắt đại viên đại viên đi xuống rớt, tích ở Vô Ảnh Tôn giả trên mặt, gắt gao đem hắn ôm vào trong ngực, thất thanh khóc rống nói, Không cần, ta không cần, ta muốn ngươi bồi ở ta bên người, ngươi là của ta ông ngoại, ngươi không thể chết được, ta không cần ngươi chết, không cần. Nàng dung hết chính mình sở hữu sức lực kêu gọi vô ảnh tuân giả, nếu là hắn đã chết, nàng nên đi nơi nào, ảnh nguyệt cốc là bởi vì có hắn, mới có thể giống ra giống nhau ấm áp nếu là hắn đã chết, nàng nên cứ gọi ai ông ngoại, còn có ai sẽ đem nàng ôm vào trong ngực, nhẹ giọng nhỉ non nói nhược sơ trường thành, còn có ai có thể nói cho nàng, nàng từ đầu đến cuối không phải một người. Nhược Sơ, hảo hảo sống sót, đưa ngươi cả đời ông ngoại, cũng nên nghỉ ngơi một chút, hỗn độn đại đế, cũng chờ ta đâu, sớm tại mấy vạn năm trước nên về trần, Hảo hảo sống sót hắn cuối cùng cầm chặt Nhược Sơ tay, vẫn là bông ra. Không, Nhược Sơ không cần ngươi chết, ngươi trở về. Vô ảnh tôn giả thân thể bắt đầu hóa thành từng sợi ánh huỳnh quang, biến mất ở Nhược Sơ trong lòng ngực, Nhược Sơ muốn đi chảo, lại cái gì cũng bắt không được. Đông nhiên một con phượng hoàng tử trên trời giáng xuống, mang theo dĩ gì Chiều kia đào ngột bay đi, cuối cùng cũng giống như vô ảnh tôn giả như vậy, trọng thương. Vô ảnh, niệm ngô tới bồi ngươi. Toại hóa thành ánh hình quang theo kia vô ảnh tôn giả phiêu xa. Nhược sơ nhìn kia ánh hình quang chịu đựng bi thương, ai cũng không thể thương tổn vô ảnh tôn giả, ai cũng không thể, nói bay vào tận trời, mang theo kia hoa lên nước mắt chiều kia đào ngột đánh đi, một trận trời sụp đất nước, đào ngột né tránh, một trường huy lại đây, Hoa Vân vì nhược sơ, chắn nàng trước mặt, ôm lấy nàng nói, đừng sợ, có bổn quân ở. Nhược sơ xứng sở ở tại chỗ, nhìn Hoa Vân. Đao ngột cười nhìn Nhược sơ nói, đối với bản thần tôn tới nói, các ngươi còn quá non chút, muốn bản thần tôn nhược điểm, chỉ sợ, chỉ có thể là kiếp sau. Đông nhiên không trung truyền đến một tiếng điểu tiếng kê thanh loan ngay sau đó dừng ở Nhược sơ trước mặt, theo hỏa phượng cùng nhau chiều những cái đó ma giới quỷ tộc người phun hỏa, ngay sau đó kêu 12 cái thu được nàng thư từ người đều dừng ở bên người nàng. Nhược sơ cười cười nói, ngươi nhược điểm, buồn cô nương sớm đã tìm được Ma tương linh dùng trong tay dương hồn chản đem kia ma quân tương chụp hồn phách thu đi vào, ngay sau đó theo nhược sơ ngồi ngay ngắn với đám mây, 12 người cắt ngồi một góc, vận đủ linh lực, thiết hạ trận pháp. Nhược sơ thúc dục trong tay hoa lên nước mắt linh lực, khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Nháy mắt thay đổi bất ngờ, kia đào ngột nhìn thấy như thế tình hình, có chút hoảng loạn, thế nhưng không nghĩ tới, kia thủ thần nhân còn có 12 cái. Vẫn đủ lực lượng hướng nhược sơ đánh đi, nhược sơ thừa nhận kia đánh tới lực đạo, cũng ngồi như chung Hoa vân dùng hết cuối cùng một tia sức lực hướng tới nhược sơ bay đi, đem chính mình hóa thành một sợi ánh Huỳnh quang theo nhược sơ hoa lên nước mắt cùng nhau, nháy mắt kia tứ đại thần khí lưu ly kiếm, càn hàng kiếm, kỳ vân kích, hàn băng kiếm bay tới, hướng tới đảo nột cùng với những cái đó quỷ tộc ma giới người bay đi, một trận cường Quang đánh út lại làm người không mở ra được đôi mắt. Cuối cùng lục giới quy về bình tĩnh, trên đời, cũng ít một chút người, nhiều một chút truyền thuyết. Kia chàng tiên ma đại chiến lúc sau. Lục giới tiên tôn cuối cùng mượn dùng hoa vân điện hạ tiên giới quỷ tộc chi khí, cùng nàng hôn độn tiên thể chi linh cùng nhau làm lục giới về một. Mà cuối cùng phong ấn đào ngột, cũng đem một chúng yêu ma dùng chính mình máu tươi lại lại lần nữa phong ấn tại quỷ Ly Sơn. Toại lại vì cứu hoa vân, nàng dùng hết hoa lê nước mắt cuối cùng linh lực, trung quy hóa thành hoa lê cánh biến mất ở lục giới. Nàng nói, lục giới đối nàng mà nói, bất quá một cái hoa vân mà thôi. Nàng nói, nàng cuộc đời này trung quy không chiếm được hạnh phúc nàng nói Các ca, nàng làm được, làm lục giới quy vẻ bình tĩnh. Nàng nói, nếu có kiếp sau, hoa lê 3 tháng, nàng còn sẽ ở kia mưa bụi giang nam, chống dù giấy, ăn mặc một bộ màu thủy làm quần áo, chờ hắn đã đến. Trung quy, nàng vẫn là rời đi. Hoa vân say như chết nhìn nôi trung hải tử, cười cười. Nàng mang thai, chỉ là, nàng biết nàng có này một kiếp, cho nên đem còn chưa sinh ra thai nhi cho ngâm vấn sơn kiểu tử ma mẫu, làm nàng tạm vì đại dưỡng. kia nôi trung hải tử sáng lặng cười, tựa như thật lâu thật lâu trước kia nhược sơ, cười như vậy hồn nhiên. Phần 217 Chương 217 kết thúc Chương 217 kết thúc Mấy ngàn năm sau 99 trọng thiên giao trì thịnh hội, thái tử điện hạ Hoa Vân nhàn tới không có việc gì mang theo kia bảo bối nữ nhi đi phạm giới giang nam. Hoa Vân như cũ một thân thanh y dì chống dù giấy nhìn bình tĩnh như nước mặt hồ, cười cười, mỗi năm đều sẽ ở chỗ này nhìn xa chờ đợi, năm nay cũng không ngoại lệ. Lại đến hoa lê 3 tháng, mãn thành hoa lê đều toàn bộ mở ra. Nghe nói sao? Này đế cơ lại muốn tới Giang Nam đâu? Nghe nói lớn lên nhưng xinh đẹp, một bộ màu lam quần áo, bên hông tua len lenken rung động, trên tay một chuỗi xinh đẹp đến cực điểm lắc tay, giá trị liên thành. Hai người trẻ tuổi đàm luận từ hoa vân bên cạnh đi qua. Hoa Vân đang muốn tiến lên giò hỏi, lại bị kia hai mắt ngập nước tiểu nữ hài nhi kéo lại góc áo, cười nhìn nơi xa, lại nhìn Hoa Vân nói, "Cha, vì sao chúng ta mỗi năm đều tới đây?" Cha là đang đợi ai sao? Người phụ quân nột, không biết là đang đợi nhà ai nữ từ đâu? Một thân màu xanh đen quần áo Minh Huyền Tiêu một tay chống ô che mưa, một tay dẫn theo hai bầu rượu chẩm rãi đã đi tới, uống hai ly. Này rượu, nhưng có tên. Hoa Vân cười nhìn Minh Huyền Tiêu, hỏi. Minh Huyền Tiêu cười cười nói, đây là nửa đời phong vân cùng say nhưỡng. Hoa Vân có chút kinh ngạc nhìn Minh Huyền Tiêu, nửa đời phong vân cùng say nhưỡng, không phải hỗn độn đại đế chuyên môn vì nhược sơ sở nhượng sao Vì sao sẽ ở Minh Huyền Tiêu trong tay? Tìm một tiểu quán ngồi xuống, Minh Huyền Tiêu chậm rãi mở ra nửa đời phong vân cùng say nhưỡng, sớm tại nhược sơ tìm được là lúc liền đem này hai vỏ rượu giao cho Minh Huyền Tiêu, giải trừ kia vỏ rượu thượng phong ấn. Kia rượu hương phiêu vạn dặm, sở hưu hết thể đều yên lặng, Hoa Vân nhìn ngoài cửa sổ, Phảng Phất thoáng nhìn kia phiến phiến hoa lê bay xuống chỗ, một người mặc màu làm quần áo nữ tử trống màu trắng dù giấy, bạn một trận thanh thúy tiếng chuông, uyển chuyển nhẹ nhàng bước chân, chậm rãi chiều hắn đi tới. Xem, là mẫu thân. Tiểu nữ Hải Nhi hóa thành một bó quang rơi xuống nàng kia trước mặt kéo lấy nàng gốc áo, vội vàng gọi mẫu thân. Nàng kia hơi hơi như mày, nhìn tiểu nữ Hải Nhi nói, ngươi là nhà ai hải tử nha. Ta cũng không phải là ngươi mẫu thân. Ta kêu Vân Ly, ngươi chính là ta mẫu thân A, mẫu thân đã quên Vân Ly sao? Là mẫu thân đem Vân Ly giao cho cựu nương nha, mẫu thân như thế nào không nhớ rõ đâu. Vân Ly dùng sức lôi kéo nhược sơ gốc áo, cười nói. Nữ tử có chút nghi hoặc Nhìn chậm rãi chiều nàng đi tới Hoa Vân, Hoa Vân hơi hơi mỉm cười nói, Phương Đông Mộ Kỳ cùng Huyên Dương hôn lễ, cùng với Tương Nghi cùng mạ Tâm hôn lễ, liền kém ngươi đâu, đến nỗi ngươi có nhớ hay không, bổn quân về sau lại nói cùng ngươi nghe. Nay một đời, bổn quân không bao giờ sẽ buông ra người tay. Làm cản. Nữ tử thấy Hoa Vân muốn dắt tay nàng, một trận sốt ruột thinh âm nói, tàn bại Vân quốc đế cơ. Bổn quân này xương vô lễ. Chắp tay nói, thuận thế đem nàng ôm ở trong lòng ngực, liền hóa thành một bó quang biến mất ở phòng giới. Minh Huyền Tiêu lắc lắc đầu, xem ra phàm giới Vân Quốc lại nên xuất ruột, đế cơ, không thấy đâu. Một đời kiếp, một đời tình, nguyện có tình nhân trung thành thần tiên quy lữ. Mẫu thân, ngươi xem, cha lại nơi nơi Niêm Hoa nhà Thảo. Hoa Vân đang cùng kia thư ảnh công chúa trò chuyện với nhau thật vui đâu. Ngươi qua đi thế Mẫu thân mang câu nói. Túi xuống thân mình ở Tiểu Vân Ly bên thai nói lặng lẽ lời nói. Tiểu Vân Ly nghe xong vui sướng chạy qua đi, lôi kéo Hoa Vân góc cáo nói: Cha, mẫu thân nói yêu đương tốt nhất là ở buổi trưa, bằng không, sớm muộn gì sẽ gặp báo ứng. Người mẫu thân đó là ai đâu, người không ngửi được ghế ẩm. Quả nhiên toàn xu truyện được phát miễn phí tại audio.nontinh.com.